Nàng cảm thấy chính mình tốt xấu là cái có kinh nghiệm người, hẳn là ổn trọng một ít. Mà nàng ổn trọng ở Điền Tuấn xem ra chính là không cao hứng. Thực xin lỗi tức phụ nhi. Ở ngắn ngủi vui sướng lúc sau, Điền Tuấn chủ động hướng Phó Ngu thừa nhận sai lầm, đều do ta quá không cẩn thận, làm hại ngươi lại muốn chịu khổ 10 tháng. Ngốc tử. Nghe được Điền Tuấn nói như vậy, Phó Ngu nhịn không được chọc hắn mặt. Này ngốc tử, đôi khi ngốc làm người đánh tâm nhan thích. Tức phụ nhi. điền tuấn ôm phó ngu eo kế tiếp liền đem ngươi giao cho ta đi ta nhất định sẽ đem ngươi chiếu cố đến hảo hảo ta sẽ chiếu cô chính mình đâu hơn nữa bên người có nhiều như vậy người nơi nào dùng đến ngươi tới chiếu cô a phó ngu buồn cười nhìn điền tuấn hơn nữa thủy thượng nhạc viên hạng mục đã khởi động ngươi thân là người tổng phụ trách mỗi ngày đều đến đi trông coi như thế nào có thể thời thời khắc khắc ngốc tại ta bên người đâu trông coi chuyện này không nội ta có thể tìm người khác đi Ta bên người vẫn là có không ít tin được người. Điền Tuấn cười tủm tỉm nhìn Phó Ngu, không có so ngươi càng quan trọng. Ngốc tử! Không thể không nói, nghe được Điền Tuấn nói như vậy, Phó Ngu trong lòng rất là sảng khoái. Huống chi, bên cạnh ngươi có lại nhiều người, cũng so ra kém cô ta một cái. Ta chính là hài tử phụ thân, ngươi không phải đã nói sao. Hài tử thai giáo phi thường quan trọng, cha mẹ làm bạn tại bên người sẽ làm hắn cảm giác được cấm áp, chờ sinh ra lúc sau. Hán tính cách các phương diện đều sẽ hảo rất nhiều. Ngươi nhưng thật ra đêm này đó cấp nhớ rõ ràng. Ngươi nói mỗi một câu ta đều nhớ rõ ràng. Thủy thượng nhạc viên hạng mục Phó Ngu Phi thường coi trọng, làm đến hảo, tương lai vài thập niên đã có thể dựa nó kiếm tiền, làm không tốt, nàng mười vạn lượng bạc toàn ném đá trên sông. Cho nên, nàng không có khả năng làm Điền Tuấn tùy tiện đối đãi. Mà Điền Tuấn cũng biết thủy thượng nhạc viên hạng mục tầm quan trọng. Chừ bỏ ở phó ngu mang thai đầu hai ngày mỗi ngày bồi kế tiếp vẫn là đi sớm về trễ ngốc tại đập chứa nước bên này ngẫu nhiên phó ngu sẽ chủ động đi xem hắn càng nhiều thời điểm hai người là ở ăn cơm cùng ngủ thời điểm chạm chán nay một cái hải tử thương ngoan tựa hồ biết phó ngu tuổi không nhỏ cho nên từ mang thai bắt đầu liền phi thường an tĩnh không thế nào làm ở Mỹ kỳ thật nói đến cùng phó ngu phía trước hai đứa nhỏ cũng thương ngoan chỉ là này một cái càng ngoan mà thôi. Tiểu gia hỏa còn như vậy tiểu liền hiểu được săn sóc người, nhất định là cái nữ hài tử. Điền Mỹ lại đây xem phó ngu thời điểm, nhìn phó ngu bụng, một bộ rất có kinh nghiệm bộ dáng. Nếu ta không có nhớ lầm nói, lúc trước ngươi sinh kia mấy tiểu tử kia, chính là hoài nhà các ngươi già trẻ thời điểm nhất lăn lộn người đi. Phó ngu mỉm cười nhìn điền Mỹ. Đến bây giờ mới thôi, nhà các ngươi già trẻ là nhất hoạt bát một cái, so nàng mấy cái ca ca cần phải hoạt bát nhiều. Ta có thể không đề cập tới chuyện này sao? Chương 1142 Bảo Nhi chuyện này. Đề cập tiểu nữ nhi, Điền Mỹ chính là vẻ mặt bất đắc dĩ, người trong nhà đều chờ mong nàng sinh ra, làm cho vừa sinh ra liền cùng cái tiểu công chúa dường như, mà mấy cái ca ca cũng là vô điều kiện sủng muội muội, thậm chí so nàng này đương nương đều phải sủng, làm đến hiện tại tiểu gia hỏa đều không nghe nàng, ngược lại càng thêm thích cùng mấy cái ca ca ngốc tại cùng nhau. Nàng cảm giác được đến từ vũ trụ ác ý A có hay không? Nhà các ngươi giả trẻ thông minh, đầu linh hoạt, hảo hảo bồi dưỡng, nói không chừng A, về sau cũng là rất có thành tựu đâu. Ngươi nhưng đừng như vậy khen nàng, mỗi người đều như vậy khen nàng, nàng hiện tại nhưng kiêu ngạo đâu, ta bình thường vừa nói nàng, nàng liền lấy lời này tới đổ ta, ngươi nói nàng tuổi cũng không nhỏ, còn như vậy đi xuống, về sau có ai dám cưới nàng A. Đề cập tiểu nữ nhi Điên Mỹ vẻ mặt gánh nặng ngọt ngào. Tự nhiên sẽ có yêu thích nàng này một khoảng, nhân sinh liền một đời, chẳng lẽ không nên muốn làm cái gì liền làm cái đó, muốn nói cái gì liền nói cái gì, tưởng như thế nào sống liền như thế nào sống sao, quan trọng nhất chính là cao hứng. Phó ngu lắc đầu nói, nhà các ngươi giả trẻ đây là sẽ đầu thai mới đầu đến nhà các ngươi tới, nàng có hôm nay này hoàn thoát tính tình, không phải cũng là các ngươi chính mình sủng lên sao. Nói đơn giản Là nàng ra ra, mãi mãi, mấy cái ca ca còn có thân trà sủ lên. Điền Mỹ không thừa nhận chính mình cũng là trong đó một viên, nhà của chúng ta bảo nhi đi, chính là sùng bái ngươi cái này mợ, nếu không, ta làm nàng đến bên cạnh ngươi tới cùng một đoạn thời gian. Ta gần nhất nhưng không có gì tinh lực đơn độc chiếu cố nàng, nói nữa, nàng ngày nào đó bất quá tới cùng ta nói chuyện phim A. Ngươi nhưng đừng đem nàng giáo dục vấn đề ném cho ta, ta cũng không phải là nàng nương. phó ngu lắc đầu cự tuyệt điền mỹ đề nghị nàng chính mình còn có hai đứa nhỏ muốn giáo dục đâu nơi nào còn có thể lo lắng người khác hài tử a nói nữa đứa nhỏ này chính là cái bom hẹn giờ nói tạc liền tạc này điền bảo nhi nếu là ngoan kia có thể là nàng bản thân liên quan, này nếu là tới rồi phản nghịch tội tác đột nhiên không nghĩ ra muốn phản nghịch đến lúc đó đem này quái đến chính mình trên người nàng tìm ai tố khổ đi a liền tính là điền mỹ cùng nàng quan hệ cực hảo loại sự tình này cũng là không thể đáp ứng số dưới. Ai, chúng ta bảo nhi tuổi cũng không nhỏ, ta hiện tại đều có chút lo lắng nàng. Điền Mỹ cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, cũng không có thật sự muốn phó ngu giúp chính mình giáo dục hài tử sự tình. Đúng rồi, ta phát hiện một sự kiện nhi, không biết có phải hay không ta ảo giác, ngươi ở thư viện thời điểm làm lão sư cho ta chú ý một chút được không? Làm sao vậy? Ta phát hiện chúng ta bảo Nhi gần nhất nhắc tới một cái nam đồng học tên có chút nhiều, ngươi nói nàng có phải hay không thích thượng nhân ra. Không thể đi, nàng mới nhiều tiểu A. Nàng là còn chưa tới thành thân tuổi tác, nhưng là, này tiểu cô nương không phải trưởng thành sớm một ít sao, giống nàng hiện tại tuổi này, ngẫm lại trung thân đại sự Nhi cũng xác thật là hẳn là. Điền Mỹ xuất phát từ một nữ nhân trực giác, cảm thấy nữ Nhi gần nhất biểu hiện có chút không quá bình thường. Ta nhưng không nghĩ nàng tùy tiện cùng một cái nam hải liền định ra trung thân A. Thư viện hiện tại mỗi tuần đều có một tiết an toàn hóa vẫn luôn ở dẫn đường đại gia thế nào chính xác đối đãi bên người khát phái. Ngươi cũng muốn tin tưởng bảo nhi, liền tính nàng thật sự đối ai có hảo cảm, cũng không có khả năng gạt các ngươi cùng người tư định trung thân. Bất quá ta cũng sẽ làm từ ngự chú ý một chút. Mặt khác, ngươi có thể cho mấy cái ca ca cùng nàng giao lưu A, bọn nhỏ giao lưu lên, càng phương tiện một ít. Chương 1143 thử Phó Ngu cấp Điền Mỹ ra chủ ý Kia mấy cái ca ca không phải Nam Hải tử sao Ta này cũng không có chứng cứ Ta khó mà nói Điền Mỹ lắc đầu Nàng không nghĩ làm mấy cái ca ca cảm thấy bọn họ mội mội không bằng trước kia đang yêu Bọn họ như vậy sùng bảo nhi Sẽ không so ngươi kém nhiều ít quan tâm Phó Ngu đảo cảm thấy bảo nhi mấy cái ca ca đều là hảo ca ca Phụ trách nhiệm ca ca Nếu biết Bảo Nhi có yêu thích người, bọn họ khẳng định sẽ đi trước nhìn xem người kia thế nào, dù sao là tuyệt đối sẽ không làm người khi dễ bọn họ bảo bối muội muội. Chỉ mong đi. Điền Mỹ có chút lo lắng nói, kỳ thật nàng trong nội tâm nhưng thật ra có một cái ý tưởng, nàng cảm thấy Điển Dư là không tồi, hơn nữa lại là thân thích. Nếu Bảo Nhi Điển Dư ở bên nhau nói, hai người nhưng thật ra thân càng thêm thân. Bất quá loại sự tình này đi. Nàng chính mình cũng không tốt lắm nói ra, đặc biệt là hiện tại đệ đệ đệ mội bọn họ rõ ràng so với chính mình ra lợi hại hơn, chính mình nam nhân mặt ngoài là giúp đỡ đệ mội làm việc nhi, kỳ thật chính là nàng thuộc hạ. Trừ phi là đệ đệ đệ mội chủ động nói ra hai nhà liên thân, nếu không nói, chính mình là không thể nói ra, bằng không liền có phản cao chi ngại. Tuy rằng nàng cũng biết đệ đệ đệ mội không phải như vậy nông cạn người, nhưng là sự tình quan chính mình bảo bối nữ nhi. Nàng tóm lại là nếu muốn đến nhiều một ít, nay chỉ trước mắt, bọn nhỏ đều không nhỏ, lại quá hai năm, nho nhỏ dư cũng có thể làm ai, ngươi nhưng có cái gì ý tưởng không có. Tuy rằng không thể minh nói, nhưng là trước tiên hỏi thăm một chút để mọi ý tưởng vẫn là có thể. Ta hy vọng hai đứa nhỏ không cần quá sớm thành thân, ít nhất cũng muốn 20 tuổi lúc sau, đến nội nữ hài tử, cái này ta không cho bọn họ đi lan lộn, chỉ cần chính bọn họ thích liền hảo. Phó ngu vẫn duy trì hiện đại tư tưởng, sẽ không đi can thiệp nhi tử hôn nhân, bất quá, vẫn là có yêu cầu, nhà gái gia đình nhất định phải thanh thanh bạch bạch, nữ hài tử bản nhân muốn chi thư đặt lý, muốn hiếu thuận, nói cách khác phẩm chất nhất định phải hảo, khác liền xem chính bọn họ yêu cầu. Chúng ta thôn hiện tại nam hải nữ hài tử đến bên ngoài đều là hương bội bội, không ít ngoại thôn người đều tưởng đem nữ nhi gả tiến vào hoặc là cưới chúng ta thôn nữ hải, giống ngươi hai cái nhi tử. kia khẳng định là hương bội bội trung hương bội bội, ngươi muốn cho bọn họ 20 tuổi sau mới có thể đón đón dâu, này có phải hay không chẳng a? Ta phòng trừng hiện tại liền có người nghĩ bọn họ, bọn họ như vậy tiểu, vẫn là cái hài tử, nơi nào có thể hiểu được gia đình trách nhiệm, nói nữa, tuổi quá tiểu, liền tình yêu là cái gì cũng đều không hiểu, hôm nay khả năng cảm thấy chính mình thích nào đó cô nương, nhưng không nhất định là tình yêu, đến lúc đó nếu là thành thân, có hài tử, Gặp được cái cái gọi là chân ái, đây là yêu cầu từ bỏ chân ái đâu, vẫn là từ bỏ thê tử đâu. Phó Ngu lắc đầu. Cho nên ta cảm thấy làm cho bọn họ lớn lên một ít, có càng tốt phán đoán càng tốt, đến nơi khác sao, đều không cần lý. Ta muốn bọn họ ít nhất 20 tuổi mới có thể thành thân, lại không phải bởi vì bọn họ không tốt, cưới không đến thê tử. Tựa như ngươi nói, chỉ bằng bọn họ điều kiện, muốn gả cho bọn họ cô nương có rất nhiều, chờ bọn họ tuổi lớn một ít. Hiểu được càng nhiều, càng thêm có nội hàm, đến lúc đó muốn gả cho bọn họ cô nương chỉ biết càng nhiều, sẽ không thay đổi thiếu, ta tin. Tưởng, bọn họ nhất định có thể cưới đến âu yếm cô nương. Cũng chính là ngươi có nảy tự tin. Nghe Phó Ngu tràn đầy tự tin lời nói, Điền Mỹ có chút nho nhỏ tâm tắc, bởi vì Phó Ngu lời này là nửa điểm nhi không có suy xét chính mình nữ nhi. mươi 1144 ta chính là bên vực người mình thực. Trừ phi là Điền Dư hoặc là Điền Thuận chính mình thích thượng chính mình nữ nhi, nếu không hai nhà là không có khả năng kết thân ra. Trung quy là có chút không cam lòng. Điền Mỹ cười cười, thử nhìn Phó Ngu nói, ngươi này trong bụng lại có mang, nếu là cái nữ nhi nói, nếu không chúng ta đường thông ra. Hoặc là, xem bảo nhi cùng cái nào ca ca có thể hay không xuất hiện ái hỏa hoa Đường thông ra. Phó Ngu thật đúng là không có hướng phương diện này nghĩ tới. Bởi vì ở hiện đại theo nàng biết, tam đại trong vòng là không thể thành thân, huống chi điển Mỹ nhi nữ cùng chính mình nhi nữ là biểu huynh muội, này quan hệ nhiều thân cận A, nếu là vạn nhất về sau sinh một cái có vấn đề hài tử ra tới, nhiều phiền bài A. Bảo nhi cùng nho nhỏ dư cùng tiểu thuận bọn họ là biểu huynh muội, liền tính ta sinh cái nữ nhi, xuân hạ thu đông còn có chiêu muội bọn họ cùng ta tương lai hài tử cũng là biểu huynh muội, tuy rằng thời đại này có rất nhiều biểu huynh muội thành thân. thân càng thêm thân cảm tình xác thật là dễ dàng so người khác càng thêm dễ dàng bồi dưỡng một ít bất quá tỷ, ta nói ta không đồng ý nói ngươi cũng không nên sinh khi a vì cái gì được đến xác định phủ định đáp án điền mỹ có chút kinh ngạc nhìn phó ngu ngươi không phải là ghét bỏ nhà của chúng ta đi không thể a ngươi không phải là người như vậy ta biết đến ta đương nhiên không phải ghét bỏ nhà các ngươi a liền hướng về phía chúng ta hai cái quan hệ Nếu là chúng ta không có huyết thống quan hệ nói, ta là rất vui lòng cùng ngươi đương thông ra, từ y đi học góc độ tới nói, biểu huynh mội thành thân, sinh hạ hài tử đặc biệt dễ dàng có tật xấu, nói ví dụ là ngốc tử A, ngu ngốc A, thiếu cánh tay thiếu chân A, hoặc là bẩm sinh tính bệnh tật A linh tinh, bởi vì hai cái họ hàng gần thành thân, trong xương cốt huyết thông có rất lớn một bộ phận tương. Đồng, này đối với đời sau tới nói cũng không tốt, ngươi tưởng. Nếu là bọn họ thành thân, về sau sinh ra một cái có vấn đề hài tử tới, này đến nhiều phiền toài a, một cái có vấn đề hài tử, liền khả năng hủy hoại một cái hạnh phúc gia đình. Hơn nữa, đối với đứa nhỏ này tới nói, cũng chưa chắc không phải một loại trà tấn, ngươi cho rằng đâu. Còn có này cách nói. Điền Mỹ thật là lần đầu tiên nghe thế cách nói. Ân. Phó Ngu gật gật đầu, không tin nói ngươi có thể đi hỏi Lan Đại Phu. Nàng đã từng khắp nơi làm nghề y, cũng coi như là kiến thức rộng rãi, cái loại này hài tử sinh ra tới liền có vấn đề, 10 cái có 8 là bởi vì họ hàng gần thành thân. Này thật là đáng sợ. Điên Mỹ tự nhiên là tin tưởng phó ngu sẽ không lừa chính mình, nguyên bản là tưởng thân càng thêm thân, không nghĩ tới thế nhưng còn sẽ có như vậy cách nói, trong lòng ý niệm lập tức liền ít đi rất nhiều. Chỉ cần phó ngu không phải ghét bỏ chính mình trong nhà điều kiện không bằng nàng cũng không phải không thích chính mình hài tử. Đối với Điền Mỹ tôi nói, này liền thỏa mãn. Ta nghĩ bên người không có so nho nhỏ dư cùng tiểu thuận càng tốt hài tử, thân là một cái mẫu thân, tự nhiên là muốn cấp con cái càng tốt, bảo nhi là cái cô nương, lại là chúng ta cả nhà nhất chờ mong hài tử, ta tự nhiên là càng thêm cho nàng tốt. Nguyên bản là nghĩ, nếu là có thể gả cho nàng biểu ca, hoặc là biểu để nói, khẳng định sẽ cả đời hạnh phúc. Nhưng là hiện tại làm ngươi như vậy vừa nói nói, ta ngược lại là cảm thấy, vẫn là khiến cho bọn họ thuần thoái đương biểu huynh muội tương đối. Hảo! liền tính bảo nhi không thành vì ta con dâu, nàng có chuyện gì nhi, ta cái này đương mợ tự nhiên sẽ không mặc kệ. Trả giá ngu bật cười nói, nàng biểu ca biểu đệ cũng sẽ không mặc kệ, yên tâm đi, ta chính là bên vực người mình thực, cái này ngươi biết đến. mươi 1145 không có thiên phú. Có ngươi lời này ta cũng coi như là yên tâm, ta tin tưởng, về sau Bảo Nhi nhà chồng, liền tính không xem ở chúng ta phân thượng, xem ở nàng cậu mợ phân thượng, khẳng định cũng sẽ không bạc đãi chúng ta Bảo Nhi. huống chi, ngươi nhìn Bảo Nhi là cái sẽ có hại sao? Phó Ngu bật cười, sợ Bảo Nhi có hại nói, liền từ hiện tại giáo nàng học được tự mình cố gắng tự lập lên, cứ như vậy, về sau tự nhiên là không có người dám tùy tiện khi dễ nàng. Cái này đảo không cần ta giáo, nàng đã chính mình đi theo ngươi học. Điền Mỹ có chút bất đắc dĩ nói, trong nhà mấy cái nhi tử cùng nữ nhi bình thường đều thích hướng nhà mình cậu mợ làm chuẩn, làm cho bọn họ này đường cha mẹ cảm thấy có chút hụt hẫng bất quá ngẫm lại đệ đệ cùng đệ mội xác thật so với bọn hắn muốn tốt một chút, bọn nhỏ hướng bọn họ làm chuẩn, cũng thuyết minh bọn họ bản thân tiến tới tâm. Như vậy tưởng tượng, trong lòng nhưng thật ra thoải mái rất nhiều. Hiện giờ trong nhà mấy cái hải tử đều rất ngoan, liền bảo nhi đều không thế nào muốn ngươi nhìn, trong nhà còn có Ra Ra nãi nãi, ngươi lần trước không phải cùng ta nói cũng muốn đi ra ngoài công tác sao, muốn hay không đi à. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, phó ngu nhớ tới lần trước điển mỹ cùng chính mình nói chuyện phiếm khi hoán giận chính mình ở nhà đôi khi nhàn đến chuyện nhàm chán, có dư quảng trường bên kia có một cái thu ngân viên lập tức muốn thành thân, tính toán từ trước, ngươi nếu là muốn đi công tác nói. Ta liền an bài ngươi qua đi, vừa lúc, đến lúc đó ngươi cùng tỷ phu cùng ra cùng tiến, cũng miễn cho ngươi luôn là nói tỷ phu không có thời gian bồi ngươi. Có thể chứ. Nghe được phó ngu nói như vậy, điền Mỹ hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Ân. Phó ngu gật gật đầu, hoặc là, ngươi đi cấp tỷ phu đương trợ lý cũng đúng. đương trợ lý? Cái này ta nhưng không quá sợ à, ngươi tỷ phu năm đó cũng coi như là trong thôn một bá. tuy rằng hiện giờ đời sau bọn nhỏ mỗi người đều vào học đường, chính là ta cũng không có từng vào học đường A. Vừa nghe Phó Ngu kiến nghị, Điền Mỹ lập tức liền chuẩn dạ tuy rằng mấy năm nay nàng cũng đi theo nhi tử học mấy chữ, nhưng là, thật sự chính là mấy chữ mà thôi. Nàng tại đây phương diện không có thiên phú, chi bằng làm làm nữ hồng linh tinh, mà trượng phu hiện giờ quản lý một cái quảng trường, khác không nói, mỗi ngày tùy thân mang theo ký sự buồn, Nàng nhìn nhìn dù sao chính là xem không hiểu. Liên cái ký sự buồn đều xem không hiểu nàng, như thế nào có thể đi cấp trượng phu đương trợ lý đâu. Tuy rằng nàng cũng tưởng, nhưng là nàng loại này rõ ràng đi thêm phiền thoái, nàng cũng ngượng ngùng a. Ta tưởng, thì phu hẳn là sẽ không để ý. Phó ngu bật cười nhìn điền Mỹ, hơn nữa ngươi còn như vậy tuổi trẻ, chỉ cần ngươi nguyện ý nói, là có thể học sao. Ngươi đừng nói, ta học khác đều rất dễ dàng. chính là học thức tự tính toán linh tinh, không thiên phú này. Điền Mỹ ngượng ngùng cười cười, ngươi tỷ phu hiện tại ở bên ngoài cũng coi như là một cái thể diện người, ta nếu là đi cho hắn thêm phiền thoái, sẽ chỉ làm hắn thật mất mặt, tính, ta còn là không đi. Kết tóc phu thê, có cái gì ném không mất mặt, tỷ phu nếu là người như vậy, ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Phó ngu những mày, ta tỷ tỷ, chính là tốt như vậy làm người khi dễ, tuy rằng hắn sở thiện dài quá, Ngươi không phải ngươi sở thiện giải quá, nhưng là, ngươi sở am hiểu, cũng không phải hắn sở am hiểu à, huống chi, ngươi vì hắn sinh nhi dục nữ như vậy mấy cái, hắn có cái gì tư cách dám nói ngươi không xứng với hắn. Nghe ngươi lời này, ta này trong lòng a chính là cảm thấy thoải mái, chẳng trách mọi người đều thích cùng ngươi nói chuyện thiếm, ta bản thân cũng là một trong số đó a Điền Mỹ cảm thán nói, mươi 1146 bưng trà đổ nước cũng đúng. Ngươi cũng đừng chụp ta mông ngựa, ta à, nói được dễ nghe điểm nhi đâu, là độc lập; nói được khó nghe điểm nhi đâu, là bá đạo, ngươi không trách ta quản ngươi lệ đệ, đệ, đã là chuyện tốt nhi. Phó Ngu bật cười nói, ở người khác trong mắt, chính mình hòa điển tuấn quan hệ, đó chính là cọp mẹ cùng thê quản nghiêm quan hệ, bình thường ni cô nhìn chính mình như vậy, phòng trừng trong lòng đều là có ý tưởng. Khó được điển Mỹ còn có thể cùng chính mình trở thành bạn tốt. Trên thực tế là... có ngươi lúc sau, ta nhà mẹ đẻ mới có thể càng ngày càng tốt, ta cha mẹ đi ra ngoài, đều là đem ngươi mang ở bên miệng, nói lên ngươi à, so nói lên chính mình nhi nữ còn muốn tự hào đâu, mà ta đệ đệ sao, hắn người này nói được dễ nghe điểm nhi là hàng hậu, nói được khó nghe điểm nhi chính là ngốc, trước kia à, ta còn sợ hắn bị người khi dễ, chính là có ngươi lúc sau liền không giống nhau à, ta xem hắn hiện tại liền rất thông minh, đến nỗi bị tức phụ nhi khi dễ chuyện này, dù. Sao các ngươi đóng cửa lại ngủ một cái ổ chăn, không sao cả ai khi dễ ai làm, chỉ cần một người khác cam tâm tình nguyện, các ngươi chính mình cảm thấy hạnh phúc thì tốt rồi a Điền Mỹ rất có giải thích nói. Ta đây cũng thật chính là may mắn a có một cái như vậy thiện giải nhân ý chị chồng. Ngươi hôm nay mới biết được a Không, ta đã sớm biết, chỉ là không có nói ra mà thôi, sợ ngươi kiêu ngạo. Ngươi lại khen ta một chút, ta một chút không sợ kiêu ngạo. Ta phát hiện đôi khi ngươi so với ta còn muốn tự luyến A. Ngươi đây là ở cười nhạo ta sao? Không có, ha ha. Hai người nói nói liền náo loạn lên. Tuy rằng phó ngu mãnh liệt kiến nghị điền Mỹ đi cấp điền vượng đương trợ lý, nhưng là điền Mỹ cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Thật sự là nàng đối này một cái phi thường không có tin tưởng. Ngươi ở đối nào đó không biết sự vật không có tin tưởng thời điểm, liền sẽ sinh ra sợ hãi cảm giác. Bình thường được xưng không sợ trời không sợ đất điền Mỹ, tại đây phương diện sẽ có sợ hãi cảm giác, sau đó cũng sẽ có nhát gan thời điểm. Liên điền vượng biết dự tính của nàng sau chủ động đưa ra làm nàng tới cấp chính mình đương trợ lý, nàng cũng không vui. Ta có thể làm gì a? Bưng trà đổ nước cũng đúng a. trợ lý sao? Chính là ta làm ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó. Hợp lại ngươi là để cho ta tới hầu hạ ngươi a. Nghe được điền vượng nói như vậy. điền mỹ vô ngữ nhìn điền vượng bình thường ta ở nhà hầu hạ ngươi còn không có hầu hạ đủ a ngươi còn muốn ta đến quảng trường đi hầu hạ ngươi hơn nữa vẫn là cầm tiểu ngu tiền tới hầu hạ ngươi ngươi nghĩ đến không cần quá mị a điền vượng tuy rằng lấy hắn chức vị muốn một trợ lý cũng là hẳn là nhưng là nghe được nhà mình tức phụ nhi như vậy vừa nói lúc sau như thế nào mạc danh liền cảm thấy có chút trột dạ đâu thính ngươi muốn làm cái gì liền muốn làm cái gì đi ta muốn làm thu bạc ta cũng muốn thử xem mỗi ngày thu bạc thu tới tay rút gần cảm giác điền mỹ chờ mong nói điền vượng ngươi đây là cái gì biểu tình a xem trượng phu không nói lời nào điền mỹ bất mãn nhìn điền vượng ngươi đây là ở khinh bỉ ta sao ghét bỏ ta chí hướng không đủ rộng lớn không có ta nào dám ghét bỏ ngươi a điền vượng liên tục lắc đầu ngươi nói cái gì chính là cái gì ừ Điền Mỹ vô cùng cao hứng đi làm đi. Bởi vì biết thân phận của nàng, đại gia đối nàng đều phi thường khách khí, làm cho nàng tương đương ngò liền dung nhập đại gia. Qua mấy ngày, Điền Mỹ nghỉ ngơi. Phó ngu cố ý tìm tới Điền Mỹ nói chuyện thiếm, ở thương trường bên trong làm được thế nào đâu. mươi 1147 không hợp đàn người. Cũng không tệ lắm. Điền Mỹ cười tủm tỉm gật đầu, mọi người đều rất hiền lành, đối ta cũng khá tốt. Tuy rằng đôi khi sinh ý hảo sẽ tương đối vội, bất quá, nói tóm lại vẫn là thực không tội, hơn nữa quan trọng nhất chính là, ta đến bây giờ đều không có thu bỏ qua tiền ác, liền mấy ngày hôm trước, liền có một cái thu bạc ở vội thời điểm thu sai rồi tiền, kết quả đến trạng vạng tan tầm thời điểm đối chướng liền không khớp, sau đó nàng chính mình bồi mấy trăm văn bạc. Phải không? Phó Ngu Thuận Miệng hỏi, thương trưởng chuyện này bình thường đều là điền vượt quảng. Nàng chỉ là ở đầu tháng thời điểm chờ Điền Vượng đem tháng trước sổ sách đưa cho nàng xem qua, cho nên giống loại này mỗi ngày sẽ phát sinh sự tình, nàng cũng không biết. Đúng vậy. Điền Mỹ gật gật đầu, bất quá, ta cũng phát hiện, có người mặt ngoài thoạt nhìn khá tốt, nhưng là sau lưng sao. Ha ha, có người địa phương liền có tranh đấu, đây là tuyên cổ tới nay bất biến đạo lý. Phó Ngu cảm thấy này đương nhiên, thói quen thì tốt rồi, hơn nữa lấy thân phận của ngươi. Ta tưởng cũng không có không có mắt dám đến cho ngươi. Như thế, ta ngày đầu tiên đi thời điểm, nhân ra biết ta thân phận, đều lại đây hướng ta kỳ hảo. Đến bây giờ mới thôi, ta còn không có phát hiện có không thích ta đâu, trừ bỏ một cái. ân, Chính là cái kia Phượng Nương rất chán ghét. Phượng Nương! Phó Ngu nghĩ đến chính mình lưu lại cái kia nữ, nàng thế nào? Kỳ thật lại nói tiếp nàng cũng không có cho ta, chỉ là ta ngày đầu tiên đi. Liền phát hiện nàng rất không hợp đàn, sau đó đại gia cũng đều không thích nàng, nàng trước kia thanh danh không phải không tốt lắm sao, tựa hồ ở thương trường bên trong mọi người đều biết chuyện này, cho nên mọi người đều không muốn cùng nàng ở chung, mà nàng tựa hồ cũng chướng mắt đại gia. Điền Mỹ lắc đầu, bởi vì ta thân phận quan hệ, ta ngày đầu tiên đi, liền đã chịu đại gia nhiệt liệt hoan nghênh, chúng ta hai cái hiện tại là thương trường bên trong được hoan nghênh nhất cùng nhất không được hoan nên người, cho nên... Nàng đại khái là ghen ghét ta đi, dù sao, nàng là duy nhất một cái không cho ta sắc mặt tốt người. Người này lúc trước muốn lưu lại thời điểm, ta là không đồng ý, nhưng là nàng chủ động tới tìm ta, cầu ta, nói chính mình không nghĩ quá trước kia sinh hoạt, ta nhất thời mềm lòng liền đem nàng giữ lại. Phó Ngu nói, ta đem nàng an bài đến thương trường lúc sau liền không co còn nàng, bất quá ta có làm tỷ phu hơi chút chú ý một chút nàng. nếu là nàng ra cái gì yêu thiêu thân khiến cho hắn nói cho ta nhưng là hắn quan sát một đoạn thời gian sau phát hiện nàng rất thành thật vì thế ta khiến cho hắn không cần lại tiếp tục quan sát ta tin tưởng nếu nàng có cái gì yêu thiêu thân nói nhất định sẽ có người nói cho tỷ phu sau đó tỷ phu liền sẽ nói cho ta bởi vì nàng vẫn luôn rất thành thật cho nên ta ơi nay vẫn luôn không có nàng tin tức trong khoảng thời gian ngắn đều có chút đã quên nàng đâu Nếu không phải ngươi hôm nay nhắc tới tới, ta cũng chưa nghĩ đến nàng. Nguyên lai like là như thế này a Điền Mỹ gật gật đầu, muốn chiếu ngươi như vậy vừa nói nói, ta nhưng thật ra cảm thấy nàng rất đáng thương. Rốt cuộc nàng một nữ nhân một mình sinh hoạt cũng rất không dễ dàng, hơn nữa nàng lớn lên cũng rất không tồi, lại là cái quả phụ. Người như vậy à, liền tính nàng không đi trêu chọc người khác, cũng sẽ có người khác tới trêu chọc nàng. ân Phó Ngu gật gật đầu. Nàng không để ý tới ngươi, ngươi cũng không cần lý nàng hảo, chỉ cần nàng đem chính mình phân nội công tác làm tốt là được, khác không cần phải xem vào. Ân. Điền Mỹ gật gật đầu. Làm phó ngu hòa Điền Mỹ đều không có nghĩ đến chính là, không mấy ngày, Thành Thật Phượng Nương liền gặp rắc rối. Chương 1148 không nhỏ ngoài ý muốn. Bởi vì lại lần nữa mang thai, Điền Tuấn Phi thường coi trọng chẳng những yêu cầu phó ngu đem chính mình chương trình học phân công cấp khác lao sư, hơn nữa trừ phi tất yếu không được nàng lại nhọc lòng thư viện sự tình. vì thế hơn phân nửa thời gian phó ngu đều là ăn không ngồi rồi. hôm nay cơm trưa qua đi, ăn sau khi ăn xong trái cây, phó ngu đang ở trong phòng nhắm mắt dưỡng thần, tính toán nghỉ trưa một chút, điền vượng từ thương trường thị vệ trong đội phái một cái thị vệ lại đây bẩm báo nàng, nói thương trường nơi đó đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Muốn phó ngu tiến đến xử lý một chút. Thương trường có thể có cái gì ngoài ý muốn à, thế nào cũng phải muốn phu nhân tiến đến, không biết phu nhân hiện tại mang thai muốn tính dưỡng sao. Giữa trưa thời điểm, Điên Tuấn cũng ở nhà bồi phó ngu, nghe được thị vệ hội báo, phi thường bất mãn, bởi vì hắn quấy dày phó ngu nghỉ trưa thời gian. Tỷ phu làm việc nhi luôn luôn là ổn trọng, hắn lại không phải không biết ta muốn nghỉ trưa. Ở ngay lúc này còn phái người lại đây mời ta đi xử lý một chút ngoài ý mướn, Hiển nhiên này không phải một cái tiểu nhân ngoài ý mướn. Phó Ngu vô vô Điển Tuấn bả vai Trần An, khẳng định là chính hắn xử lý không được sự tình, làm ta đi xem đi. Ta đây bồi ngươi cùng đi đi. Ngươi buổi sáng đã vội một ngày, muốn hay không ở nhà nghỉ ngơi một chút, ta làm tiểu ngân bọn họ bồi là được. Phó Ngu có chút đau lòng nhìn Điển Tuấn, Cùng lắm thì ta nhiều mang hai cái thị vệ cùng đi, sẽ không có việc gì nhi. Ta còn là đi theo ngươi yên tâm một ít, hơn nữa ta không mệt. Điền Tuấn ôn nhu nhìn Phó Ngu, thế tử đúng là mang thai thời khắc mấu chốt, hắn như thế nào có thể nhận tâm làm nàng một mình đi mạo hiểm đâu. Ta chỉ là đi xử lý một cái ngoài ý muốn mà thôi, ngươi dùng đến dùng thể sống chết như về biểu tình đi theo ta sao. Phó Ngu nhìn Điền Tuấn biểu tình có chút dở khóc dở cười. Ngươi vừa mới không phải nói sao, nếu không phải xử lý không được ngoài ý muốn, tỷ phu sẽ không ở thời điểm này quấy rầy ngươi. Nếu như vậy, kia khẳng định không phải một cái tiểu ngoài ý muốn. Với ta mà nói, đây là một kiện phi thường nghiêm trọng sự tình, vạn nhất phát sinh cái cái gì ngoài ý muốn bị thương ngươi. Ta đây không được khóc chết ta, ta cần thiết đến cảnh giác bên cạnh ngươi hết thể nguy hiểm khả năng, ngăn chặn hết thể khả năng nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thương. Đến Điền Tuấn vẻ mặt nghiêm túc nhìn Phó Ngu. Có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ đụng tới ngươi một sợi lông. Đột nhiên cảm thấy ngươi hảo nhị a. Phó Ngu có chút vô ngữ nhìn Điền Tuấn. Nhị. Tuy rằng không quá xác thực minh bạch Phó Ngu ý tứ, nhưng là Điền Tuấn cảm thấy Phó Ngu lời này nhất định không phải chuyện tốt nhi Quản nó đâu. Coi như làm là khích lệ hảo. Chỉ vì ngươi nhị. Điền Tuấn cười tủng tỉm nhìn thê tử nói. Phó Ngu. Biết phó ngu muốn ra cửa, tiểu ngân thực cơ linh làm người an bài xe ngựa, hơn nữa là to rộng thoải mái kích cỡ. Không tồi, làm tốt lắm. Nhìn đến tiểu ngân an bài tốt xe ngựa, phó ngu hướng về phía tiểu ngân khen ngợi một chút. tạ phu nhân. Tiểu ngân vui sướng tiếp được phó ngu khích lệ. Điền tuấn tự mình lái xe, lại mau lại ổn, không bao lâu liền đến đạt có dư quảng trường. Quảng trường trước sau như một náo nhiệt, từ bên ngoài thoạt nhìn. Tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bất quá, Phó Ngu xe ngựa vừa xuất hiện ở quảng trường, lập tức liền có thị vệ lại đây thỉnh Phó Ngu đến An Bảo Thất đi, nói mọi người đều ở nơi đó mặt chờ nàng. Đã xảy ra sự tình gì? Tới An Bảo Thất sau, Phó Ngu phát hiện, Điền Vượng, Điền Mỹ đều ở, trừ bỏ mấy cái thị vệ ở ngoài, còn có trước hai ngày mới để qua Phượng Nương cùng một cái nằm ở trên bàn tạm thời nhìn không tới mặt người. mươi 1149 sắp tức chết rồi. Phượng Nương trạng thái thoạt nhìn không tốt lắm, tựa hồ thực quể vài bộ dáng, nhìn Phó Ngu tới, liếc nhìn nàng một cái, hơi há mồm muốn nói cái gì, rồi lại cái gì đều không có nói, chỉ là vẻ mặt thất bại cúi đầu, một bộ chờ đợi thẩm làm bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Phó Ngu nhìn về phía Điền Vượng. Chuyện này ta cũng không rõ lắm, ta là xảy ra chuyện lúc sau mới chạy tới. Điền Vượng nhìn về phía chính mình thê tử. khả năng ngươi tỷ biết đến rõ ràng hơn. Chuyện này ta xác thật thấy rõ ràng. Điền Mỹ đứng ra nói, hôm nay vị khách nhân này đến chúng ta thương trưởng tới lúc sau, đi đến vượng Nương phụ trách khu vực, nói chính mình đồ vật ném, muốn tìm Phượng Nương phụ trách, còn hoài nghi Phượng Nương là trộm chính mình đồ vật người, yêu cầu xoát người, Phượng Nương không chịu, hắn liền động tay động chân, Phượng Nương vì tự vệ, đá hắn một chân, sau đó cứ như vậy. Nói lời này thời điểm, Điền Mỹ chỉ chỉ nào đó không thể miêu tả bộ vị, hiển nhiên, làm nam nhân yếu ớt nhất địa phương, phượng nương một chân, hẳn là bị thương nhân ra. Hắn nói hắn là võ lao bản cháu trai, phải cho chúng ta đẹp, chúng ta đã phái người đi thông chi võ lao bản. Điền vượng bổ sung nói, võ lao bản, phó ngu những mày, là cho chúng ta cung hóa võ lao bản sao? Đúng vậy, này nhưng có chút phiền thoái. Cái này võ lao bản. là trước mắt thương trường bên trong cung hóa khá lớn một vị, nguyên bản hắn sinh ý liền làm được rất lớn. Lúc trước nhìn chúng có dư thương trường mới lạ, xem như cái thứ nhất tỏ vẻ muốn gia nhập người bên ngoài. Ta sẽ không cho ngươi thêm phiền thoái, nếu hắn có chuyện gì nhi, cùng lắm thì đem ta đưa quan. Nghe phó ngu nói có chút phiền phức, phượng nương có chút nản lòng thoái trí mở miệng. Dù sao ta cũng là không được hoan nên người, ước chừng ta nói cái gì các ngươi đều sẽ không tin tưởng. Tiện nữ nhân. Người dám thương ta mệnh căn tử, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, chờ ta thúc thúc tới, ta muốn các ngươi đẹp, ngươi cái kia tự sừng võ lao bản cháu trai nam nhân nguyên bản là mặt hướng khác phương hướng, nghe được người tới, liền quay đầu mắng vượng đường, kết quả lại đang xem đến phó ngu thời điểm, lập tức thất thanh, mặt lộ vẻ kinh diễm. Ngươi nhìn cái gì? Điền Tuấn vừa thấy, cao lớn thân hình hướng phó ngu trước mặt vừa đứng, nháy mắt đem nàng che lấp đến vững chắc. Ta... Ta nhìn cái gì quan ngươi chuyện gì nhi a, ngươi ai a? Đầu xoay vài cái đều nhìn không tới phó ngu mặt, võ lao bản cháu trai có chút khó chịu nhìn Điển Tuấn, lại đang xem đến Điển Tuấn bất thiện mặc khi, tự động tiêu thanh rất nhiều. Chạy đến nhà ta thương trường tới chiếm nhà ta thương trường công nhân tiện nghi, ngươi còn có lý. Ngươi thứ đồ kia còn có thể dùng sao, nếu có thể dùng nói, ta bổ khuyết thêm một chân, làm nó tàn nhưng hảo. Điển Tuấn lạnh lùng nhìn võ lao bản cháu trai. Có người chính là bạch dài quá một cái ngoạn ý nhi, bên ngoài thượng là người, thực chất thượng liền cầu đều không bằng. Ngươi, ngươi nói cái gì? Võ lao bản cháu trai bị Điền Tuấn khắc nghiệt nói mấy câu tức giận đến không nhẹ, Ngươi nếu là còn dám đụng đến ta một sợi lông, ta thúc thúc là sẽ không buông tha các ngươi, các ngươi nhiều người như vậy là khi dễ ta một cái sao. Giống ngươi loại người này, tồn tại cũng là lãng phí lương thực. Điền Tuấn cười lạnh nhìn võ lao bản cháu trai. Ngươi, ngươi, ngươi, võ lao bản cháu trai sắp tức chết rồi, nhưng là hắn tiểu thân thể hòa Điển Tuấn một so, thật sự là không đủ xem, mà hắn luôn luôn là bắt nạt kẻ yếu, tự nhiên là không dám đi chọc Điển Tuấn, ngươi mấy chữ sau, lại một chữ đều không có nói ra. năm 1150 không hỏi thị phi hắc bạch định tội, võ lao bản bởi vì đi nơi khác, cho nên điền vượng phái đi người không có thỉnh đến võ lao bản, nhưng là thỉnh tới rồi vũ phu người. Cô cô, vừa thấy đến vũ phu người, lưu thần liền vẻ mặt ủy khuất nhìn nàng, cô cô, chất nhi bị người cấp khi dễ, ngươi nhưng đến vì chất nhi làm chủ a chất nhi mệnh căn tử làm người cấp đá, ngươi phải cho chất nhi báo thù a chất nhi còn không có thành thân đâu. Lại nói tiếp, lưu thần tuy rằng tự xưng là võ lao bản chất nhi, nhưng kỳ thật hắn là vũ phu người thân chất nhi, bởi vì trong nhà gặp một ít biến cố. cho nên lúc này mới ngàn dặm xa xôi tới đến cậy nhờ chính mình cô cô. Mà vũ phu người niệm nàng là chính mình đệ đệ duy nhất cô nhi, đối lưu thần tất nhiên là nhiều hơn sùng ái chiếu cố, hơn nữa lưu thần bình thường nhất sẽ thảo nàng niềm vui, nếu không có nàng nữ nhi đã xuất giá, nàng đều hận không thể đem nữ nhi gả cho lưu thần. Nhìn chính mình nhất đau lòng chất nhi bị người bị thương đều không đứng lên nổi, vũ phu người lập tức liền báo nổi, là ai làm? Là nàng! Lưu thần không nói hai lời thẳng chỉ Phượng Nương. Ngươi cái tiện nhân, dám thương ta chất nhi, ta đánh chết ngươi. Vũ Phu người người đàn bà đánh đá chi danh cũng là vang dội, vừa thấy đến Phượng Nương, không nói hai lời xông lên đi liền phải đánh người. Trâm đã. Thị vệ giáp tiến lên ngăn trở Vũ Phu người. Ngươi làm gì vậy? Thấy có người tới cản chính mình, Vũ Phu người lửa giận tận trời, ngươi có biết hay không ta là ai? Biết, ngài là Vũ Phu người sao? vừa mới vẫn là ta thỉnh ngài đâu ngài nhanh như vậy liền đã quên sao xem ra trí nhớ có chút không hảo a thị vệ giáp cười tủm tỉm nhìn vũ phu người ta phu quân chính là phó ngu thương trường lớn nhất cung hóa thương chi nhất ngươi dám như vậy cùng ta nói chuyện ngươi là muốn cho ta cho các ngươi lão bản khai trừ ngươi sao vũ phu người cười lạnh nói ta xem ngươi là không nghĩ làm cái này liền không cần ngài nhọc lòng bất quá vũ phu người Ngài liền vấn đề đều không có biết rõ ràng, cứ như vậy đả thương người không tốt lắm đâu. Thị vệ giáp cũng không sợ hãi vũ phu người uy hiếp. Nhà mình lao bản là thế nào nhi, hắn so với ai khác đều phải rõ ràng, bên vực người mình không nói, còn phân rõ phải trái đâu. Hôm nay chuyện này rõ ràng chính là lưu thần sai, này vũ phu người gần nhất không hỏi thị phi hắc bạch liền phải đánh vượng đường. Hắn thân là thị vệ, chủ yếu chức trách trừ bỏ giữ gìn có dư quảng trường trật tự. Tự nhiên cũng đến bảo hộ đại gia nhân thân an toàn, mà này trong đó cũng bao gồm có dư quảng trường công nhân nhóm. Nay con dùng hỏi, xem này tiểu yêu tinh trường một bộ câu nhân mặt, khẳng định là câu dẫn nhà ta chất nhi không thành, vì yêu sinh hận, trái lại thương tổn ta chất nhi. Vũ phu người, ngươi không cần ngậm máu phu người, liền ngươi chất nhi như vậy, ta đôi mắt mù ta mới đi câu dẫn hán, không đúng, ta trường như vậy thế nào, ta trường như vậy liền không giống phụ nữ nhà lành sao. Ta thượng ta ban, ta chiêu ai cho ai, là ngươi chất nhi vô cớ tới đùa giỡn ta, ta khí bất quá mới xuyên hắn, là hắn không có tu dưỡng, không có tố chất hảo sao. Phượng nương tức điên, nàng mỗi ngày bưng một trương cao lãnh mặt là vì cái gì à, còn không phải là vì tẩy trắng chính mình sao, lúc trước vì lưu lại, nàng chính là kéo xuống thể diện đi cầu phó ngu, thật vất vả lưu lại còn chờ quan sát. Đến bây giờ mới thôi phó ngu đều không có cùng nàng nói nàng đã thông qua nàng khảo sát, nàng này nghẹn một hơi phải hảo hảo biểu hiện đâu. Kết quả tới như vậy một cái náo tản, đi lên liền tưởng chiếm nàng tiện nghi. Lúc này náo tàn lại tới nữa một cái náo tản cô cô, gần nhất không hỏi thị phi hắc bạch liền cho nàng định tội, phượng nương là ai à. Trước 1151 còn có hai đại người sống ở đâu. Nhận thức nàng người có mấy cái không biết nàng tính tình không tốt. Lập tức nàng liền tạc, dậm chân lên chỉ vào vũ phu người cái mũi mắng. Người nói cái gì? Muốn hỏi vũ phu người là ai? Vị này cũng là có địa vị, năm đó nàng chính là một cái đồ tể nữ nhi, mà võ lao bản đầu, còn lại là một cái nghèo túng lưu lạc tiểu tử. Vũ phu người lúc ấy ở trấn trên biêu hãn không người dám cưới, thành lớn tuổi thừa nữ, có một ngày gặp được lưu lạc võ lao bản, nhất thời mềm lòng cho hắn một chén cơm. Kết quả làm lúc ấy đói đến đầu váng mắt hoa võ lao bản cảm động đến không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Bởi vì vũ phu người ngay lúc đó đệ đệ con nhỏ, vị này võ lao bản lại không có địa vị, vì thế trực tiếp làm tới cửa con rể, sau đó tiếp nhận thê tử trong nhà tổ truyền tay nghề, làm nổi lên đổ tể việc. Đừng nhìn võ lao bản tuổi tiểu, nhưng là lưu lạc quá nhiều địa phương, kiến thức lại là có, đồng dạng quyết đoán cũng có. Vô dụng 2 năm Hắn thành trong thị trấn duy nhất đồ tể, có chút tích tụ lúc sau, lại hướng ra phía ngoài mở rộng, hiện giờ, võ lao bản đã là một cái cùng loại với hiện đại xích heo xí nghiệp lao bản. Chính hắn thành lập mấy cái nuôi dưỡng xưởng, giống dương liêu trấn cập quanh thân mấy cái trấn đồ tể nhóm hơn phân nửa đều là ở hắn nơi đó nhập hàng. Tuy rằng võ lao bản sự nghiệp thành công, nhưng là hắn là một cái hiểu được cảm ơn người, vẫn luôn cảm thấy chính mình có hôm nay. Đều là lấy vũ phu người năm đó một chén cơm phúc. Nếu không hắn khả năng trực tiếp liền chết đói, nơi nào còn có hôm nay. Cho nên thành thân nhiều năm, liền tính là phát tích, võ lao bản cũng trước sau như một tôn trọng chính mình thê tử, đãi nàng cực hảo, trong nhà không có nữ nhân khác. Mà này trực tiếp làm cho vũ phu người địa vị nước lên thì thuyền lên, nói một không hai. Ở võ gia, nghe nàng lời nói, so nghe võ lao bản nói còn hữu dụng. Tuy rằng vũ phu người mặc kệ bên ngoài chuyện này, nhưng là, võ lao bản nghe nàng, mà trong nhà chuyện này là nàng quảng, cho nên này trên cơ bản tôi nói, toàn bộ võ gia chân chính làm chủ người chính là vũ phu người. Như vậy một cái lâu cư thượng vị phu nhân, đã không nhớ rõ có bao nhiêu lâu không có người dám như vậy chỉ vào cái mũi của mình như vậy mắng. Vũ phu người tiềm tàng biêu hán khí chất bị kích phát rồi lên, cũng bất chấp chính mình cái gì thân phận hình tượng. lập tức nhào hướng vượng nương một bộ muốn đem nàng xé nát bộ dáng. Liên ngươi này vừa thấy liền không an phận yêu tinh mặt, ngươi còn dám nói cái gì là người khác tới đùa dẫn ngươi, ngươi cho rằng ta chất nhi là ai, hắn nghĩ muốn cái gì mỹ nhân ta cho hắn tìm không thấy, hắn sẽ coi trọng ngươi như vậy một cái không biết xấu hổ nữ nhân. Hắn ánh mắt mới không có kém như vậy, ngươi cái này tiểu đắng chân, không biết trời cao đất dày, xem ta hôm nay không giết chết ngươi, ta liền không họ lưu. Cô cô, giúp ta đánh chết nàng. Có tới chống lưng người, lưu thần cung hưng phấn lên. Khu, này hai cô chất quả thực chính là cái kỳ ba A phó ngu có chút vầu ngữ ho khan một tiếng, vũ phu người, ngài tới nơi này, không phát hiện nơi này nhiều vài người sao. Từ đầu tới đôi, vũ phu người tầm mắt chỉ ở ba người trên người dừng lại quá, chính mình chất nhi dừng lại chính là nhiều nhất, sau đó là phượng đường, sau đó chính là phía trước chống đỡ nàng thị vệ giáp, Liên chính mình hòa Điền Tuấn như vậy hai cái đại người sống đều nhìn không thấy, trực tiếp làm lơ loại này bản lĩnh nhi, Phó Ngu đều phải cho nàng vỗ tay. Bởi vì hợp tác quan hệ, Phó Ngu cùng Vũ Phu Người cũng là đã gặp mặt. Nghe được nàng lời nói, Vũ Phu Người nhìn lại đây, lúc này mới phát hiện Phó Ngu cũng ở Điền Lão Bản, Điền Phu Nhân. Bởi vì phát hiện Phó Ngu, Vũ Phu Người lại thuận tiện phát hiện Điền Tuấn. 1.152 che lại không có phương tiện bộ vị. Nho nhỏ xấu hổ một chút lúc sau, nghĩ tới cái gì, Vũ Phu người sắc mặt lập tức thay đổi, nhìn Phó Ngu Hòa Điển tuân nói, Điền Lão Bản, Điền Phu Nhân, các ngươi người bị thương ta chất nhi, có phải hay không đến cho ta một công đạo a? Công đạo tự nhiên là có, nếu là không có công đạo, cần gì phải muốn đi phiền toái các ngươi đâu? Phó Ngu cười cười, nguyên bản là muốn thỉnh võ lao Bản lại đây. Nhưng nếu võ lao bản không ở, thỉnh vũ phu người lại đây cũng là giống nhau, người này tự xưng là võ lao bản chất nhi, thỉnh các ngươi tới một chuyến, đầu tiên là muốn xác định hắn có hay không nói dối. Hắn không có nói sai, hắn xác thật là ta chất nhi, thân chất nhi. Vũ phu người lập tức xác nhận lưu thần thân phận. Nếu thật là vũ phu người chất nhi, như vậy này thân phận một chuyện nhi chúng ta liền có thể xem nhẹ qua. Ít nhất chứng minh tại thân phận chuyện này thượng hắn không phải một cái kẻ lừa đảo. Phó ngu không mặn không nhạt nói. Kế tiếp nên xử lý vấn đề, vũ phu người, ngài chất nhi tuy rằng bị ta công nhân đả thường nhưng là, chúng ta có phải hay không cũng nên hiểu biết một chút trong đó quá trình đâu. Ta công nhân ở chỗ này công tác cũng có không ngắn thời gian, mỗi ngày tới tới lui lui nên đón nhiều như vậy khách nhân, cũng không có phát sinh quá hôm nay như vậy chẳng hướng. Chúng ta chưa hiểu biết một chút sự tình chẳng huống, sau đó lại xem ai sai ai đối, sau đó lại đến xử lý vấn đề, ngươi cảm thấy thế nào? Đương nhiên không phải là ta chất nhi sai rồi. Vũ phu người tương đương tự tin nói, nhất định là cái này tiểu tiện nhân muốn thấy người sang bắt quảng làm họ mới có thể chủ động câu dẫn ta chất nhi. Vũ phu người, ở sự tình có kết luận phía trước, chúng ta trước không cần vội vã có kết luận đi. Phó ngu nhìn vẫn luôn nằm ở trên bàn lưu thần nói, Lưu công tử, ngươi hiện tại cảm giác thế nào, muốn hay không thỉnh cái đại phu đến xem ngài rốt cuộc còn được chưa? Nếu là ngài không được nói, này mặc kệ sự tình thế nào, cho ngài tạo thành không thể vãn hồi thương tổn, chúng ta bên này là nhất định đến bồi thường, nếu là không có gì vấn đề nói, như vậy không bằng ngài trước ngồi dậy, chúng ta mọi người đều ngồi nói chuyện có phải hay không hảo một chút đâu. Lưu thần rốt cuộc vẫn là có cảm thấy thẹn tâm. Muốn hắn tìm cái đại phu tới xem chính mình mệnh căn tử, hắn tự giác không nảy ra mặt dài. Hơn nữa nói thật, hắn nơi đó đã sớm không đau. Phượng Nương tuy rằng sinh khí, nhưng kỳ thật có khống chế chính mình lực đạo, liền sợ tạo thành không thể vãn hồi sai lầm. Phía trước Lưu Thần vẫn luôn nằm trên bàn, bất quá là muốn biểu hiện một chút chính mình làm người bị hại bộ dáng thôi. Hiện giờ nghe được Phó Ngu nói như vậy, hắn cũng ngượng ngùng lại nằm trên bàn. Lại nằm xuống đi. Phó ngu đến tìm cái đại phu tới, đến lúc đó vạn nhất người khác đều nghĩ lầm hắn không được, này với hắn mà nói, là một loại vô cùng nhục nhã. Ta cảm giác hảo một ít, ta tưởng hẳn là sẽ không có cái gì trở ngại, thân thể của ta hảo đâu. Vừa nói, lưu thần một bên bò lên, tìm cái ghế ngồi xong Tiểu thần, thật sự không có chuyện như sao, muốn hay không đi tìm cái đại phu nhìn xem tương đối hảo. Vũ Phu người ngược lại là so lưu thần còn muốn quan tâm hắn trung thân tính phúc vấn đề, đứa nhỏ này còn không có thành thân đâu, đây chính là nàng lưu gia loại, mệnh căn tử, không thể chặt đứt hương khói. Ta không có việc gì, cô cô. Lưu thần ra mặt lại hậu, cũng ngượng ngùng cùng một cái trường bối, vẫn là cái nữ trưởng bối thảo luận chính mình nơi đó có hay không chuyện này, thấy nhà mình cô cô ánh mắt nhìn lại đây, vội vàng xấu hổ che lại không có phương tiện bộ vị. Trước 1.153 tự do trần thuật thời gian. Nếu là có việc Nhi liền nói cho cô cô, cô cô nhất định sẽ không bỏ qua cái kia tiểu tiện nhân. Vũ Phu người hung tợn nói, đồng thời nhìn về phía chạy đến Phó Ngu phía sau Phượng Nương. Ân. Lưu Thần gật gật đầu. Lưu Công Tử, không bằng ngươi trước tới nói nói sự tình trải qua đi. Bẩm khách nhân Lưu tiên nguyên tắc, Phó Ngu đem tự do trần thuật quyền lợi trước giao cho Lưu Thần. Bản Công Tử nghe nói. Cung điên phu nhân phải hảo hảo nói chuyện. Lưu thần mới vừa khai cái khẩu, đã bị nhà mình cô cô cấp đánh gãy. Tuy rằng vũ phu người lúc này thực tức giận, nhưng là đối mặt phó ngu, nàng lại là tự tin không đủ. Đối phương bất luận trong nhà điều kiện, chỉ là địa vị đều phải cao nàng một mảng lớn. Cho dù là nàng bản nhân cũng không thể đối với phó ngu quá mức làm cản. Hơn nữa hiện tại còn cần nàng tới chủ trì công đạo. Vũ phu người không nghĩ tại đây thời điểm đắc tội phó ngu. Ta nghe nói có dư quảng trường là một cái thực náo nhiệt thực hảo ngoạn địa phương, xuất phát từ tò mò liền chính mình chạy tới. Có cô cô nhắc nhở, lưu thần thái độ sắc thật hảo rất nhiều, ít nhất sẽ không lại dùng những cái đó tùy tiện ánh mắt nhìn phó ngu, mà hắn không biết chính là, vũ phu người một cái nhắc nhở còn trong lúc vô ý cứu hắn một lần, nếu không, Điền Tuấn có thể hay không đương trường tức giận không nói, trong lòng đã nghĩ muốn tìm một cơ hội hảo hảo giáo hơn hắn một lần. Bởi vì vũ phu người một cái nhắc nhở, bởi vì lưu thần một ánh mắt chuyển biến, làm hắn trong lúc vô ý miễn rất một hồi thai nạn, hơn nữa miễn rất khả năng trung thân tàn tật ngoài ý muốn. Dung lưu thần nói tới nói, hắn chính là xuất phát từ tò mò đi vào có dư quảng trường, hắn chính là tới chơi. Sau đó đâu, đi đến vượng nương sở phụ trách khu vực lúc sau, hắn phát hiện Phượng nương đổi tới đổi lui không quá thích hợp, sau lại lại phát hiện chính mình túi tiền tử ném. cho nên tự nhiên liền cho rằng Phượng Nương khả nghi, muốn nàng giao ra đây. Nguyên bản hắn cũng chỉ là một loại suy đoán, chính là Phượng Nương không chịu phối hợp, hắn đưa ra soát người, cũng không có nói chính mình lục soát, chính là Phượng Nương mặt lộ vẻ hoảng loạn, còn đoan uổng hắn nói hắn cố ý muốn chiếm nàng tiện nghi, còn dùng chân đá hắn không thể ngôn nói bộ vị. Lúc sau, đại gia liền đến nơi này tới. Điền phu nhân, ngài nghe được đi, cái này tiểu tiện nhân, nàng liền không phải một cái người tốt, vũ phu người nghe xong chính mình chất nhi trần thuật lại kích động lên liền tính là tới rồi quan phủ quan phủ đại nhân cũng sẽ cấp hai phương tự do trần thuật thời gian lại còn có sẽ thỉnh thượng chứng nhân vũ phu người lệnh cháu trai vừa mới mới vừa nói xong ta bên này người còn không có bắt đầu nói chuyện đâu ngươi này có phải hay không quá vội vã định tội phó ngu đối với vũ phu người náo tàn dường như giữ gìn tâm tồn bất mãn sắc mặt cũng không quá đẹp lên hào đi Mỗi một lần mang thai, nàng tuy rằng thân mình sẽ không quá mức khó chịu, nhưng cảm xúc tóm lại là khó tránh khỏi sẽ đã chịu ảnh hưởng, so bình thường muốn lớn hơn một chút. Đặc biệt là, ở đối mặt nàng không thích sự tình khi, nàng cảm xúc dao động liền đặc biệt đại, hơn nữa sẽ đem chính mình cảm xúc cấp biểu đạt ra tới. Nguyên bản ánh mắt đầu tiên nhìn lưu thần thời điểm, phó ngu liền không có tốt ấn tượng, lúc này lại tới một cái não tản cô cô vô lý giữ gìn, nàng càng không cao hứng. Nàng không cao hứng, tự nhiên liền biểu hiện ra ngoài. Hào đi, làm nàng lại nói, ta đảo muốn nhìn nàng có thể nói ra cái cái gì hoa nhi tới. Nhìn Phó Ngu sắc mặt, Vũ Phu người thức thời đem trần thuật thời gian giao cho Phượng Nương. Mặc kệ Phó Ngu có thể hay không tin tưởng chính mình, nàng có thể cho chính mình tự do trần thuật thời gian, Phượng Nương bản thân đã thực cảm kích. mươi 1.154 này không phải ta ngọc. Hướng về phía Phó Ngu làm một cái tập. Phượng Nương mới mở miệng nói, Phu nhân, ta là hoan uổng, ta căn bản là không có nhặt được quá hắn túi tiền, càng đừng nói trộm hắn túi tiền, là hắn, đi tới ta phụ trách khu vực lúc sau, thấy được ta liền dùng thực ghê tởm ánh mắt trên dưới đánh giá ta, thấy ta không để ý tới hắn, lại cố ý lây khách nhân thân phận tới khó xử ta, trong chốc lát hỏi ta muốn cái này, trong chốc lát hỏi ta muốn cái kia, trong chốc lát hỏi cái này giá cả, trong chốc lát hỏi cái kia giá cả. Trong chốc lát muốn ta dẫn hắn đi mua những thứ khác, mà cái kia đồ vật đã không phải ta sở phụ trách khu vực, nhưng là ta còn là đem hắn đưa tới hắn sở muốn mua đồ vật, quá xa địa phương ta liền trực tiếp cho hắn chỉ lộ làm chính hắn đi, chính là hắn không đi, dạo qua một vòng, cái gì đều không có mua lại về tới ta sở phụ trách khu vực tới. Sau đó đâu? Phó Ngu đang nghe Phượng Nương nói chuyện thời điểm, cũng không quên đánh giá Lưu Thần sắc mặt. Sau đó hắn liền ở ta sở phụ trách khu vực bên trong chuyển động, không có hảo ý, ta xem hắn không giống như là bình thường khách nhân, liền không để ý tới hắn, chính là hắn nói muốn khiếu nại ta phục vụ thái độ không tốt, ta nói ta không sợ khiếu nại, làm hắn đi khiếu nại, hắn thấy ta không chịu hắn uy hiếp, liền nói chính mình túi tiền ném hoài nghi là ta nhặt hoặc là ta trộm, yêu cầu xoát người, ta tự nhiên là không muốn, nguyên bản ta sở phụ trách khu vực chính là người tương đối thiếu khu. vực. Hắn xem không có người liền tưởng đối ta động tay động chân, ta nhất thời sinh khí, liền đá hắn một chân. Sự tình chính là như vậy, phu nhân, ta không có trộm hắn túi tiền, cũng không có nhặt được hắn túi tiền. Từ phát sinh tranh chấp lúc sau, ta liền không có rời đi quá hắn tầm mắt, cũng không có rời đi quá lớn ra hỏa tầm mắt. Ngươi nếu là không tin ta nói, ngươi hiện tại liền có thể lục soát ta thân. Phượng Nương một bộ ta thực vô tội, ta không sợ bộ dáng, đứng ở phó ngu trước mặt, Mở ra hai tay làm nàng soát người. Ngươi xác định muốn cho ta tới soát người sao? Phó Ngu xem một cái Phượng Nương. Xác định. Phượng Nương gật đầu. Tuy rằng Phượng Nương trước kia phong bình không tốt, nhưng là lúc này đây, Phó Ngu trong lòng là thiên hướng Phượng Nương. Nghe được nàng nói như vậy, nàng liền đứng dậy đi soát người. Dựa theo quy định, công nhân đi làm là không cho phép mang tư nhân vật phẩm, có tư nhân vật phẩm công nhân, ở phòng thay quần áo thay quần áo thời điểm. liền phải đem chính mình tư nhân vật phẩm cùng nhau khóa ở chính mình độc lập trong ngăn tủ. Cho nên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, phượng nương trên người trừ bỏ một phen chính mình ngăn tủ chìa khóa, cũng không có những thứ khác. Chìa khóa, nàng là dùng tơ hồng tròng lên chính mình trên cổ, thực dễ dàng liền phát hiện. Mọi người đều là nữ nhân, sơ tới sờ lui cũng không có quan hệ, huống chi chính mình thiết kế quần áo lao động, có mấy cái túi tiền, có hay không ám túi loại sự tình này. Phó ngu vẫn là rất rõ ràng. Hơn nữa hiện tại thời tiết vẫn là thuộc về tương đối nhiệt, đại gia chỉ cần xuyên một hai kiện quần áo thì tốt rồi, Phó ngu hơi một sở, liền biết phượng nương trên người có hay không đồ vật. Túi tiền thứ này, phượng nương không có. Nhưng là, Phó ngu từ nàng trong túi lấy ra một con ngọc bội tới. Này không phải ta đồ vật. Nhìn đến Phó ngu cầm trên tay ra đồ vật, phượng nương cái thứ nhất mở miệng. Đó là ta. Lưu Thần cướp nói chuyện. Cái này là ta đưa cho tiểu thần. Vũ phu người cũng là lập tức mở miệng, mặt trên còn có ta chất nhi tên đâu. Hảo A, nguyên lai like ngươi không có trộm túi tiền, nhưng là ngươi trộm ta chất nhi ngọc A. Này khối ngọc, có thể so ta toàn bộ túi tiền đều phải đáng giá, ngươi nhưng thật ra rất biết hàng. Lưu thần cùng cô cô kẻ sướng người họa. Trước 1.155 lại tìm chứng nhân. nay không phải ta đồ vật, cũng không phải ta trộm. Tuy rằng ta không biết nó vì cái gì sẽ ở ta trong túi, nhưng là ta không thẹn với lương tâm. Phượng nương vẻ mặt bằng phẳng nhìn lưu thần cùng vũ phu người. Hoặc là, là có người cố ý hãm hại ta, phóng tới ta trong túi đâu. Ngươi nói ai cố ý hãm hại ngươi đâu. Lưu thần dậm chân. Ta liền nói ngươi đâu. Phượng nương mắt lạnh nhìn lưu thần, trước tiên nhất tiếp cận ta người chính là ngươi. Ngươi nếu là quyết tâm muốn hãm hại ta, này còn không dễ dàng sao. Ta túi tiền dễ dàng như vậy cất vào đi đồ vật, ta nếu là thật trộm ngươi đồ vật, ta sẽ làm nhà ta phu nhân soát người. Ta còn không đem đồ vật cấp giấu đi. liền tính ta tảng không đứng dậy, ta ném xuống cũng đúng a, ta hà tất đặt ở trong túi đâu. Ai biết được. Hoặc là ngươi chính là cố ý như vậy tới chứng minh ngươi trong sạch. Ngươi đầu góc có bệnh. Ngươi nói ai đầu góc có bệnh đâu. Nói ngươi đâu. Ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Đủ rồi. Mắt thấy hai người muốn phát triển trở thành miệng trượng, Phó ngu ánh mắt lạnh lùng, vừa uống, An Bảo thất nháy mắt liền an tĩnh lại. Hiện tại các ngươi hai cái đều trần thuật xong rồi đúng không? Xem hai người đều nhìn về phía chính mình, Phó ngu lạnh lùng mở miệng nói, các ngươi hai người, hai cái sách khác bảng, ta nơi này cũng không có camera, không thể trực tiếp chứng minh ai nói mới là thật sự, nhưng là ta thương trường nhiều như vậy người, các ngươi như vậy náo, tóm lại là có người chú ý. Chỉ cần tìm được chứng nhân, liền có thể chứng minh ai nói đối ai nói sai, tỷ phu, ngươi lại phái cá nhân đi hỏi một chút, nhìn xem còn có ai gặp qua sự tình trải qua, tỷ tỷ, ngươi đem ngươi gặp, qua nói ra đi. Tuy rằng đã có điền Mỹ một cái người chứng kiến, nhưng là phó ngu cảm thấy, nhiều mấy cái người chứng kiến, có thể làm vũ phu người cùng lưu thần càng thêm không lời nào để nói, miễn cho bọn họ nói phía chính mình người đều là giúp đỡ phía chính mình. Ta hiện tại liền đi. Điền vượng minh bạch phó ngu ý tứ, lập tức xoay người đi ra ngoài. Ta nhìn đến chính là như vậy. Điền Mỹ lại một lần làm chân thuật. Ngươi đều kêu tỉ tỉ, nàng chính là chính ngươi người, khẳng định là ấn ngươi ý tứ tới. Cái này tiểu yêu tinh là người của ngươi, ngươi muốn bao che nói, cũng thực dễ dàng. Không ra phó ngu sở liệu, vũ phu người chẳng những không muốn tin tưởng phượng đương nói, liền điền Mỹ nói đều không tin. Thậm chí nghi ngờ Phó Ngu là ở cố ý bao che phương Nương. Không phải mỗi người phẩm chất đều có vấn đề. Phó Ngu cười tủm tỉm nhìn Vũ Phu Người. Vũ Phu Người. Giống như có chỗ nào không đúng bộ dáng. Tìm được rồi. Liên ở Vũ Phu Người cảm thấy có chỗ nào không đúng. Sau đó tính toán phản bác thời điểm, điền vượng mang theo người vào được. Nhanh như vậy. nay một tá xoa Vũ Phu Người cũng bỏ lỡ hương Phó Ngu báo nổi thời cơ. Tuy rằng ta kịp thời đem người đưa tới An Bảo Thất, nhưng là vẫn là khiến cho người khác lực chú ý, hoa quế lúc ấy cũng thấy được một ít tình huống, nàng thực cơ linh lập tức tìm kiếm người chứng kiến, ta mới ra đi thời điểm, nàng liền ở cửa chờ Điên vượng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi, không khỏi nhìn thoáng qua thông minh thuộc hạ. Hoa quế là quảng trường công nhân trí nhất, nhưng là nàng mang đến người chứng kiến, lại không phải quảng trường công nhân, mà là một cái phụ nữ trung niên Nhân gia chính là tới dạo thương trường khách nhân. Vị này phu nhân như thế nào xưng hô? Nhìn thấy có khách nhân chứng nhân, Phó ngu tự mình đứng lên nên đón. Ta nhà chồng họ Lý. Trước 1156 ta là Lý Gia thôn. Phụ nữ trung niên nhìn đến Phó ngu có chút nho nhỏ kích động, ta cũng họ Lý, ngu lao sư, ngài khả năng không nhận biết ta, nhưng là ta nhận được ngài, ta là Lý Gia thôn, lần trước ngài đi thời điểm, ta thấy ngài Lý Lao Sư, nhà ta tôn tử quá xong rồi năm liền ba vòng tuổi, đến lúc đó ngài xem có thể đi ngài thư viện đi học sao. Lý Gia Thôn, cái này không thuộc về Dương Liếu Trấn đi. Phó Ngu có chút không xin lỗi nhìn phụ nữ trung niên, thực xin lỗi, hiện tại có dư thư viện Lao Sư hữu hạn mà Dương Liếu Trấn Trấn dân cũng có nhiều như vậy, chúng ta chỉ là tiếp thu Dương Liếu Trấn vừa độ tuổi hài tử đều đã vượt mức, tạm thời không thể lại tiếp thu khác chấn hài tử. Nếu ngài muốn làm ngài hài tử chỉ là có thể biết chữ nói, ngài có thể đưa hắn đi tiểu nhân tư thủ. Nếu ngài là muốn cho hắn đi khoa cử này một cái lộ nói, kia ngài phải hảo hảo cung hắn, chờ hắn thi đậu đồng sinh, là có thể tới có dư thư viện. Chúng ta Lý Gia Thôn, có vài cái hài tử đều ở có dư thư viện đọc đâu. Nói ví dụ Lý Lạ Lước, lần trước ngài đến Lý Gia Thôn đi, chính là vì nhà nàng chuyện này đi. Nghe được Phó Ngu nói như vậy, Lý thị phụ nhân lộ ra vô cùng mất mát thần sắc tới nàng là chúng ta trong thôn duy nhất một cái còn ở đọc sách nữ hài tử cái này quy định là từ năm nay bắt đầu phó ngu xin lỗi nhìn lý thị phụ nhân nếu học sinh quá nhiều các lao sư căn bản là phụ trách không được bất quá ta vẫn luôn ở chiêu lao sư Chờ về sau lão sư nhiều ta sẽ lại mở rộng thư viện hoặc là có một ngày ta sẽ lại thu khác chấn tiểu hài tử ha hả chính là đi khác tư thủ Thực quý, lý thị phụ nhân có chút xấu hổ cười cười. Bọn họ nhận định có dư thư viện, trừ bỏ nó thanh danh bên ngoài, càng quan trọng là thu phí hợp lý A, đây chính là duy nhất một cái co danh tiếng, thu phí lại không cao thư viện. Hơn nữa nhân ra đối bọn nhỏ sẽ phi thường phụ trách, giáo đồ vật cũng nhiều, ăn cũng hảo, chù cũng hảo, có như vậy một mục tiêu lúc sau, ngươi liền sẽ không lại tưởng có khác mục tiêu. Giống bọn họ thôn một cái năm hài. Trước kia là đặc biệt định ngợm, vào thư viện lúc sau thay đổi rất nhiều, hiện tại nghiêm túc đọc khởi thư tới, liền người trong nhà đều cảm thấy thực kinh ngạc. Thậm chí còn, đôi khi hỏi hắn vui mừng nhất chính là cái gì, hắn sẽ nói cho ngươi. vui mừng nhất chính là ở thư viện đọc sách, nếu không phải mỗi tháng nguyệt giả sở hữu hài tử đều phải về nhà, hắn khả năng liền nguyệt giả đều sẽ không trở về. Bởi vậy có thể thấy được thư viện đối với bọn họ lực hấp dẫn. Năm nay mới vừa khai năm thời điểm, Phó Ngu liền tuyên bố không hề tiếp thu ngoại Trấn hải tử tiến hành vỡ lòng dạy học. Cái này làm cho bọn họ thôn mấy cái vừa độ tuổi tính toán đưa đến có dư thư viện đọc mấy năm các thôn dân rất là không vui. Chính là Phó Ngu bình thường cũng không phải ai ngờ thấy là có thể thấy, hơn nữa nàng cũng không thế nào ra tới đi lại. Lý thị phụ nhân phía trước liền nghĩ nhìn xem có thể hay không ngẫm lại biện pháp gì, không nghĩ tới hôm nay sẽ chủ động đưa đến Phó Ngu trước mặt. Nàng nhưng kích động. Liên làm chứng sự tình đều cấp đã quên, đầu tiên nói chính là chính mình tôn tử chuyện này. Đáng tiếc, phó ngu trực tiếp cho nàng bắt một chậu nước lạnh. Chính là cứ như vậy từ bỏ, nàng hảo không cam lòng. Ngu lão sư, ngài xem có thể hay không? Lý phu nhân, ta có thể lý giải ngài tâm tình, nhưng là, nếu ta khai cái này lệ, như vậy, ta phải khai một trăm lệ thậm chí là càng nhiều, nếu không ta chính là đắc tội mọi người. Cái này tội danh ta không đảm đương nổi. Biết Lý Thị Phụ Nhân muốn nói cái gì, Phó Ngu trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. mươi 1157 làm chứng. Nếu ngài thật sự hãy ngài tôn tử, ta tin tưởng, ngài nhất định sẽ bỏ được tiêu tiền đưa hắn đi tư thục, kỳ thật tư thục cũng thực hảo. Học sinh thiếu, tiên sinh phụ trách hài tử thiếu, tự nhiên sẽ càng thêm phụ trách. Nếu nói muốn cùng có dư thư viện có cái gì khác nhau lời nói, ước chừng chính là... Có dư thư viện muốn lớn hơn một chút, nhưng là đối với một cái hài tử tới nói, hắn tới học tập, có thể ngồi vị trí cũng chính là như vậy một cái, sau đó, chính là học phí tiện nghi điểm nhi, ta tưởng. Ngài sẽ không vì ít như vậy tiểu lợi, mà từ bỏ làm chính mình tôn tử đi học đi. Nàng có thể nói sẽ sao? Lý thị phụ nhân làm phó ngu cấp đổ đến nói không ra lời. Bởi vì có dư thư viện tồn tại. Làm chung quanh mấy cái chân chấn dân nhóm đều so trước kia càng thêm tích cực muốn đưa trong nhà hài tử đi đọc sách, mà bọn nhỏ cũng bởi vì nhìn thấy hài tử khác đi đi học mà có điều hâm mộ. Trước hai năm nàng liền nghĩ, hiện tại có tốt như vậy một điều kiện ở chỗ này, liền tính là trong nhà điều kiện giống nhau, nàng cũng nguyện ý làm tôn tử tới thượng mấy năm học. Đứa nhỏ này học mấy năm, tổng so cái gì đều không học hài tử muốn thông minh một ít. Nếu có đọc sách thiên phú, Giống Phó Trúc như vậy chung cái cái gì, cũng là quang tông rượu tổ A. Ai biết thật vất vả tôn tử đạt tới tuổi, có dư thư viện quy định lại thay đổi. Kỳ thật, các ngươi có thể liên hợp đại gia hương chấn trưởng đại nhân phát ra thỉnh nguyện A, nói ví dụ từ chấn trưởng đại nhân ra mặt, thành lập một cái công học đường, ta cảm thấy một cái chấn có một cái công học đường hẳn là bình thường. Phó Ngu cười tủng tỉm nhìn Lý Thị Phụ Nhân. Cái này tiền không cần chấn trưởng đại nhân ra. Làm chấn trưởng đại nhân hướng về phía trước mặt xin chi ngân sách, hài tử là tổ quốc tương lai, ta tưởng, mặt trên hẳn là sẽ đồng ý. Cái này chủ ý thật sự có thể chứ? Chưa từng có người đã nói với chính mình có như vậy phương pháp, lý thị phụ nhân vừa mới đã trải qua mất mát, lúc này lập tức giống như sống lại giống nhau. Có thể thử xem, nếu nhân số không đủ, vậy liên hợp nhiều một ít người, nói ví dụ toàn bộ chân chấn dân. Phó Ngu cấp Lý Thị Phụ Nhân ra chủ ý, chỉ cần trong nhà có hài tử, ta tưởng hẳn là đều là nguyện ý. Đương nhiên, có một ít trong nhà có bạc người giàu có khả năng sẽ không để ý cái này. Nhưng là, này chỉ là một bộ phận nhỏ người, ta tin tưởng dân chúng thỉnh nguyện nói, chỉ cần là hợp lý, nhất định sẽ đạt thành. Cảm ơn Ngu Lão Sư, quay đầu lại ta liền tìm người làm đi. Lý Thị Phụ Nhân càng nghĩ càng cảm thấy cái này chủ ý không tồi, cảm tạo Phó Ngu. Xoay người muốn đi, nàng muốn nhanh đưa tin tức này truyền ra đi. Ai, Lý Phu Nhân từ từ. Nhìn đến Lý Thị Phụ Nhân động tác, Phó Ngu vội vàng ngăn lại. Ngu lão sư còn có cái gì kiến nghị sao? Lý Thị Phụ Nhân hai mắt sáng lấp lánh nhìn Phó Ngu. Lý Phu Nhân, ngài đã quên sao? Ta thỉnh ngài lại đây là thỉnh ngài đương chứng nhân. Phó Ngu có chút bật cười nhìn Lý Thị Phụ Nhân, nghe nói ngài phía trước gặp qua bọn họ hai người chi gian mâu thuẫn. Không biết ngài có thể hay không nói nói là chuyện như thế nào. Cũng không chuyện gì xảy ra. Chính là cái này nam sắc lang nhìn thấy vị cô nương này lớn lên cũng không tệ lắm muốn đi đùa giỡn. Sau đó cái này cô nương không muốn. Hai người liền lôi lôi kéo kéo lên. Ta nguyên bản còn muốn đi hỗ trợ đâu. Kết quả liền nhìn đến vị cô nương này nâng lên một chân đá qua đi. Đem hắn cấp đá đổ. Ta lúc ấy còn cứ gọi một tiếng hào đâu. Lý thị phụ nhân nhanh chóng nói. Ta cho rằng đây là xứng đáng, cho rằng nữ nhân tiện nghi tốt như vậy chiếm đâu. mươi 1.158 bất quá là phòng vệ chính đáng. Ngươi là nơi nào tới thô lỗ phụ nhân, ngươi không cần nói hiệu nói vượng. Nghe được Lý Thị Phụ Nhân nói như vậy, vũ phu người thực khó chịu chặn lại nói. Ta nói hiệu nói vượng. Lý Thị Phụ Nhân không thể tưởng tượng chỉ vào cái môi của mình, rõ ràng chính là hắn có sai trước đây hảo sao. ăn mặc nhưng thật ra nhân mô nhân dạng. làm liền không phải nhân sự nhi. Ngươi, hảo, rồi tay ngăn lại dục báo nổi vũ phu người, phó ngu trầm giọng mở miệng, vũ phu người, ta tưởng sự thật là thế nào, người cháu trai cùng ta công nhân là nhất rõ ràng, nhưng là hai người bên nào cũng cho là mình phải, trong đó tất có một người đang nói dối, là lức cái này công nhân, bởi vì một ít nguyên nhân, bình thường cùng đại gia quan hệ cũng không phải đặc biệt hảo. cho nên không tồn tại tìm ai nói láo tới vì chính mình biện giải cách nói mà ta tỷ tỷ cùng là lướt không có gì giao thoa cũng không có gì ích lợi quan hệ càng không thể có thể vô cớ giúp là lướt nói dối ngươi phía trước nói là lướt cùng tỷ tỷ của ta đều xem như người một nhà ta làm ta tỷ phu lại đi tìm người chứng kiến vị này lý phu nhân vừa mới cùng ta đối thoại ta tưởng ngươi đã nghe được tuy rằng nàng nhận thức ta nhưng là ta cũng không nhận thức nàng Mà nàng bất quá vừa lúc chính là một người khách nhân, nàng lời nói, ngươi tổng nên tin đi. Ta không tin. Ngươi không tin không có quan hệ, hắn là ngươi cháu trai, ngươi hôm nay tới nơi này chính là vì che chở hắn, chẳng sợ ngươi biết hắn thật sự làm cái gì, chỉ sợ cũng sẽ vô điều kiện che chở hắn. Cho nên, ta cũng không để bụng ngươi tin hay không, ngươi tin tưởng ngươi cháu trai, ta tin tưởng ta công nhân, tin tưởng ta tỷ tỷ còn tin tưởng vị này Lý Phu Nhân. Phó Ngu khẽ cười nói, ta cho rằng hiện tại sự thật đã rất rõ ràng, chính là ngươi cháu trai Miu toan đùa giỡn ta công nhân bị nàng gây thương tích, một khi đã như vậy, như vậy ta công nhân là thuộc về đang lúc phòng vệ, ta cho rằng nàng cũng không sai, tuy rằng hiện tại là đi làm thời gian, ta bình thường đối công nhân nhóm yêu cầu là tận tâm tận lực phục vụ hảo mỗi một vị khách nhân, nhưng này cũng không đại biểu cho bọn họ liền không có chính mình tôn nghiêm, ở chính mình khả năng đã chịu ô nhục thời điểm không. thể phản kháng đặc biệt là nữ công nhân nhóm nguyên bản ra tới công tác liền đặc biệt dễ dàng đã chịu một ít tiểu nhân quấy giày, mà ta bình thường sẽ cố ý làm người giáo các nàng phòng lang chi thuật đương các nàng cho rằng chính mình nhân thân an toàn muốn đã chịu thương tổn thời điểm có thể tạm thời đem công nhân thủ tục phóng tới một bên lấy bảo vệ chính mình an toàn vì đệ nhất văn kiện quan trọng điền phu nhân ngươi đây là có ý tứ gì vũ phu người trầm giọng nhìn phó ngu ta ý tứ chính là tuy rằng ngươi cháu trai đùa giỡn ta công nhân nhưng ta công nhân phòng vệ chính đáng cũng bị thương ngươi cháu trai đại gia xem như huề nhau ai cũng không hướng ai xin lỗi chuyện này liền việc lớn biến nhỏ việc nhỏ biến không thế nào không được vũ phu người nghiến răng nghiến lợi nói nàng cũng không có chịu cái gì tổn thất mà ta cháu trai lại bị thương còn có từ trên người nàng móc ra tới ngọc bội nói như thế nào ta tin tưởng nàng sẽ không vì một khối ngọc bội Chí chính mình tiền đồ với không màng. Phó ngu khinh phiêu phiêu nói. Cho nên, ngươi đây là muốn bao che nàng đâu. Nếu ngươi một hai phải nói như vậy nói, ta có thể thừa nhận. Phó ngu nhẹ nhàng gật đầu. Ta khuyên vũ phu người có thời gian vẫn là hảo hảo quản quản chính mình cháu trai đi. Không cần nhìn xinh đẹp nữ nhân liền mại không khai chân. Từ ta tiến vào đến bây giờ, Ngươi cháu trai đã dùng làm ta cảm giác được phi thường không thoải mái ánh mắt nhìn ta rất nhiều lần. chương 1.159 đi thông thả không tiễn. Nói tới đây, phó ngu ôn nu mỉm cười nhìn thoáng qua vũ phu người cùng lưu thần. Kỳ thật, ta mới là mọi người đều biết tính tình không tốt lắm người. Hơn nữa, nhận thức ta người đều biết ta tính cách đặc biệt hiếu thắng, đặc biệt chán ghét không tôn trọng nữ nhân nam nhân. Cho nên, nếu lệnh cháu trai lần sau nếu là không cẩn thận phạm đến tay của ta thượng nói, ta cũng không dám bảo đảm hắn có thể hoàn chỉnh đưa về đến cạnh ngươi. Cô cô, Thật đáng sợ nữ nhân A. Rõ ràng là cười, hắn lại tại đây đại trời nóng vô cơ phía sau lưng chợt lạnh. Lưu thần theo bản năng trốn đến cô cô phía sau tìm kiếm trợ giúp. Vũ phu người có chút không vui xem một cái không tiền đồ chất nhi, bất quá là một nữ nhân tàn nhẫn lời nói mà thôi, cứ như vậy bị dọa tới rồi, thật là không có tiền đồ. Điền phu nhân như vậy bao che chính mình người, ta không lời nào để nói, nhưng là, chúng ta hai nhà hợp tác. Vũ phu người ý tứ là, không tính toán cùng chúng ta hợp tác rồi sao? Phó ngu mỉm cười nhìn vũ phu người, nếu là cái dạng này lời nói, thỉnh võ lao bản lại đây cùng chúng ta nói, ta tưởng ở sinh ý trong sân chuyện này, vũ phu người còn làm không được chủ. Sinh ý trong sân ta giống nhau không làm chủ, nhưng là lao ra nhà ta chủ ta có thể làm. Vũ phu ra người cười nhạt nhìn phó ngu. Cảm ơn vũ phu người nhắc nhở, ta sẽ mau chóng khác tìm hợp tác đối thủ. Ta tin tưởng, chúng ta có dư quảng trường thanh danh bên ngoài, nhất định vẫn là có không ít người nguyện ý cùng chúng ta hợp tác. Phó Ngu cũng không chịu vũ phu người uy hiếp. Không có gì chuyện này nói liền cút đi, về sau không cần lại làm ta nhìn đến ngươi, nếu không ta thấy ngươi một lần thấu ngươi một lần. Điền vượng, làm thị vệ đội đem lưu đại công tử tướng Mạo nhớ rõ, về sau hắn đem làm chúng ta có dư quảng trường không hộ khẩu, cấm tiến vào có dư quảng trường nơi khu vực. So với phó ngu tươi cười, Điền Tuấn Quả thực chính là một cái sắt thần giống nhau tồn tại, hơn nữa một mở miệng chính là trực tiếp đem người cấp đắc tội đã chết cái loại này. Loại này ghét bỏ cộng thêm đuổi người dường như ngữ khí, tuy rằng nhằm vào đối tượng là lưu thần, nhưng là, ở vũ phu người trong mắt, này cùng trực tiếp đánh nàng mặt không có gì khác nhau. Đáng tiếc nàng tới vội vàng, bên người chỉ dẫn theo cái nha đầu, không có vũ lực nhưng dùng. Mà Điền Tuấn một thân sát khí cũng làm nàng không dám chọc, chỉ có thể nghẹn khuất giữ chặt Lưu Thần cánh tay buông lời hung ác. Về sau, ta không bao giờ sẽ đến nơi này, Lưu Thần, chúng ta đi. Là, cô cô. Nhận thấy được cô cô sinh khí thật sự, Lưu Thần thành thành thật thật không dám nói nhiều. Đi thông thả không tiễn. Điền Tuấn lạnh lùng nói. Hảo, nên làm gì đi liền làm gì đi thôi. Phó ngu nhìn một phòng người ta nói nói. Chúng ta đây trước đi ra ngoài. Điên vượng dẫn đầu lôi kéo tức Phụ Nhi rời đi. Chúng ta cũng trước đi ra ngoài. Mấy cái thị vệ cũng cùng nhau đi ra ngoài. Đảo mắt, An Bảo trong phòng chỉ còn lại có Phó Ngu, Điền Tuấn cùng là lức. Lao ra, Phu Nhân, thực xin lỗi, là lức cho các người gặp rắc rối. Chỉ còn lại có chính mình, là lức tiến lên hướng Phó Ngu Hòa Điền Tuấn thỉnh tội, nàng không nghĩ tới bởi vì chính mình. khiến cho có dư quảng trường cùng một cái đại cung hóa thương hợp tác xuất hiện vấn đề. Phải biết rằng có dư quảng trường làm dương liêu chân lớn nhất tổng hợp quảng trường, nơi này là chấn dân nhóm yêu nhất tới hưu nhàn tiêu khiển nơi, mỗi ngày người đến người đi, náo nhiệt trình độ không thua gì thường lui tới họp trợ trình độ. Mà thương trường bên trong các tiểu thương phẩm tiêu thụ lượng cũng là ngoài dự đoán, đặc biệt là thịt heo như vậy thức ăn, hiện giờ đại gia điều kiện hảo một ít, người lại nhiều. Mỗi ngày thương trường bên trong đều phải bán thượng mấy đầu heo thịt. Trước 1160 phó ngu giữ gìn cùng tôn trọng. Là lứt không dám tưởng tượng, nếu là đã không có cung hóa thương, phó ngu hòa điển tuấn sẽ tổn thất thành cái dạng gì nhi. Tuy rằng ngươi là tự nhiên phòng vệ không có sai, bất quá tiếp theo ngươi có thể lựa chọn dùng khác phương pháp, nói ví dụ lớn tiếng kêu người, thương trường bên trong người đến người đi không nói, chính là chúng ta người, kia cũng là nơi trốn đều bố trí. Chỉ cần ngươi kêu, lập tức là có thể kinh động người khác, thị vệ cũng sẽ thực mau chạy tới, bắt lấy hắn lúc sau, chúng ta tự nhiên sẽ có thủ đoạn làm hắn xui xẻo. Phó Ngu nhìn lạ lướt nói. Mà hiện tại, nhiều nhất chỉ có thể huề nhau, hay không truy cứu, tuy rằng ngươi đương trường liền cho hắn một chân, nhưng là trừ bỏ làm hắn đau trong chốc lát, hắn cũng không có đã chịu cái gì tổn thất, thậm chí liền cái xin lỗi đều không có. Ngươi không cảm thấy như vậy đối với ngươi mà nói kỳ thật là có hại sao. Phu, phu nhân. Không có trong tưởng tượng của trách, là lướt có chút không thể tin được, Ngài không trách ta. liền tính là trách cứ, cũng là quái nàng không có kêu người tới hỗ trợ, không làm nam nhân kia hướng chính mình xin lỗi, mà phi quái nàng tìm việc nhi. Chuyện này xác thật là trách không được ngươi, tổng không thể làm người chiếm tiện nghi đi, nhìn dáng vẻ quảng trường thị vệ tuần tra còn chưa đủ. Quay đầu lại lại phái vài người lại đây, làm thị vệ đội tăng mạnh tuần tra. Phó ngu nhữ mày nói. Chính mình công nhân hơi kém bị người chiếm tiện nghi, nay quả thực là không thể tha thứ. Phu nhân. Đã bao lâu không có bị người như vậy giữ gìn che chở qua, là lướt trong khoảng thời gian ngắn có chút nghẹn ngào. Muốn hay không nghỉ ngơi hai ngày. Phó ngu nhìn cảm xúc có chút kích động là lướt hỏi. Không, không cần, ta có thể. Là lướt lắc đầu. Chứ bỏ vừa mới bắt đầu thời điểm bị sợ hãi một chút, hiện tại nàng đã không có gì sự tình. Nàng kháng áp năng lực, so người khác tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Lúc trước nàng thanh danh như vậy không hảo không đều sống được hảo hảo sao, huống chi hôm nay còn không có đã chịu cái gì thương tổn, hơn nữa này đây người bị hại thân phận, nơi nào sẽ yêu cầu cái gì nghỉ ngơi a kia hành đi, nếu ngươi cảm thấy không quá thoải mái nói có thể nghỉ ngơi, đến lúc đó trực tiếp cùng Điển Vượng nói là được. Ta cũng sẽ cùng Điển Vượng nói tốt. Phó Ngu gật gật đầu. Ngươi ở thương trường bên trong làm thời gian cũng không ngắn, công tác biểu hiện cũng không tệ lắm. Bất quá chính là cùng đại gia quan hệ còn còn chờ cải tiến. chức trường là một cái loại nhỏ xã hội, ngươi thân ở ở xã hội, liền không thể không cùng người khác giao sinh giao thoa. Ngươi muốn học cùng nhân gia ở chung, ít nhất ở mặt ngoài muốn cùng đại gia hài hòa chung sống. Nói cách khác, chẳng sợ có một ngày ngươi thắng trước, chính là nhân gia không nghe ngươi. làm ngươi làm quan côn tư lệnh ngươi này trước thăng đến cũng không hề ý nghĩa mình bạch sao quan côn tư lệnh là có ý tứ gì tuy rằng có chút không hiểu này bốn chữ ý tứ nhưng là phó ngu đại khái ý tứ là lướt là đã hiểu phu nhân ngài nói ta làm tốt lắm trả lại cho ta thăng trước. nay đối với là lướt tới nói là ngoài ý muốn chi hỉ cái này đến nhìn xem ai biểu hiện tốt nhất ta thuộc hạ thăng không thăng trước, đều là bằng cá nhân bản lĩnh Phó Ngu nhìn là lướt nói, trừ phi cùng ta hoặc là cùng ta phu quân có trực hệ huyết mạch quan hệ, nếu không trong tình huống bình thường ta sẽ không làm người đi cửa sau. Điền Tuấn, đem loại này lời nói nói thẳng ra tới thật sự hảo sao. Bất quá, hắn thê tử chính là không giống nhau, liền đi cửa sau loại này nói ra tới đều làm người cảm thấy đặc biệt thảo hỷ. Quả nhiên là nhà mình tức phụ nhi. Điền Tuấn dùng ta vì ta ra tức phụ nhi kiêu ngạo ánh mắt nhìn Phó Ngu. ta sẽ nỗ lực. Trước 1161 đại khái đều sẽ chết hết. Nếu nói phía trước là lướt sở làm hết thể chỉ là tưởng hướng Phó Ngu chứng minh chính mình cũng không phải trời sinh dâm phụ, cũng muốn ở năng lực trong phạm vi quá người thường sinh hoạt nói. Như vậy hôm nay Phó Ngu nói, không thể nghi ngờ là cho nàng một hy vọng. Phía trước, là lướt đối Phó Ngu, khả năng càng nhiều hâm mộ cũng không thể nề hà ghen ghét. Liên tính nàng đối Phó Ngu có điều ghen ghét. Chính là nàng cũng không thể đem phó ngu thế nào, bởi vì nàng rõ ràng minh bạch, các nàng là ở vào hai điều trục hình thượng, nàng nếu là muốn đối phó phó ngu, quả thực chính là lấy trứng gà đi tạm cục đá. Đối với phó ngu, khả năng chỉ là bởi vì nàng đồng ý chính mình lưu lại nhẹ nhẹ cảm kích. Nàng rõ ràng biết, phó ngu không thích chính mình. Nói thật, mọi người đều là nữ nhân, quá sinh hoạt lại là khác nhau như trời với đất, kỳ thật tư tâm. là lướt đối với phó ngu cũng không có quá nhiều hảo cảm. Chỉ là nàng muốn dựa vào phó ngu ăn cơm, tự nhiên là không thể đắc tội phó ngu. Mà hôm nay, ngoài ý muốn, nàng ở phó ngu nơi này, thế nhưng cảm nhận được một loại bị tôn trọng cảm giác. Loại cảm giác này đối nàng tới nói, phi thường xa lạ, rồi lại làm người cảm thấy ngoài ý muốn ấm áp. Trong bất chi bất giác, là lướt trong lòng thay đổi đối với phó ngu một ít cái nhìn. Không có gì chuyện này, Người đi ra ngoài đi. Phó ngu cũng không biết nói là lướt trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng chỉ là đơn thuần phi thường chán ghét sắc lang mà thôi. Hôm nay đổi lại là bất luận cái gì một cái công nhân khả năng đã chịu khách hàng, nàng đều là đứng ở chính mình công nhân trước mặt. Nói thực ra, nếu không phải sợ phiền thoái nói, nàng còn cảm thấy tên hôn đảng kia đã chịu trừng phạt quá nhẹ đâu. Là, phu nhân, là lướt hướng về phía phó ngu làm một cái tập, đi ra ngoài. Chúng ta cũng trở về đi. Điền Tuấn không nghĩ làm phó ngu ở bên ngoài ngốc lâu lắm, dư lại sự tình giao cho tỷ phu tới làm thì tốt rồi, hắn sẽ làm tốt. Hảo! Phó ngu gật gật đầu, têu tới Điền Vượng, công đạo vài câu, liền hòa Điền Tuấn cùng nhau rời đi. Chúng ta cũng kiến một cái dưỡng heo sưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Ở trên đường trở về, phó ngu hướng Điền Tuấn dò hỏi, hiện giờ Dương Liêu chân chấn dân đã có mười mấy vạn, Này đã đạt tới một đại thành thị tiêu chuẩn, ta tin tưởng không dùng được bao lâu, đại gia sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt, về sau thịt heo cũng sẽ trở thành gia đình trên bàn cơm cơm nhà, hiện giờ chấn trên đồ tể chỉ có hai cái, chỉ dựa vào bọn họ căn bản chính là cùng không đủ cầu, ta cho rằng vẫn là đến dựa chúng ta thương trường, hơn nữa chờ đại gia sinh hoạt đều quá đến tốt một chút. Lúc sau, một cái có dư quảng trường đã không thể thỏa mãn đại gia, ta không phải lại mua một ít mặt tiền cửa hiệu sao, đến lúc đó còn phải lại khai mấy cái phân thương trường mới được, giống loại này cùng ba cánh sinh hoạt chặt chẽ tương quan, chúng ta có thể tự cấp tự túc là tốt nhất. Hảo, trở về ta làm cha ta tìm người lậu. Điên Tuấn gật đầu đồng ý phó ngu ý tưởng. Dù sao vườn trái cây bên kia hiện tại đều là hắn ở phụ trách, ngôi dưỡng sưởng cũng ở bên trong, ta khiến cho hắn ở bên cạnh lại kiến một cái heo sưởng hảo. Đến lúc đó cũng phương tiện cùng nhau chăm sóc, chuyện này như không cần ngươi đi nhọc lòng, ngươi hiện tại cái gì đều không cần lo cho, liền phụ trách dưỡng thai thì tốt rồi. Hảo, chủ ý gì đó phó ngu có rất nhiều, nhưng trên cơ bản nàng chỉ phụ trách ra chủ đề, cụ thể chấp hành phương diện, nàng còn có rất nhiều không tốt lớn lên địa phương. Đặc biệt là cùng việc nhà nông tương quan đồ vật, kỳ thật nàng đều không quá am hiểu, giống vườn trái cây xây lên tới lúc sau. Nàng thực chất thượng cũng chưa như thế nào quản quá, trên cơ bản đều là Điển Tuấn Phụ Tử ở Quảng, muốn nàng đi thực chất thao tác nói, ha ha đác, vườn trái cây cây ăn quả ước chừng đều sẽ chết hết đi. mươi 1162 miễn cho nhân gia gia đình không hợp. Phó ngu liền nghỉ chưa đều không có hưu liền trực tiếp đi chấn trên, chuyện này hiển nhiên tâm động Điền Đại Tráng Hòa Điền Thúy Nhi. Biết được hai người trở về lúc sau. Điền Thúy Nhi lập tức tới tìm Phó Ngu dò hỏi đã xảy ra sự tình gì. Có nghiêm trọng không? Đã giải quyết sao? Không nghiêm trọng, đã giải quyết. Phó Ngu mỉm cười đối bà bà nói, bất quá là một kẻ cặn bã nhìn thấy chúng ta người phục vụ xinh đẹp, liền muốn động tay động chân, kết quả bị phục vụ viên tự vệ phản kích, sau đó báo ra một cái tự cho là sẽ dọa đến người thân phận tới muốn trả thù. Kia kết quả đâu? Loại nhân cha này... Tự nhiên là không thể làm hắn thực hiện được. Sắc thật là như thế. Đại để nữ nhân đối với nào đó loại hình người địch ý là tương đồng, nói ví dụ sắc lang linh tinh. Nghe nói có một cái sắc lang xuất hiện, bị phó ngu cấp giải quyết, Điển Thúy Nhi tỏ vẻ phi thường vui vẻ. Tức Phụ Nhi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi trước đập chứa nước bên kia nhìn xem, sau đó đi tìm cha nói heo xưởng chuyện này. Điền Tuấn nhìn nhìn canh giờ, đối phó ngu nói, Hành! Ngươi đi đi. Phó Ngu gật gật đầu. Trong nhà muốn kiến heo sườn sao. Điền Thúy Nhi lại nghe được tân tin tức. Chúng ta hiện tại người nhiều như vậy. Hơn nữa thư viện như vậy nhiều hài tử. Mỗi ngày đều phải ăn hơn, Tiêu hao cũng rất đại. Ngài xem nhà của chúng ta gà vịt gì đó tiểu động vật cũng không thiếu. Chỉ có thịt heo bình thường đều là trực tiếp bán sỉ. Tuy rằng nói bán sỉ bạc cũng không phải thực quý. Nhưng là lâu dài xuống dưới cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Mà thịt heo lại là chúng ta thường ăn đồ vật cho nên ta liền tưởng, không bằng dứt khoát chính mình kiên cái heo sưởng, phía chính. Mình tiêu hao đại không nói, có dư thương trường bên trong mỗi ngày tiêu hao cũng là cực đại, cứ như vậy, chúng ta chẳng những có thể tiết kiệm một tuyệt bút chi tiêu, hơn nữa bán đi thịt heo, hẳn là ở xóa phí tổn cùng trong nhà chi tiêu lúc sau, còn có thể có điều còn thừa. Phó Ngu đem tính toán của chính mình nói cho bà bà. kia phía trước cung chúng ta thịt heo lão bản đâu. Điền Thúy Nhi vẫn là có chút nhạy bén độ, lập tức liền nghĩ tới vấn đề này, chúng ta phía trước không hợp tác. Hôm nay cái kia sát lang, chính là thịt heo lão bản tức phụ Nhi thân chất Nhi, chúng ta hôm nay đem nhân gia phu nhân đắc tội, nhân gia phu nhân đã phong nói không hề cùng chúng ta hợp tác. Phó Ngu nhẹ nhàng bâng cơ nói, nếu như vậy, chúng ta cùng với có việc cầu người, không bằng chính mình cung hóa, dù sao chúng ta có thực lực này. Nguyên lai là như thế này a. Điền Thúy Nhi bừng tỉnh đại ngộ, nàng liền nói sao? Vốn dĩ bọn họ đã có thịt heo cung hóa thường, dựa theo phó ngu tính tình, liền tính như vậy sẽ kiếm được thiếu một ít, chính là chỉ cần cung hóa thương bên kia không có ra vấn đề, nàng cũng sẽ không không oán vô cớ đổi cung hóa thương. Như thế nào hiện tại đột nhiên đưa ra muốn làm heo sưởng? Này rõ ràng chính là muốn thay thế sao? Chính là nói như vậy. Điền Thúy Nhi thực mau lại nghĩ đến một vấn đề. Liên tính chúng ta dùng mấy ngày thời gian có thể đem heo xưởng kiến hảo, nhưng là, chúng ta mua hồi tiểu trư tới dưỡng, ít nhất cũng đến dưỡng cái 3-4 tháng mới có thể sắt ta. Cái này không cần ngươi lo lắng, ta cùng thịt heo cung hóa thương lão bản là hiệp nghị là một năm một thiêm, đến cuối năm mới có thể kết thúc, trước đó, hắn là sẽ không cho ta đoạn hóa. Phó Ngu lắc đầu an ủi bà bà. Kỳ thật hắn chưa chắc sẽ không muốn cùng chúng ta hợp tác, nhưng là hôm nay chúng ta đắc tội hắn thê tử. Nghe nói hắn phi thường nghe hắn thê tử nói, ta tưởng, như vậy chúng ta liền đừng làm hắn ở bên trong khó xử, miễn cho nhân ra gia đình không hợp. mươi 1163 nhân thủ không đủ a. Cũng là, nữ nhân này lòng dạ hẹp hòi lên đôi khi thật đúng là rất lòng dạ hẹp hòi. Điền Thúy Nhi tán đồng gật đầu, muốn chiếu ngươi nói như vậy nói, cái kia cung thị theo lão bản vẫn là cái thê quản nghiêm đâu, liền tính hắn có thể tại đây sự kiện nhi thượng không nghe thê tử. nhưng là hắn thê tử khẳng định sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem thời gian dài xuống dưới cũng không biết hắn có thể kiên trì bao lâu hơn nữa cứ như vậy cũng dễ dàng làm hắn xuất hiện vấn đề vạn nhất đến lúc đó chơi điểm nhi cái gì tâm cơ vậy không hảo rốt cuộc hắn cung lại đây thịt bán đi lúc sau nhân ra là muốn ăn đến trong bụng đi không thể có bất luận cái gì vấn đề ở thức ăn phương diện phó ngu vẫn luôn chấn cửa ải tương đối nghiêm chẳng những tìm tường quan nhân sĩ trở về huấn luyện Hơn nữa đối với cung hóa thương nhóm cũng có nghiêm khắc quy định, ai nếu là dám cung không khỏe mạnh đồ ăn lại đây, một khi cha ra, vĩnh không hợp tác, thả yêu cầu đối phương bồi thường bởi vậy mà tạo thành các loại tổn thất, thêm lên, kia chính là tương đương kết xù Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng hiệp ước có thể là không có biện pháp làm nhân ra thêm, nhưng là theo nàng thanh danh càng lúc càng lớn, theo có dư quảng trường đã trở thành dương liếu chấn tân địa tiêu, càng ngày càng nhiều người nhìn đến thương cơ. Loại này hiệp ước, tự nhiên là có người cùng nàng thiêm. Có một cái liền có hai cái. Chỉ cần ngươi không tâm tồn ác ý, chính mình trước đem chất lượng chấn cửa ải, ở phó ngu nơi này tới nói, cũng không có bất luận vấn đề gì. Kết xù tiền vi phạm hợp đồng, bất quá là một cái bài trí mà thôi. Thác hiệp ước phúc, các gia cung hóa thương đến bây giờ sở cung hóa, đặc biệt là ở thức ăn phương diện, kia đều là phi thường vệ sinh khỏe mạnh. Tuy rằng hiện tại người còn không có cái gì vệ sinh khỏe mạnh quan niệm, nhưng là nhân ra sẽ có mắt xem, nhìn nguyên nơi này so nhà khác sạch sẽ, hương vị lại hảo, nhân ra ăn qua một lần tự nhiên sẽ lại đến lần thứ hai. Hơn nữa, con sẽ khẩu khẩu tương truyền. Ta cũng là như vậy tưởng. Phó Ngu gật gật đầu, vị này võ lao bản sợ thê chi danh ở bên ngoài chính là thực văn, dội, không thua Điển Tuấn, nhưng là bất đồng chính là, nàng hòa Điển Tuấn là thuộc về bình đẳng quan hệ. trừ bỏ yêu cầu Điển Tuấn cảm tình chuyên nhất không được phản bội điểm này Nhi thượng tương đối cường thế, còn lại phần lớn thời điểm, tuy rằng Điển Tuấn hơn phân nửa là nghe theo nàng kiến nghị, nhưng kia đều là ở tán thành nàng kiến nghị tiền đề hạ. Nếu hai người có cái gì dị nghị, kia đều là hai người thương thương lượng lượng ngự khí tới giải quyết. Mà vị này võ lao bản cùng vũ phu người hình thức bất đồng. Vũ phu người đối võ lao bản có ân, võ lao bản là cái trọng tình nghĩa người. Cứ việc vũ phu người các loại không tốt, nhưng là hắn phát đạt lúc sau cũng không có nghĩ tới bỏ vợ cưới người mới sự tình, ngược lại đem vũ phu người phủng ở lòng bàn tay. Bởi vậy, tuy rằng võ lao bản ở trên thương trường cũng là một cái rất có quyết đoán người, nhưng là nàng không xác định hắn ở đối mặt chính mình heo đồng đội, hay không còn có thể kiên trì. Chỉ sợ cũng là có thể kiên trì, cũng đặc biệt dễ dàng ra trả huống. Làm hai tay chuẩn bị, luôn luôn là phó ngu thói quen. vườn trái cây. Điền Tuấn thực mau liền tìm tới rồi ở tu bổ cảnh có quả thân cha. Cha, đem Điền Đại Tráng gọi vào một bên, Điền Tuấn đem trong nhà tính toán kiến một cái heo xưởng sự tình nói cho thân cha, ta tưởng không bằng liền kiến ở nuôi dưỡng xưởng bên cạnh, cũng phương tiện cùng nhau nuôi nấng ngươi cảm thấy đâu? Có thể a. Điền Đại Tráng không có gì dị nghị. Bất quá cứ như vậy, chúng ta nhân thủ liền không đủ, ngươi xem vườn trái cây lớn như vậy, Lại có nuôi dưỡng xưởng hiện tại chỉ có mười mấy công nhân ở làm, tuy rằng mọi người đều là thực cần mẫn thực nhanh nhẹn người, chính là muốn làm việc nhiều như vậy, địa phương lớn như vậy, đại gia một ngày xuống dưới cũng không nhiều ít nhà hẳn dối. mươi 1164 vô sỉ mượn thân trao ý tưởng, vấn đề này dễ làm a trực tiếp lại nhận người thì tốt rồi. Điền Tuấn nghe vậy nói, lại chiêu mười cái tiến vào thế nào? Mười cái nói hẳn là không sai biệt lắm. Điền đại tráng nghĩ nghĩ gật đầu, liền ở trong thôn chiêu đi. Ân. Điền tuấn gật đầu, tự nhiên này đây buồn thôn thôn dân vì trước. Kia này heo sửa ngươi tính toán kiến bao lớn. Dưỡng nhiều ít đầu heo. Nếu muốn kiến tự nhiên là muốn kiến đại, ít nhất có thể đồng thời dưỡng một ngàn đầu heo như vậy đi. Điền tuấn tâm cũng rất đại, không có một ngàn đầu heo, nói chuyện gì heo xưởng Một ngàn đầu. Cái này con số có chút ra ngoài điền đại tráng dự kiến. Nhiều như vậy. Đến lúc đó trừ bỏ chính chúng ta nhu cầu, còn muốn cung ứng toàn bộ dương liêu trấn hơn nữa, nếu khả năng nói, chúng ta còn có thể cung ứng phụ cận mấy cái chấn. Điền Tuấn tuy rằng vô tình đi cùng võ lao bản đoạt sinh ý, nhưng là nếu nhân ra chủ động tới cửa tới mua, hắn cảm thấy chính mình cũng sẽ không tự tuyệt. Có thể đồng thời dưỡng một ngàn đầu heo nói, kia này heo sưởng sẽ không thiểu, nếu kiến ở nuôi dưỡng sưởng bên cạnh nói, kia địa phương là không đủ. Đến đem quanh thân thủ cấp dịch khai rất nhiều đâu Điên đại tráng ở trong đầu nhanh trong tính toán Cứ như vậy, lượng công việc liền sẽ tăng lên Hơn nữa nuôi dưỡng sưởng hương vị vốn dĩ liền đại Nếu là lại ở bên cạnh kiến một cái heo sưởng nói Đến lúc đó này hương vị cũng thật Ta xem không bằng đem heo sưởng kiến đến địa phương khác Nói ví dụ vườn trái cây góc tường linh tinh Gần nhất góc tường bên kia đều lưu lại đường sống Thứ hai, ly vườn trái cây đại môn khá xa Trong tình huống bình thường cũng tương đối khó nghe đến hương vị, tam tới, phân bộ rộng khắp cũng ở trình độ nhất định thượng có thể phân tán khí vị. Như vậy cũng đúng. Cảm thấy thân cha nói được có lý, điền Tuấn tỏ vẻ tán đồng, kia chuyện này liền giao cho ngài tới làm. Hành, không thành vấn đề. Điên Đại Tráng gật gật đầu, trong chốc lát ta đi nhà kho dự chi điểm nhi bạc trước. Ngài xem làm đi. Điên Tuấn gật đầu, ta đây đi trước vội của ta. Đi thôi. Chờ Điên Tuấn sau khi rời khỏi, Điền Đại Tráng liền đến vườn trái cây đi đi rồi một vòng. Hắn phát hiện, ở bất động cây ăn quả tiền đề hạ, cũng có thể đem heo xưởng kiến hảo. Đó chính là trực tiếp lợi dụng khởi tường vây, theo tường vây làm trong đó một mặt heo xá. Sau đó theo tường vây phân bố đem heo xá trình hình cung thành lợ. Dù sao vườn trái cây tường vây tương đối trưởng, góc tường giống nhau rất ít có người tới. Nói như vậy. Lợi dụng tương đối lớn lên một đoạn tới kiến heo sườn cũng không có quan hệ. Quan trọng nhất chính là như vậy tới ngược lại khen ngược, đến lúc đó heo đó là phải dùng tới dễ chịu cây ăn quả, đem heo xá kéo trường, đến lúc đó công nhân rửa sạch lúc sau, là có thể gần đây dễ chịu cây ăn quả, không cần đi quá xa liền hảo. Đương nhiên, ly đến quá xa cây ăn quả cũng là yêu cầu dễ chịu, nhưng là này không phải còn có nuôi dưỡng sườn sao. Hơn nữa liền tính là nuôi dưỡng xưởng bên này dinh dưỡng không đủ, lại dịch qua đi, cũng có thể ở trình độ nhất định thượng giảm bớt một ít lượng công việc. Chạm vạng kết thúc công việc lúc sau, Điền Đại Tráng liền cùng Nhi Tử nói lên chuyện này. Như thế không tồi. Điền Tuấn nghe xong thân cha kiến nghị, gật đầu đồng ý, cứ như vậy lại có thể tỉnh không ít mà. Hơn nữa về sau nếu là muốn xây dựng thêm nói, lại vây quanh tường vây là được, cha, không nghĩ tới ngươi còn nghĩ vậy biện pháp. Thật không sai à. Con hảo con hảo. Bị nhi tử khích lệ, điền đại trí lớn mỹ tư tư, trên mặt lại ra vẻ rụt rẻ nói. Tức phụ nhi, nhà của chúng ta heo xưởng ta có một cái ý tưởng. Cùng cha nói xong lời nói, điền tuấn quay đầu lại tìm phó ngu, vô sỉ mượn thân cha ý tưởng. Trước 1165 tuy rằng chỉ là huy heo, điền ra lại muốn chiêu đứa ở. Tuy rằng chỉ là huy heo, nhưng là được đến tin tức lúc sau. Có tương quan ý đồ các thôn dân, lập tức chạy hướng về phía Điền gia đại môn, rất sợ chính mình chậm, không còn kịp rồi. Vì heo cũng là một cái thể lực việc, hơn nữa chúng ta bước đầu mục tiêu là dưỡng một ngàn chỉ heo, cho nên mỗi người bình quân xuống dưới ước chừng muốn phụ trách một trăm đầu heo, tuổi già, thể nhược, sinh bệnh, thỉnh tự hành rời đi. Nhận ngươi chuyện này, từ mộ tuyết phụ trách. Nhìn nhiều như vậy thôn dân chạy tới nhận lời mời. Nàng lập tức làm hai cái thị vệ tổ chức đại gia xếp hàng, sau đó trước đêm chính mình yêu cầu cấp nói ra. Nghe được nàng nói như vậy, quả nhiên có một ít không phù hợp điều kiện thôn dân chủ động đi ra đội ngũ, sửa vì xem diễn hình thức. Nhưng vẫn là có một ít không phù hợp điều kiện người mưu toan đục nước béo cỏ. Bất quá những người này, một giây đã bị mộ tuyết thỉnh ra đội ngũ. So với vân giật hàn phía trước rủ rỗ chính sách, mộ tuyết càng thích thủ đoạn mạnh mẽ, cứng răn chính sách. Nàng nguyên bản chính là một cô nhi, là Điển Tuấn đem nàng mang về tới huấn luyện, là Phó Ngu cho nàng phát huy chính mình ngôi cao. Có thể nói ở nàng trong lòng, chứ bỏ hiểu được tri ân báo đáp, tôn kính Phó Ngu Hòa Điển Tuấn và người nhà, còn lại người. Cho dù là Phó Ngu Hòa Điển Tuấn một cái thôn, nàng không thể dùng không bỏ trong lòng tới nói, nhưng là ít nhất, nàng sẽ không bởi vì ai ủy vào chính mình là Phó Ngu Hòa Điển Tuấn ai ai ai liền cho người ta đi điểm nhi cửa sau gì đó. Trừ phi là Phó Ngu Hòa Điển Tuấn tự mình mở miệng Mà hiện tại sao Phó Ngu Hòa Điển Tuấn yêu cầu chính là chân chính có thể làm việc như người Cho nên Ngươi, ngươi, ngươi Đi đến đội ngũ Mộ tuyết vừa đi mã ngắm hoa một bên đem những cái đó vừa thấy liền không phù hợp điều kiện người trực tiếp thỉnh ra đội ngũ Sau đó tiến hành đợt thứ hai cùng vòng thứ ba tuyển bác Trước sau không đến một canh giờ Mười cái đứa ở chiêu mãn Nhân số đã đủ rồi, muốn đến điền ra làm việc, lần sau đi. Chiêu đầy người, mộ tuyết trực tiếp thỉnh đại gia tan, sau đó đem 10 cái tân thông báo tuyển dụng tiến vào đứa ở mang vào phủ, trao ngu cuối cùng xem qua. Không có vấn đề. Phó ngu nhìn nhìn mộ tuyết tuyển người, đều là bình thường trong thôn thoạt nhìn tương đối thành thật, cũng tương đối cần mẫn người, đều là một cái thôn, không thể nói có bao nhiêu hiểu biết hay, nhưng là, bình thường trong thôn có cái cái gì gió thổi vũ động. Nàng vẫn là có thể biết được, mà phụ trách quản gia mộ tuyết tại đây phương diện làm được liền càng tinh tế, nàng thậm chí phái chuyên gia đi thu thập tin tức. Bởi vậy, mỗi khi gặp được chiêu công thời điểm, tiến đến báo danh người tuy rằng nhiều, nhưng là nàng trong nội tâm, đã nháy mắt liền có chủ ý, muốn thỉnh người nào trở về. dùng Phó Ngu nói tới nói, nhân thủ chân có thể không như vậy nhanh nhẹn, nhưng là nhân phẩm nhất định phải quá quan, nói cách khác nhất định phải thành thật. Nàng nhưng không nghĩ dưỡng mấy chỉ bạch nhãn lang tại bên người, mà mộ thuyết tuyển người tiêu chuẩn, tự nhiên này đây phó ngu tuyển người tiêu chuẩn vì chuẩn. Các ngươi lại đây cùng ta ký kết hiệp ước đi, tuy rằng điển gia này đây dưỡng heo công nhân danh nghĩa chiêu công, nhưng nếu là chủ tử có an bài khác, các ngươi cũng đến nghe theo, không được bởi vậy có bất luận cái gì dị nghị, hoặc là câu ván hận linh tinh, nếu là cảm thấy chính mình làm không được, hiện tại liền có thể xoay người rời đi. Điền ra đại ngộ là có tiếng hảo, chủ tử hợp người khoan dung độ cũng là cực cao, đại gia liền chờ này cơ hội tiến vào đâu, ai sẽ nguyện ý rời đi. ngốc ca! Mộ tuyết đợi trong chốc lát, tự nhiên là không có người nguyện ý rời đi. Nhìn dáng vẻ mọi người đều không muốn rời đi. chương 1166 phân tích rích lợi quan hệ, thấy không có người xoay người, mộ tuyết cười cười. Cũng là... Toàn bộ dương liếu chân ai không biết điển ra thuê công nhân đãi ngộ luôn luôn là tốt nhất. Các chủ tử cũng là mỗi người hiền lành. Mọi người đều tranh nhau cướp muốn tiến điển ra thủ công đâu. Hiện tại đại gia thật vất vả có cơ hội như vậy. Nếu là cứ như vậy từ bỏ nói, không khỏi cũng quá ngốc. Nếu mọi người đều có như vậy giác ngộ, như vậy, liền thỉnh đại gia hảo hảo quý trọng chính mình công tác cơ hội đi. Nếu không, tùy thời sẽ có người bài đội muốn thay thế được các người. minh Bạch sao! Minh Bạch. Về đại ngộ phương diện, đứa ở đại ngộ đều là giống nhau, chỉ là ở mỗi năm kết cục thời điểm, các chủ tử sẽ căn cứ đại gia một năm tới nay biểu hiện, cấp ra bất đồng bao lì xì, hy vọng các vị có thể hảo hảo biểu hiện, phải biết rằng chúng ta chủ tử chẳng những hiền lành, còn rất hào phóng, đối với nghiêm túc công tác người, trước nay đều không keo kiệt khen thưởng. Minh Bạch sao? Minh Bạch. Lại đây ký tên đi. Làm mười cái đứa ở thiêm hảo hiệp ước. mộ tuyết lại cho đại gia thượng một tiết quy củ khóa sau đó liền đưa bọn họ đưa tới điền đại tráng trước mặt làm hắn đi dạy dỗ này đó công nhân heo xưởng còn ở xây dựng giữa điền đại tráng đã phái người đi địa phương khác mua tiểu trừ đương nhiên tự sản tự mãn mới là mục tiêu nghe nói hắn đã dự định một đầu heo được cùng năm đầu heo mẹ hơn nữa cái này con số sẽ thích hợp gia tăng giữa nhìn thấy 10 cái đứa ở tới Hắn liền trước gan bài đại gia làm quen một chút vườn trái cây hoàn cảnh, sau đó bố trí một ít khắc nhiệm vụ cho bọn hắn làm. Người nhiều chính là lực lượng đại. Không qua mấy ngày, heo xưởng liền kiến hảo. Hiện tại, chỉ cần chờ tiểu trư vận lại đây là được. Dùng một lần mua sắm trở về một ngàn đầu tiểu trư, hai mươi đầu heo mẹ cùng hai đầu heo đực, này có thể so nuôi dưỡng xưởng thượng vạn chỉ gà vịt gì đó còn muốn cảm giác vi phong. Điền đại trang kéo tay háo tính toán đại làm một hồi. Đúng lúc này, võ lao bản tới chơi. Phía trước đi ra cửa nói xin ý, trở về lúc sau, vũ phu người tự nhiên liền tìm võ lao bản kể ra chính mình cùng phó ngu chi gian dối rắm Đương nhiên, nàng sẽ không đem sở hữu sai đều về đến chính mình cháu trai trên người. Ngược lại bôi nhỏ là lướt câu dẫn lưu thần trước đây, câu dẫn không thành liền thẹn quá thành giận trái lại bôi nhỏ lưu thần. Mà phó ngu không hỏi xanh đỏ đèn trắng bao che chính mình người, làm nàng phi thường không có mặt mũi, phi thường sinh khí. Đình chỉ theo chân bọn họ hợp tác. Vũ phu người nguyên lời nói là cái dạng này. Nàng nói tương đương có khí thế, cũng tự tin võ lao bản sẽ nghe chính mình. Chuyện này nhi ta sẽ tra cái rõ ràng. Ngoài dự đoán chính là, bình thường vẫn luôn đối nàng nói gì nghe lấy võ lao bản, cũng không có trước tiên liền vô điều kiện đồng ý vũ phu người yêu cầu. mà là nói rõ chính mình sẽ đi trước điều tra rõ. Ngươi đây là không tin ta. Ta tự nhiên không phải không tin ngươi, chính là ta cũng biết Điển Lao Gia Hòa Điển Phu Nhân là người, đặc biệt là Điển Phu Nhân, này làng trên sông dưới, ai nhắc tới nàng tên không khen ngợi. Nàng vì Dương Liêu Trân Trấn Dân làm nhiều như vậy, có mấy cái trong lòng không vạn phần cảm kích. Càng đừng nói nàng đệ đệ vẫn là Dương Liêu chấn Trấn Trưởng, còn có quận mã gia này một trọng thân phận, chúng ta là người nào. Chúng ta nói được dễ nghe điểm nhi là cái đại lao bản, nói được khó nghe điểm nhi chính là cái bán heo. Tuy rằng chúng ta không phải dương liêu chấn người, nhưng nếu thật sự đem người cấp đắc tội, nhân ra thật sự muốn tìm chúng ta phiền thoái, ngươi cho rằng nhà của chúng ta có bao nhiêu nội tình có thể cùng nhân ra đối kháng. Võ lao bản kiên nhẫn cùng thê tử phân tích rích lợi quan hệ. mươi 1167 ta nói kết thúc liền kết thúc. Đừng nói dương liêu Trấn Liền nói Điền Phu nhân khai có dư thư viện, cũng phương tiện nhiều ít hài tử, tuy rằng hiện giờ có dư thư viện không thu ngoại chấn đồng sinh giới hài tử, nhưng là, nàng đã từng tình, nhân ra vẫn là nhớ kỳ A. Ý của ngươi là, ta không động đậy nàng. Vũ Phu người cảm thấy thực buồn bực, nhưng là trượng Phu nói cũng có đạo lý, chính là nàng chính là nuốt không dưới khẩu khí này, chúng ta đây thần nhi, chẳng lẽ cứ như vậy bị người bôi nhọ Thật là bị người bôi nhọ sao? võ lao bản đối lưu thần là trướng mắt hắn tới nơi này không lâu ta cũng đã đụng tới hai lần hắn đùa dỡn trong phủ nha đầu hơn nữa nghe nói vài cái nha đầu cùng hắn đều thật không minh bạch phu nhân ta biết ngươi niệm cập ngươi huynh đệ tình đái thần nhi như thân sinh về cái này ta không ngăn cả ngươi rốt cuộc hắn là ngươi huynh đệ duy nhất huyết mạch chính là đối một người hảo không phải chỉ cho hắn ăn cho hắn xuyên là được lưu thần tuổi tuy rằng không nhỏ nhưng rốt cuộc vẫn là cái người trẻ tuổi Phu nhân, ngươi thân là hắn cô cô, cũng có giáo dưỡng trách nhiệm, hẳn là làm hắn hảo hảo làm người, không cần cả ngày chỉ nhìn chằm chằm nữ nhân xem, như vậy chỉ biết hại hắn. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Vũ phu người vừa nghe, phi thường khó chịu, ngươi là nói nhà ta thần nhi không có giáo dưỡng. Ngươi lặp lại lần nữa. Phu nhân, ta không phải ý tứ này, ngươi không cần kích động hảo sao. Võ lao bản có chút bất đắc dĩ nhìn thế tử. Tuy nói nam nhân tam thê tứ thiếp đúng là bình thường, chúng ta thần nhi có thể tam thê tứ thiếp, vì lưu ra nhiều thêm mấy cây hương khói, nhưng là này bất luận là thê vẫn là thiếp, đều đến chú ý ngươi tình ta nguyện, hắn như vậy làm khó nhân gia cô nương đây là hắn không đúng rồi, không thể như vậy. Cái kia tiểu yêu tinh vừa thấy liền không phải cái gì người tốt, nói cái gì chúng ta thần nhi chiếm nàng tiện nghi, ta xem chính là nàng cố ý câu dẫn chúng ta thần nhi. Vũ Phu Nhân khi nói Ta mặc kệ, chuyện này nhi ngươi nhất định phải cho ta xử lý. Ta có thể xử lý như thế nào a? Kết thúc cùng có dư quảng trường hợp tác, ta không kiếm cái này bạc. Vũ phu nhân khi nói, có dư quảng trường mỗi ngày đều đến tiêu hao mấy đầu heo, một năm xuống dưới, phải từ chúng ta nơi này dự định hơn một ngàn đầu heo. Đây là cái đại hộ khách, phu nhân ngài xác định. Võ lao bản không thể tưởng tượng nhìn nhà mình phu nhân. Liên tính một đầu heo hắn chỉ kiếm một lượng bạc tử, hơn một ngàn đầu cũng là hơn một ngàn lượng bạc A, huống chi hắn một đầu heo còn không ngừng kiếm một lượng bạc từ đâu. Như vậy đại hộ khách cứ như vậy ném, có phải hay không cũng quá đáng tiếc. Nói nữa, nay đại hộ khách thanh danh tốt như vậy, người khác đều là cướp cùng nàng hợp tác, chính mình cũng bất quá là đoạt được một cái tiên cơ, nếu là chính mình hiện tại kết thúc hợp tác, một giây nhân ra là có thể tìm được nhà tiếp theo. Chẳng những không có cho người khác tạo thành bất luận cái gì tổn thất Phản tác cho bọn hắn chính mình tạo thành tổn thất không nói Còn nhiều một cái địch nhân Hà tất đâu Kết thúc Vũ phu người chỉ lo dùng tiền Lại mặc kệ kiếm tiền Tự nhiên là không biết kiếm tiền được đến không dễ Tuy rằng kết thúc cùng phó ngu hợp tác một năm sẽ thiếu kiếm cái mấy ngàn lửa bạc Nhưng là nàng tin tưởng Muốn kiếm trở về Bất quá là một giây sự tình Lại không phải chỉ cho nàng một nhà cung hóa, lại tìm mấy nhà tới cung hóa, này thiếu không phải bổ đi lên sao. Nào có tốt như vậy tìm, giống như vậy nhà giàu. Võ lao bản vô ngữ nhìn phu nhân. Ta nói kết thúc liền kết thúc, ngươi nghe không hiểu ta nói sao. Vũ phu người vừa giận, trực tiếp động thượng thủ. mươi 1168 người thiêm cái gì hiệp ước như vậy hố người. Ai, phu nhân, quân tử động khẩu bất động thủ a, hảo hảo hảo. Ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng ngươi được không? Đáng thương võ lao bản, vì cứu giúp chính mình nói lỗ thai, nháy mắt điều kiện gì đều đáp ứng vũ phu người. Từ ngày mai bắt đầu, liền lập tức cho ta đình chỉ cung hóa. Được chính mình vừa lòng đáp án, vũ phu người vừa ý thả tay. Này không được ca phu nhân. Võ lao bản đáng thương vô cùng nhìn vũ phu người, ta hòa điển phu giới ký kết hiệp ước, tuy rằng nói là một năm một thiêm, nhưng hiện tại thời gian còn chưa tới. nếu ta đột nhiên đình chỉ cung hóa nói kia này xem như vi ước ta nếu là vi ước là phải cho tuyệt bút tiền vi phạm hợp đồng chúng ta phía trước cùng có dư quảng trường hợp tác kiếm tới bạc chẳng những đến toàn bộ còn trở về lại còn có đến cho không ngươi nói ta có thể vi ước sao ngươi thiêm chính là cái gì hiệp ước như thế nào như vậy hố người vũ phu người vừa nghe lập tức trừng mắt võ lao bản nói ngươi không biết điền phu nhân ở thức ăn phương diện đặc biệt chú ý Mặc kệ là sinh vẫn là thủ, đều phi thường để ý, sở hữu cung hóa thương cơ hồ đều cùng nàng ký kết phi thường hà khắc điều ước, này chủ yếu là vì phòng ngừa cung hóa thương xuất hiện vấn đề gì, nói như vậy chỉ cần đại gia tường an không có việc gì, dựa theo hiệp ước đi, này tiền vi phạm hợp đồng cũng chính là một cái bài trí, ta không phải nghĩ khó được có như vậy một cái cơ hội sao, hơn nữa nhân ra đều ký, ta tự nhiên cũng đến thêm à. Ở sự tình hôm nay phát sinh phía trước, chúng ta hợp tác không phải rất vui sướng sao. kia hiệp ước khi nào đến kỳ. Cuối năm. kia hành, cuối năm sau khi chấm dứt liền không cần lại theo chân bọn họ hợp tác rồi. Vũ phu nhân khí hừ hừ nói. Hành. Dù sao bây giờ còn có thời gian, võ lao bản quyết định trước đáp ứng nhà mình phu nhân. Sau đó chờ thêm đoạn thời gian phu nhân không như vậy khí, lại cùng phu nhân hảo hảo nói nói. Làm nàng đánh mất cái này ý niệm. Đúng rồi, có cái loại này không tốt heo, trước trao ngu đưa qua đi. Tuy rằng bởi vì tiền vi phạm hợp đồng sự tình tạm thời còn phải cùng phó ngu hợp tác, nhưng là vũ phu người cũng không phải là một cái lòng dạ rộng lớn. Chuyện này ta sẽ đi làm, ngươi phải hảo hảo ngốc tại trong nhà hưởng phúc đi. Võ lao bản một ngụm đáp ứng xuống dưới. nay con kém không nhiều lắm. Vũ phu người vừa ý gật đầu. Cô cô. Ngài thật lợi hại. Thấy cô cô vài cái liền đem chính mình dựng cấp thu phục, lưu thần hướng về phía cô cô dơ ngón tay cái lên, lại một lần xác định cái này ra là ai làm chủ, kiên định chính mình nhất định phải ôm chặt đuổi tâm tư. Mà võ lao bản trấn an hảo vũ phu người, ở qua vài ngày sau, cũng rốt cuộc kìm nén không được, chạy tới tìm phó ngu. Võ lao bản tới tìm ta có chuyện gì nhi a? Nghe nói võ lao bản tới, phó ngu thực khách khí làm người đem võ lao bản thỉnh tiến vào chẳng lẽ là lại đây vấn tội chính là ta nhớ rõ võ lao bản trở về giống như có vài thiên như thế nào hiện tại mới đến đâu sự tình đều đi qua hiện tại tới vấn tội ta nhưng không nghĩ lại xử lý chuyện này a điền phu nhân vui đùa kia chẳng lẽ là muốn tới kết thúc hợp tác phó ngu cũng không cấp võ lao bản mặt mũi ta nhớ rõ vũ phu người ta nói quá Nàng sẽ làm ngươi không hề cùng chúng ta hợp tác, các ngươi già, nàng toàn quyền có thể làm chủ, bất quá lúc ấy ta nói cùng ta ký kết hiệp ước chính là võ lao bản ngươi, liền tính thật sự không cùng ta hợp tác, cũng nên từ võ lao bản ngươi tự mình lại đây cho ta giải trừ hiệp ước mới là, võ lao bản cảm thấy đâu. Điền phu nhân, ngài đã có thể tha ta đi. Trước 1169 tiểu tâm cẩn thận, liền chính mình đã trở lại mấy ngày đều biết, này thuyết minh cái gì. Thuyết minh phó ngu là ở chú ý chính mình A. Võ Lao Bản cảm thấy chính mình phu nhân lúc này đây khả năng thật sự đem phó ngu cấp đắc tội, lập tức cùng phó ngu nói chuyện phiếm thời điểm, lại mang lên vài phần tiểu tâm cẩn thận. Này làng trên sóng dưới, không biết có bao nhiêu người có thể ngóng trông hòa điển phu nhân có hợp tác cơ hội, tại hạ cũng bất quá là thảo cái xảo, có thể được điển phu nhân ưu ái, này thật vất vả có hợp tác cơ hội, tại hạ như thế nào có thể không hảo hảo nắm chắc đâu. Tại hạ hôm nay tới, là đại biểu cho tại hạ cháu trai cùng phu nhân tiến đến cấp điển phu nhân buổi tội, ta kia cháu trai không hiểu chuyện gì, ta kia phu nhân lại vô cùng sùng ta kia cháu trai, lúc này mới cùng ngài nổi lên sung. Đồ đa, võ lao bản lời này nói được nhưng khiếm tốn, ta cùng vũ phu người kỳ thật cũng không có cái gì mâu thuẫn, chỉ là làm chất đùa giỡn ta nữ công nhân, sau đó chúng ta tụ ở bên nhau giải quyết mà thôi. Phó ngu cười tủm tỉm nhìn võ lão bản. Nay làng trên sóng dưới, mọi người đều biết đều là, chỉ có ta yêu nhất bắt đầu dùng nữ công nhân, ở ta trong mắt, không có nam nữ chi biệt, chỉ cần là có năng lực, mặc kệ là nam vẫn là nữ đều có bay lên không gian, bởi vậy, không ít muốn trợ cấp gia dụng hoặc là có khác ý tưởng nữ tử, đều thích đến ta nơi này tới nhận lời mời, chính là xã hội này đâu, đối với nữ tử luôn là có như vậy một ít thành kiến. đặc biệt là một ít xinh đẹp nữ tử, dường như nhân gia liền không thể có cái đứng đắn công tác. Ra tới suốt đầu lộ diện chính là không hảo giống nhau, liền tính nhân gia không để ý tới người, luôn có người muốn đi lý lý nhân gia, ta thân là Lao Bản, nhân gia đến ta nơi này tới công tác, ta tự nhiên có nghĩa vụ, phải bảo vệ thật lớn ra an toàn, nếu không, nhân gia như thế nào có thể tín nhiệm ta cái này Lao Bản đâu, võ Lao Bản ngươi nói phải không? Là... nghe ra phó ngu đối cháu trai bất mãn võ lao bản bồi cười nói là ta cái kia cháu trai quá không biết cố gắng quay đầu lại ta nhất định hảo hảo giáo huấn một chút hắn tuyệt đối sẽ không làm hắn tái phạm đồng dạng chuyện này võ lao bản theo lý thuyết chúng ta chi gian hợp tác luôn luôn là phi thường vui sướng võ lao bản tuy rằng ở bên ngoài có thể quản nghiêm danh hiệu chính là làm người cũng coi như là trưởng nghĩa cùng ngươi hợp tác quá người đều đối với ngươi là khen không dứt miệng chỉ là Võ lao bản như thế yêu quý trong nhà thê tử, tuy rằng đây là một chuyện tốt nhi, chính là ta cùng với lệnh thê sinh ra một ít mâu thuẫn, chỉ sợ lệnh thê cho ngươi không ít áp lực đi, cũng không biết, võ lao bản hôm nay. Lại đây, là thật sự thuyết phục lệnh thê không hề so đo phía trước sự tình đâu, vẫn là phó ngu hướng về phía có chút trột dạ võ lao bản cười cười. Vẫn là có lệnh thê lại đây đâu, ta nhưng thật ra không sao cả. Ta chỉ là có chút đau lòng võ lao bản kẹp ở bên trong sẽ vì khó A, nếu là vũ phu người thật sự không muốn cùng chúng ta có dư quảng trường hợp tác, ta cũng là không bắt buộc, ta tưởng, chúng ta hẳn là không khó tìm đến tiếp theo cái cung hóa thương. Ngan và đừng, võ lao bản vội và ngăn lại, chúng ta chi gian là ký hiệp ước, ít nhất cũng đến hợp tác đến cuối năm, nhà ta phu nhân tính tình tương đối bạo, cũng có thể nói là tương đối thẳng, nhưng là nàng tâm nhãn thật sự không xấu. Điền phu nhân, ta biết nhà ta phu nhân đối với cháu trai giữ gìn làm ngài sinh khí, nhưng là, thỉnh ngài xem ở chúng ta phía trước hợp tác phân thượng, không cần cùng bọn họ kế hoạch, ngài yên tâm, bọn họ bên kia ta sẽ thu phục, tuyệt đối sẽ không lại cho ngài thêm phiền thoái. Đến nỗi ta cháu trai, ta cũng sẽ là người nhìn hắn, không bao giờ sẽ làm hắn bước vào có dư quảng trường một bước. chương 1170 thân thể vì thượng, võ lao bản đường khẩn trường. Hợp không hợp tác, này còn phải xem võ lao bản phó ngu bật cười nhìn võ lao bản, không hoán vô cớ, ta tự nhiên cũng không nghĩ đổi cái gì cung hóa thương linh tinh, ta chỉ là không nghĩ làm võ lao bản đau đầu thôi. Không có đau đầu, đã thói quen, ta sẽ xử lý tốt. Võ lao bản một bộ nhẹ nhàng tự tại nói, chỉ cần vũ phu người không ở, hắn kỳ thật vẫn là rất có khí độ. Hôm nay lại đây tìm phó ngu, chủ yếu chính là muốn cho phó ngu minh bạch thái độ của hắn. này hợp tác chuyện này hắn là sẽ không như vũ phu người ta nói như vậy đình chỉ đương nhiên chính mình là cung hóa một phương hơn nữa là cầu cung hóa một phương cho nên này thái độ thượng hắn còn phải khiêm tốn điểm nhi tiện đi võ lao bản buổi tối ngủ trước nói chuyện phiếm thời điểm điền tuấn cùng phó ngu nói lên chuyện này Người cảm thấy qua sông năm võ lao bản còn sẽ cùng chúng ta hợp tác sao sẽ không phó ngu khẳng định lắc đầu vì cái gì Bởi vì vũ phu người sẽ không đồng ý. Phó ngu cười khẽ, hiện tại chúng ta hợp tác thời gian còn chưa tới, nếu võ lao bản từ giờ trở đi đình chỉ hướng chúng ta cung thịt, như vậy hắn sẽ trao chúng ta đại lượng tiền vi phạm hợp đồng, ta tin tưởng hắn sẽ không làm như vậy, vũ phu người cũng sẽ không đồng ý, cho nên, đến ăn tết trước mới thôi, chúng ta không cần lo lắng thịt heo nơi phát ra vấn đề. kia ăn tết lúc sau đâu? Tuy rằng võ lao bản nói qua, Hắn sẽ dùng thời gian còn lại tới thuyết phục vũ phu người. Nhưng là ta coi vị kia vũ phu người cũng không phải là một cái ăn chay. Nàng nếu là biết võ lao bản dám lừa nàng, khẳng định sẽ bùng nổ gia đình đại chiến. Không có trải qua vũ phu người đồng ý. Ta tin tưởng võ lao bản cũng không dám chuyên quyền độc đoán. Nếu không, đến lúc đó vũ phu người trực tiếp thu hắn quyền lợi, chơi khởi vô lại, nói cái gì hắn không phải quản gia người, cùng chúng ta hiệp ước không? Tính toán gì hết? Chúng ta cũng lấy nàng không có cách nào, trừ phi đi cáo quan. Nhưng cứ như vậy, liền sẽ làm võ lao bản lầm vào lưỡng nan ơi. Hoặc là, bọn họ bồi thường giá trên trời tiền vi phạm hợp đồng. Hoặc là, vũ phu người đem võ lao bản cấp hưu. Cứ như vậy, võ lao bản sở ký xuống hiệp ước. Tự nhiên, có thể không tính. Nhưng là cứ như vậy. Tạm dừng một chút, Phó Ngu mới tiếp tục mở miệng nói. Tuy rằng chuyện này không liên quan chuyện của chúng ta nhi. Nhưng cũng tương đương với trong lúc vô ý làm chúng ta cấp chia rẽ một đôi hôn nhân, nhân ra không phải nói sao, Ninh hủy đi mười tòa miếu, không hủy đi một có hôn, loại sự tình này chúng ta không thể làm. Ngươi như thế nào xác định Vũ Phu người thà rằng hưu võ lao bản cũng không muốn bồi phó chúng ta giá trên trời tiền vi phạm hợp đồng. Nhìn ra được tới, Vũ Phu người đối võ lao bản cũng không phải là cái gì ái đến phi hắn không thể, so sánh với dưới. Ta tình nguyện càng tin tưởng nàng càng thêm ái bạc. Phó ngu nhún nhún vai, đối với vũ phu người người kia sẽ làm lựa chọn, cũng không khó suy đoán. Cho nên liền tính đến lúc đó võ lao bản muốn cùng chúng ta hợp tác, chúng ta cũng bất hòa hắn hợp tác rồi đúng không? Điên Tuấn nói, huống chi chờ tới rồi ăn tết, chúng ta heo con cũng trưởng thành, nhóm đầu tiên heo, có thể kéo ra ngoài làm thịt. Không cần chúng ta hồi võ lao bản, võ lao bản khẳng định sẽ về trước chúng ta. Liền tính võ lao bản không tới, vũ phu người cũng sẽ phái người tới, đến lúc đó thuận nước đẩy thuyền khá tốt. Phó Ngu nói, hành. Điền Tuấn gật đầu, đến lúc đó ngươi bụng cũng lớn, hoàn toàn không cần nhọc lòng mấy thứ này, cho ta tới nhọc lòng thì tốt rồi. Thủy thượng nhạc viên bên kia đã có rất nhiều tâm muốn ngươi, ngươi chịu được sao? Phó Ngu nhìn Điền Tuấn nói, thân thể vì thượng. Trước 1171 sợ ngươi thân thể hư. Thức phụ Nhi điển Tuấn có chút vô ngữ nhìn Phó Ngu, tuy rằng ngươi quan tâm làm ta rất là vui vẻ, nhưng là ta thường nói, ngươi có phải hay không quá coi thường ta? Thân thể của ta rốt cuộc được không? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ta là sợ ngươi quá độ hư A Phó Ngu nhướng mày nhìn điển Tuấn. Chính là gần nhất ta đều không có quá độ A điển Tuấn nhìn chầm chằm Phó Ngu đụng nói, từ phát hiện nàng mang thai, hắn liền không có chạm qua nàng, nơi nào sẽ hư? Mỗi ngày còn ăn như vậy nhiều bổ thân thể, hắn đều mau bị đốt thành than hảo sao. Phúc. Nhận thấy được Điền Thuấn buồn bực, Phó Ngu không cho mặt mũi cười, này còn không phải chính ngươi gieo quả, đến làm chính ngươi tới gánh, thực công bằng A. nay một cái sinh hạ tới, ta không bao giờ sinh được không? Cái này, quyền quyết định không phải ở ngươi trên người sao. Phó Ngu bật cười nói, tục ngữ nói gieo nhân nào, gặt quả ấy, ngươi nếu không tưởng sinh, ngươi đừng loại A. Ta lần sau nhất định chú ý, chỉ phiên thổ, không gieo giống tử. Điền Tuấn hậu chi hậu giác rất ngộ Đi ngươi. Bị so sánh thành thổ phó ngu không cao hứng hướng Điền Tuấn trên eo khắp một phen. Tức phụ nhi, đau. Điền Tuấn đang thương hề hề hướng phó ngu xin tha. Lần sau còn dám tùy tiện so sánh, ta bóp trên ngươi. Phó ngu uy hiếp nhìn Điền Tuấn. Rõ ràng là ngươi trước so sánh hảo sao. Đã biết. Tức phụ nhi lớn nhất. Tức Phụ Nhi nói cái gì chính là cái gì, Điền Tuấn vô điều kiện tán đồng tức Phụ Nhi nói. Ngủ đi, chậm, hảo. Đem thê tử kéo vào trong lòng ngực, Điền Tuấn thỏa mãn ngủ đi qua. Không ra phó ngu sở liệu, cứ việc võ lao bản đơn phương muốn tiếp tục cùng nàng hợp tác, nhưng là có một cái kéo chân sau vũ phu người ở, mà luôn luôn sợ vợ võ lao bản, quả nhiên là không lay chuyển được chính mình thê tử. Vì thế ở 12 tháng phân thời điểm, Võ Lao Bản trước tiên nói cho Phó Ngu, khai năm lúc sau đem không hề cùng Phó Ngu hợp tác sự tình. Thật là ngượng ngùng. Tuy rằng hợp tác vốn dĩ chính là người tình ta nguyện chuyện này, nhưng là Võ Lao Bản lại cảm thấy thật sự là thực xin lỗi Phó Ngu, cho nên chẳng những cô ý mang theo lễ lại đây bồi tội, hơn nữa thái độ vô cùng khiêm tốn, thật sự nhà ta phu nhân. Ai, không nói cũng thế, nàng dù sao là bị cái kia chất nhi cấp giặt sạch não, trước kia đi. Lời nói của ta có đạo lý nàng còn sẽ nghe, hiện tại đâu, nàng là liền nửa điểm nhi đều không nghe xong, trong nhà làm chủ người chủ yếu là nàng, ta cũng làm không được chủ, chỉ có thể thực xin lỗi điển lao ra hòa điển phu nhân. Võ lao bản không cần khách khí như vậy. Phó ngu an ủi võ lao bản nói, mua bán không thành còn nhân nghĩa, kỳ thật ta chính mình cũng kiến heo sưởng, hiện tại đều đã trưởng thành, nếu là nói kéo ra ngoài bán nói cũng là không có vấn đề, bất quá đâu. Võ lao bản cũng biết ta chính mình chi tiêu là rất lớn, nếu võ lao bản muốn tiếp tục cùng ta hợp tác nói, ta cũng sẽ không cự tuyệt, ta chính mình heo sướng heo, ta liền chính mình ăn, cũng không sợ nhiều, nếu hiện tại võ lao bản không tính toán tiếp tục cùng chúng ta hợp tác rồi, như vậy. Về sau ta có dư thương trường thịt heo liền từ ta chính mình heo xưởng tới cung, kỳ thật võ lao bản cũng không có đối ta tạo thành cái gì tổn thất. Ta ngược lại muốn cảm ơn võ lao bản ở vũ phu người phản đối giới còn tiếp tục thực hiện chúng ta hợp đồng. Bằng không này mấy tháng không xong kỳ nhưng thật ra sẽ cho chúng ta tạo thành nhất định tổn thất. Điền phu nhân càng là nói như vậy, ta ngược lại càng là ấy náy. Nghe được phó ngu nói như vậy, võ lao bản càng thêm cảm thấy ngượng ngùng. mươi 1172 có tình uống nước no. Rõ ràng phó ngu chính mình đều kiến heo xưởng nhưng vẫn là ưu tiên suy xét cùng chính mình hợp tác. mà chính mình lại muốn từ bỏ cơ hội như vậy, thật sự là không quá hẳn là. Không quan hệ, tuy rằng ta không quá thích vũ phu người, nhưng là vẫn là thực kính để võ lao bản. Tại đây năm đầu, giống võ lao bản này thần tôn trọng thê tử ý kiến nam nhân cũng không ít, mặc kệ võ lao bản ở người khác trong mắt là thế nào, nhưng là làm trượng phu tới nói, ta cho rằng, võ lao bản vẫn là một cái phi thường thành công trượng phu, ta tưởng ở vũ phu người trong mắt, Đối võ lao bản hẳn là thập phần vừa lòng. ngàn vạn đừng nói như vậy, này quanh thân ai không biết điển lao gia hòa điển phu nhân cảm tình hảo. Điển lao gia đối với điển phu nhân tôn trọng cũng là văng rồi, hiện giờ không ít tuổi trẻ cô nương đều nghĩ muốn tìm một cái hiểu được tôn trọng chính mình nam nhân tới gả đâu. Võ lao bản cười lắc đầu. Muốn nói đến tôn trọng, điển lao gia đối điển phu nhân mới là tôn trọng, ta này nhiều nhất xem như sợ vợ, hơn nữa. điền phu nhân đối điền Lao gia cũng là thiệt tình hảo nhà ta phu nhân ai nói cũng không sợ điền phu nhân chết cười nhà ta phu nhân đối ta chính là vẫn luôn không quá vừa lòng đâu ước chừng là cảm thấy ta lớn lên không tốt đi vị này võ lão bản tuy rằng họ võ nhưng là kỳ thật liền cùng võ đại lang có hiệu quả như nhau chi diệu tuổi trẻ thời điểm nghe nói bọn họ chính là hiện thực bản võ đại lang cùng phiên kim liên tổ hợp bất quá Võ lao bản luận võ đại lang, hẳn là cao một ít, nhưng là hắn còn không có phó ngu bản nhân cao, cũng không có vũ phu người cao, này ước chừng cùng hắn trước kia sinh hoạt có quan hệ, khả năng ở trưởng thành kỳ thời điểm dinh dưỡng bất lương, cho nên mới sẽ tạo thành hiện tại cục diện. Đến nỗi diện mạo phương diện sao, chỉ có thể dùng đại chúng người qua đường giáp tới hình dung. Cũng không trách võ lao bản sẽ nói như vậy, kỳ thật vũ phu người ghét bỏ võ lao bản chuyện này. Cũng là mọi người đều biết đến. Phó ngu nhưng thật ra không nghĩ tới võ lao bản sẽ trực tiếp cùng chính mình nói chuyện này nhi. Trong khoảng thời gian ngắn ngược lại không biết có chút như thế nào an ủi võ lao bản. Rốt cuộc nam nữ có khác, nàng cũng đến chú ý chính mình lời nói. Dừng một chút mới mở miệng nói. Ta tưởng, Vũ Phu người tuy rằng miệng thượng là ở ghét bỏ võ lao bản. Nhưng là trong lòng lại là để ý võ lao bản. Nếu không lúc trước lại như thế nào sẽ gả cho võ lao bản đâu. Hương chi, võ lao bản đối vũ phu người hảo là thiệt tình thực lòng, thế gian này nữ tử, khó nhất đến chính là có một cái đối chính mình vô điều kiện tốt nam nhân, vũ phu người sẽ hiểu được quý trọng. Mượn điền phu nhân các ngôn, nếu là nhà ta phu nhân có thể có điền phu nhân một nửa hảo, chỉ sợ tại hạ cũng sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Võ lao bản lời này chính là khách khí, nếu không có trong lòng thích vũ phu người, lại như thế nào sẽ đối vũ phu người như vậy hảo đâu. Lời này đảo cũng là có đạo lý, tuy rằng ở người khác trong mắt, phu nhân có rất nhiều không phải địa phương, nhưng là ở ta trong mắt, phu nhân lại là có rất nhiều ưu điểm. Đề cập cái này, võ lao bản nhịn không được mở ra huyễn thê ma thức. Tựa như hắn nói như vậy, ở khác trong mắt, vũ phu người khả năng có rất nhiều khuyết điểm, chính là ở hắn trong lòng, vũ phu người lại là thật thật tại tại ưu điểm nhiều quá khuyết điểm. Mà để cho võ lao bản nghiệm nghiệm không vọng, Chính là vũ phu người hảo tâm trạng Năm đó nếu không có không có vũ phu người kia một chén cơm, hắn liền chết đói. Đây là võ lao bản nhiều năm như vậy tới nhớ rõ nhất rõ ràng một sự kiện nhi cho nên bất luận vũ phu người như thế nào đối hắn, hắn đều cam tâm tình nguyện. Tựa hồ liền ứng như vậy một câu, kêu có tình uống nước no. Trước 1173 kiến cái lò sát sinh, chỉ cần là cam tâm tình nguyện, Như vậy ở người khác thoạt nhìn thực không thể tưởng tượng sự tình, ở đương sự trong mắt tựa hồ đều là việc nhỏ như một cọc. Có dư thương trường, không biết có bao nhiêu cung hóa thương nhìn chằm chằm muốn nhập chú. Đầu một ngày võ lao bản mới lại đây tìm phó ngu nói cho nàng tiếp theo năm không thể tiếp tục cùng nàng hợp tác rồi, ngày hôm sau liền có đồ tể tìm tới môn tới chủ động yêu cầu cùng phó ngu hợp tác, hơn nữa ở giá cả phương diện còn đề ra cực đại ưu đãi. Tuy rằng thực làm nhân tâm động, nhưng loại này ưu đã so sánh với vẫn là muốn so với chính mình dưỡng heo phí tổn muốn cao bởi vậy phó ngu cự tuyệt chủ động tiến đến đô tể hơn nữa báo cho chính mình đã thành lập dưỡng heo xưởng về sau sẽ chính mình cung hóa kia ngài heo xương heo có thể bán sao nghe nói phó ngu chính mình thành lập heo xưởng đô tể ngược lại mở miệng hỏi ân kỳ thật ta chính mình không có thành lập heo xưởng ta chỉ là trong nhà dưỡng mười mấy đầu heo mà thôi Bất quá chúng ta thôn là cái dưỡng heo đại thôn, cơ hồ từng nhà đều sẽ dưỡng mấy đầu heo, trừ bỏ ăn tết thời điểm sắt một đầu heo tới an tết, khác đều sẽ bán đi. Ta là nghĩ, nếu là có thể cùng ngài đặt thành hợp tác hiệp nghị nói, này heo nơi phát ra cũng không phải vấn đề, ta lúc đầu liền hướng người khác thu mua, sau đó đồng thời ta nhanh chóng mở rộng chính mình quy mô, này không phải ly. An tết còn có gần một tháng, ta hiện tại bắt đầu dưỡng, Khai xong năm lúc sau kiên trì cái hơn một tháng, mặt sau heo cũng liền trưởng thành, đến lúc đó liền cung thượng. Đồ tể có chút ngượng ngùng nhìn phó ngu nói. Bất quá ta không nghĩ tới ngài chính mình thành lập heo xưởng nhưng là ta hiện tại lại nghĩ đến một cái chủ ý. Ta nhận thức rất nhiều đồ tể, tuy rằng ta không thể hướng ngài cung thịt heo, nhưng là ta có thể hướng bọn họ cung thịt heo à. Nếu ngài heo nguyện ý bán ra tới nói, ta có thể cho ngài mua, sau đó ta lại đi bán cho bọn họ. Ta kiếm cái chênh lệch giá là được. Cái này nhưng thật ra có thể. Phó Ngu có chút kinh ngạc nhìn cái này đồ tể. Không nghĩ tới hắn nhưng thật ra rất có đầu hóc. Hơn nữa phản ứng cũng là cực nhanh người. Chuyện này nhi là ta công công ở phụ trách. Nếu ngươi có phương diện này nhu cầu nói, có thể đi tìm ta công công. Dù sao nhà của chúng ta heo giá cả sẽ không so thị trường giá cả cao. Nếu là đại lượng dự định nói, chúng ta còn có thể tiện nghi một ít. kia điền gia lão thái gia hiện tại ở nơi nào? ta làm người mang ngươi đi đi. phó ngu nhìn nhìn bên người bọn nha đầu, điểm danh tiểu hoa. tiểu hoa, ngươi mang vị khách nhân này đi tìm lão thái gia. là, phu nhân. tiểu hoa đem đồ tể cấp mang đi. điền gia heo sưởng chuyện này cứ như vậy truyền đi ra ngoài, ngoài dự đoán chính là, không quá mấy ngày, lục tục có người lại đây hướng điền đại tráng dự định thịt heo, có định sống heo. có yêu cầu đem heo giết trực tiếp lấy thịt, có đồ tể, cũng có nhà giàu. Ta có cái ý tưởng. Bởi vì tới người nhiều, đại gia yêu cầu không giống nhau, cho nên Điền Đại Trí lớn có một cái ý tưởng, sau đó ở người một nhà tụ ở bên nhau thời điểm, đem ý nghĩ của chính mình nói ra trưng cầu đại gia ý kiến. Cái gì ý tưởng? Điền Thúy Nhi do hỏi. Không bằng chúng ta lại thuận tiện kiến cái lò sát sinh đi, liền tính là một ít đồ tể lại đây. Nếu có thể nói, cũng không muốn mua chỉnh đầu heo trở về, gần nhất nếu sinh ý không tốt, hắn khả năng bán không xong, thiên lệnh thời điểm còn hảo. Thiên nhiệt nói, này thịt heo liền không mới mẻ, hắn khả năng sẽ lô vốn. Thứ hai bọn họ còn muốn chính mình xác thực phiên thoái, tam tới, heo trên người có chút đồ vật là không hảo bán, bọn họ kỳ thật cũng không nguyện ý muốn. chương 1174 số ít phục tùng đa số, điên đại tráng đem ý nghĩ của chính mình nói ra. mà chúng ta đem heo giết lại bán, các bộ vị tách ra đặt ở cùng nhau, sau đó rửa theo các bộ vị được hoan nên trình độ giả thiết bất đồng giá cả, đến lúc đó người khác lại đây nhập hàng, tưởng mua cái nào bộ vị mua cái nào bộ vị, mặt khác, chúng ta dương liều chấn không phải có nhiều như vậy chấn dân sao, nếu là chấn dân nhóm muốn lại đây mua, cũng lấy bán sỉ giá cả bán ra, một cân khởi bán, cứ như vậy, cũng coi như là phương tiện bọn họ, chúng ta cũng không ý chung, mở rộng hộ khách, Người cảm thấy đâu? Một cân khởi bán, bởi vì giá cả tiện nghi, cho nên không ít chấn dân đều có thể tiếp thu, liền tính là tương đối tiết kiệm, sẽ không một đốn đem thịt tan sòng, một cân thịt, hắn muốn xử lý lên cũng sẽ tương đối phương tiện. Chính là cứ như vậy nói, chấn dân nhóm đều chạy đến lò sát sinh tới mua thịt, kia chúng ta thương trưởng còn bán thịt sao? Điền Tuấn nghi ngờ nói, bán A, vì cái gì không bán? Phó Ngu nhìn Điền Tuấn nói, ở đại gia sinh hoạt điều kiện đều giống nhau thời điểm khả năng dùng một văn tiền đều phải hảo hảo tính toán chính là nếu trong nhà sinh hoạt điều kiện hảo kia ngẫu nhiên liền sẽ không như vậy so đo nói ví dụ nếu ta ở thương trường mua thịt chỉ so đến lò sát sinh mua thịt muốn quý cái mấy văn tiền mà ta đến thương trường chỉ cần đi một chút lộ đến lò sát sinh lại phải đi hảo đường xa ta đây thả rằng đến thương trường mua quan trọng nhất chính là phương tiện hơn nữa không phải mỗi người đều thiếu tiền Nàng tin tưởng, một ngày nào đó, đại gia đình đầu thượng sẽ giàu có lên. Không nói thương trường mỗi ngày đều có một ít đồ vật sẽ làm giá đặc biệt, liền nói thương trường tiếp theo, nguyên bản bán liền phải so bên ngoài đồ tể tiện nghi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, lò sát sinh có một cân khởi bán quy định, thương trường bên trong lại không có, cái loại này mua 1-2-2 hai, hai lượng thịt người, vẫn là rất nhiều. Cho nên, giống loại này tiểu nhân hộ khách, hắn là sẽ không đi lò sát sinh. Điền Thúy Nhi Hòa Điền Tuấn có đồng dạng nghi hoặc, nhưng là nghe được Phó Ngu nói như vậy, cũng nghĩ đến nơi khác đi, lập tức liền cảm thấy Điền Đại Tráng ý tưởng rất tuyệt. Tuy rằng rết lúc sau, nào đó bộ vị thịt khả năng sẽ bán đến tương đối tiện nghi, nhưng là tốt thịt liền bán đến quý, hơn nữa chỉnh đầu heo tách ra tới bán, cuối cùng bán đi giá cả, sẽ so trực tiếp bán sống heo giá cả một quý, đồng thời, tuy rằng ở các bộ vị giá cả định vị thượng sẽ so thị trường giá cả muốn thấp không ít. Chính là, bởi vì heo là chính mình dưỡng, chính mình bán ra, này trung gian thiếu một cái nhập hàng trên lệnh giá, đối với bọn họ tới nói, kỳ thật cuối cùng là kiếm. Cái này ý tưởng không tồi ta đồng ý. Điền Thúy Nhi cái thứ nhất tỏ vẻ duy trì, ta cũng đồng ý. Phó Ngu cái thứ hai tỏ thái độ, ta có đồng ý hay không đều không sao cả. Đã là Tam So Nhị, Điền Tuấn tự nhiên là đồng ý. nhưng là hắn tỏ thái độ kỳ thật đã không quan trọng bởi vì số ít muốn phục tùng đa số ngươi đồng ý so ngươi không đồng ý muốn hảo a điền thúy nhi cười tủm tỉm nhìn nhi tử sau đó lại quay đầu khen trượng phu không nghĩ tới ngươi còn có thể nghĩ vậy chủ ý a cha hắn ngươi thật là bồng đồng con hảo con hảo điền đại tráng khiêm tốn nói mọi người đều ở tiến bộ ta cũng không nghĩ kéo đại gia chân sau này đầu hóc nhiều động động quả nhiên là dễ dàng nghĩ đến biện pháp Hiện tại vấn đề là, lò sát sinh muốn kiến ở nơi nào đâu? Phó Ngu hỏi một cái thực tế vấn đề. Chúng ta nuôi dưỡng sưởng, heo sưởng tất cả đều kiến ở vườn trái cây. Này lò sát sinh cũng không thể kiến ở vườn trái cây đi, gần nhất là địa lý vị trí chịu hạn. Thứ hai, dù sao cũng là sát sinh địa phương, ta cảm thấy rời nhà, ly vườn trái cây đều xa một ít tương đối hảo. mươi 1175 không cần mỹ thực. Đúng vậy. Điên tuấn cái thứ nhất tán đồng phó ngu ý tưởng. Nếu thành lập lò sát sinh, đây chính là mỗi ngày giết heo, mỗi ngày thấy huyết, đến kiến đến xa một chút nhi, tốt nhất chung quanh không có hộ gia đình. Nói cách khác, nhân ra nghe cũng sẽ có ảnh hưởng. Nhưng là lại không thể quá xa, nếu không nhân ra tới mua không đủ phương tiện. Phó ngu bổ sung, này xác thật là một vấn đề. Điên đại tráng gật gật đầu. Nếu là nhà chúng ta lò sát sinh, vẫn là đến ở có dư thôn tuyển chỉ các ngươi cho rằng đâu chính là có dư thôn thôn dân đã cũng đủ nhiều toàn bộ có dư thôn địa giới cũng đều không sai biệt lắm dùng tới giống như không có thích hợp chỗ ngồi đi phó ngu trong đầu nghĩ nghĩ không nghĩ tới thích hợp địa phương lo sát sinh kỳ thật cũng không cần kiến quá lớn đại gia hơi trầm mặc một chút điền tuấn nói nếu không liền tới gần đập chứa nước bên kia ở tây bắc giác địa phương bên kia không có hộ gia đình Dựa theo chúng ta quy hoạch, bên kia chủ yếu là phong cảnh khu, cũng không có du ngoạn phương tiện, về sau thủy thượng nhạc viên kiến hảo, bên kia nhiều nhất chính là cấp các du khách tản bộ nơi, chúng ta đem lò sát sinh kiến ở bên kia, về sau thủy thượng nhạc viên mở ra, có du khách tới du ngoạn, kết thúc thời điểm còn có thể mua điểm nhi thịt trở về, người nhiều, bên kia tự nhiên cũng liền náo nhiệt, chúng ta giết heo nói, liền tính là, ở buổi tối cũng sẽ không ảnh hưởng các thôn dân nghỉ ngơi. Cái kia trô ngồi không tuổi, Điên đại tráng nghĩ nghĩ, tỏ vẻ đồng ý, sau đó nhìn trong nhà hai nữ nhân. Các ngươi cảm thấy đâu? Cũng đúng. Phó Ngu Hòa Điền Thúy Nhi nghĩ nghĩ, cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vậy như vậy định rồi, ở ăn tết phía trước ta liền đem lò sát sinh xây lên tới, khai xong năm lúc sau, tìm cái hoàng nói ngày tốt khai trương. Chính mình tưởng chủ ý bị nhận đồng, điên đại tráng biểu hiện phi thường tích cực. Hảo! Điến ra có cái động tính gì, luôn là tương đối hấp dẫn người. Lò sát sinh chuyện này đều không có trải qua tuyên truyền, không mấy ngày liền truyền khắp toàn bộ thị trấn, hơn nữa nhanh chóng ra bên ngoài truyền bá. Quanh thân đồ tể nhóm vừa nghe đến tin tức này, sôi nổi tới tìm Điền Đại Tráng, trước tiên dự định tiếp theo, hơn nữa mãnh liệt yêu cầu Điền Đại Tráng ở ăn Tết trước đêm lò sát sinh khai trường, bởi vì không ít ba tánh bình thường liên tiếp ăn thịt, liền chỉ vào ăn Tết tới khai chai. Mọi người đều muốn ở an tết trước cuối cùng một tháng hảo hảo kiếm thượng một bút đâu. Bất quá thịt heo trên người tóm lại là có một ít địa phương không chịu các bá tánh hoan nghênh, cho nên liền tính là đồ tể nhóm, nếu có thể cũng không muốn đem chỉnh đầu heo dắt về nhà đi, mà hiện tại điển ra lò sát sinh thành lập lúc sau có thể tùy tiện chọn chính mình muốn bộ vị, này đối với các vị đồ tể tôi nói, cũng là một loại tin tức tốt. Xét thấy đại gia nhiệt tình. Nguyên bản kế hoạch khai xong năm lúc sau lại chính thức mở cửa buôn bán lò sát sinh, ở Ly An Tết còn có nửa tháng thời điểm, chính thức khai trương. Bởi vì cá nhân cũng có thể đến lò sát sinh lấy bán xỉ giá cả mua thịt, cho nên khai trương ngày đầu tiên, lò sát sinh liền phi thường náo nhiệt, 50 đầu heo, trừ bỏ một ít heo đại tràng, heo nội tạng, heo huyết bị lưu lại, còn lại, toàn bộ đều bán hết. Cái này số lượng ra ngoài đại gia dự kiến. Thu hồi tới bạc cũng so trực tiếp bán đi 50 đầu heo nhiều gần một nửa, ngoài ý muốn làm điển đại tráng thấy được thương cơ. Mà những cái đó heo đại tràng, heo nội tạng, heo huyết gì đó, kỳ thật đều là thứ tốt. Bán không xong, phó ngu làm phòng bếp lấy về tới xử lý, làm thành từng đạo mỹ thực, chính mình, cả nhà ăn, cung cấp phía dưới người khai chai. mươi 1176 hương vị một lưu. Chỉ cần là ăn ngon, không có người sẽ ghét bỏ đó là thứ gì. Nơi này người đối với nội tạng đồ vật nguyên bản là có chút ghét bỏ, bởi vì mọi người đều sẽ không đi thanh, hơn nữa hơn nữa là thuộc về nội tạng đồ vật, luôn là có chút tâm lý gánh nặng, trước kia rất nhiều đồ tể bán không xong nội tạng đều là trực tiếp ném xuống, liền tính là ném xuống, cũng sẽ không có người đi nhặt về tới ăn. Mà phó ngu ở hiện đại liền ăn qua không ít nội tạng làm thành mỹ thực, tuy rằng nàng sẽ không làm, nhưng là đại khái phương pháp lại là biết đến. Ở báo cho đầu bếp nữ nhóm lúc sau, mọi người đều là có phong phú chủ bếp kinh nghiệm người, nghiên cứu nghiên cứu, cũng liền nghiên cứu ra chính mình một bộ phương pháp. Hơn nữa Tiểu Hà cùng Lý Hảo này hai cái chủ nghệ thiên tài gia nhập, mấy thứ này đã bị chế tắc đến càng thêm mỹ vị. Trong phòng bếp đầu bếp nữ nhóm ở trải qua phó ngu đồng ý lúc sau, sớm đã đem nội tạng đi thanh phương pháp truyền đi ra ngoài, bất quá cùng cái sư phó giáo, khả năng sẽ dạy ra bất đồng hương vị đồ đệ. Không ít người tuy rằng đã biết đi thành phương pháp, làm được đồ vật vẫn như cũ không thể dùng mỹ vị tới hình dung, cho nên trừ phi là tất yếu, nếu không đại gia cũng không yêu ăn nội tạng. Đây cũng là dư lại nhiều như vậy nội tạng nguyên nhân. Mà như thế làm phó ngu một nhà cập phía dưới mọi người, đại đại ăn một đốn. Tuy rằng mấy thứ này thực mỹ vị, nhưng chúng ta cũng không thể mỗi ngày ăn nội tạng à, tức phụ nhi, ngươi có biện pháp gì không A. Ở liên ăn mấy ngày đại lượng nội tạng lúc sau, Điền Tuấn tỏ vẻ có chút chịu không nổi, lôi kéo phó ngu dò hỏi nàng có biện pháp gì không. Bởi vì mau ăn Tết, đồ tể nhóm sinh ý hảo, không ít đồ tể mỗi ngày đều chạy thật xa lại đây nhập hàng, cho nên bọn họ lò sát sinh mỗi ngày ít nhất đều phải giết 50 đầu heo, mà đại lượng nội tạng bị thừa xuống dưới, lấy về tới gia công. Tuy rằng ăn ngon, chính là Điền Tuấn kỳ thật là một cái không yêu ăn nội tạng người. Miên cương ăn mấy ngày liền tỏ vẻ chịu không nổi. Ngươi không muốn ăn, kia ngày mai khiến cho phòng bếp thiếu làm một chút hảo. Phó ngu mỉm cười nhìn có chút buồn bực điền tuấn, liền ăn mấy ngày đại tràng, ta cũng có chút nhị, ngày mai làm tiểu hà đổi đồ ăn, như vậy đi, đến lúc đó ta làm phòng bếp làm một ít đặt tới bên ngoài đi làm các thôn dân miễn phí phòng thưởng, chờ đại gia cảm thấy ăn ngon, chúng ta có thể đem cái này cũng phát triển trở thành một cái đặc sắc, thủy thượng nhạc viên kiến hảo sau. Trừ bỏ cá, nội tạng cũng là chúng ta đặc sắc chi nhất, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này chủ ý không tồi, đến lúc đó lò sát sinh nội tạng đều không cần lãng phí, đã có thể cho đại gia thêm đồ ăn, lại có thể kiếm tiền. Điền Tuấn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Phó Ngu. Quả nhiên vẫn là tức phụ nhi ngươi tương đối thông minh, làm gì đều hảo. Ngươi cũng đừng khen ta. Phó Ngu có chút bật cười nhìn Điền Tuấn, bất quá là suy nghĩ một chút biện pháp mà thôi, cứ như vậy khen nàng. Ta nói chính là lời nói thật. Kỳ thật, không ít người tuy rằng đã biết nội tạng đi tanh biện pháp, hoặc là thế nào làm tốt gan biện pháp cũng làm không đến điển ra phòng bếp làm được hương vị. Nói đến cùng, là bởi vì trong nhà gia vị không đủ, trừ bỏ phó ngu, ai bỏ được chuẩn bị như vậy nhiều gia vị a? Mà có chút đồ vật, người gia vị không đủ, người hương vị chính là làm được không tốt. Phó ngu luôn luôn tiêu chuẩn là, cho dù là một mâm rau xanh, ngươi cũng đến cho ta xảo đến ăn ngon. Liên tính là cấp phía dưới công nhân nhóm ăn đồ ăn, chẳng sợ không có món ăn mặn, công nhân nhóm cũng sẽ ăn đến mùi ngon, vì cái gì đâu. Đầu tiên, đồ ăn vĩnh viễn sẽ không thiếu du. Tiếp theo, này hương vị thật là nhất lưu. mươi 1177 cao thủ ở dân gian, kế phó ngu cho đại gia đái ngộ phúc lợi làm đại gia cao hứng lúc sau, mỗi ngày công nhân cơm, cũng là đại gia nhất nói chuyện say xưa một sự kiện nhi. Quả nhiên. miễn phí phẩm thưởng nội tạng đồ ăn một khi đẩy ra liền đã chịu các thôn dân nhiệt liệt hoan nghênh ở sắp ăn tết trước mấy ngày các thôn dân nhất cao hứng sự tình chính là chờ điền ra phòng bếp mỗi ngày mang sang tới đồ ăn làm đại gia miễn phí phẩm thưởng thời khắc khẩu khẩu tương truyền hương vị luôn là làm người tò mò điền gia dùng nội tạng làm được mỹ vị dần dần truyền mở ra không ít phi có dư thôn thôn dân đều chạy tới phẩm thưởng an đối với vị người một tuyên truyền càng ngày càng nhiều không có phẩm thưởng quá người cảm thấy tò mò. Thật sự có ăn ngon như vậy. Tiểu ngu à, thừa dịp văn tết mấy ngày nay, ngươi xem nếu không lại huấn luyện vài người ra tới, làm cho bọn họ học được thế nào làm nội tạng. Sau đó khai năm lúc sau, chúng ta có dư mị thực lâu bên kia cũng đẩy ra cái này đồ ăn bãi. Hiện giờ bên ngoài hơn phân nửa người đều không có ăn qua trong truyền thuyết mỹ vị. Không. Ít người đều phi thường tò mò, nếu đẩy ra nói. Ta tin tưởng đến lúc đó nhất định sẽ bài đội tới ăn. tiết âm lịch trong lúc, đại gia nói chuyện phiếm thời điểm, Điền vượng hướng phó ngu đưa ra kiến nghị. Điền ra làm được nội tạng đồ ăn, hắn cũng ăn, sắc thật hương vị không tồi. Vừa mới bắt đầu thời điểm ăn khả năng sẽ cảm thấy có chút không thói quen, nhưng là qua đi ngươi sẽ đi dư vị, sau đó chờ ngươi lại ăn một lần, ngươi liền sẽ yêu nó hương vị. Hắn nương cũng là vì cái này. Mới đi đem sở hữu gia vị đều đặt mua đầy đủ hết, sau đó kêu lên Tiểu Hà về đến nhà tay cầm tay dạy nàng một lần, làm ra cùng loại hương vị lúc sau phi thường thỏa mãn. Tuy rằng có chút đồ vật xử lý lên tương đối phiền thoái, nhưng hắn nương vẫn là nói về sau trong nhà muốn thường ăn nội tạng đồ ăn, tăng thêm dinh dưỡng. Về nội tạng dinh dưỡng vấn đề, cũng là phó ngu truyền ra tới. Nói được nhiều, đại gia trong bất chi bất giác liền tin. Hiện giờ có thể nói là toàn bộ có dư thôn các thôn dân, trong nội tâm đều bất chi bất giác có một loại nội tạng kỳ thật là phi thường có dinh dưỡng ý tưởng. Một ít liền tính không yêu ăn nội tạng người, khả năng cũng sẽ muốn thường thường ăn một chút, bổ sung một chút dinh dưỡng. Sẽ làm người là có sẵn trong phòng bếp đầu bếp nữ nhóm mỗi người đều sẽ làm, trở khai xong năm lúc sau ta hỏi một câu, nhìn xem ai nguyện ý qua đi làm đầu bếp. Phó Ngu Nghĩ nghĩ, đồng ý điền vượng kiến nghị. Tuy rằng nàng nguyên bản tính toán là ở có dư thôn kiến một cái có dư tiểu lầu, sau đó lấy cá cùng nội tạng đồ ăn làm đặc sắc, nhưng là một cái tiểu lầu tiếp đại năng lực tóm lại là hữu hạn, có dư quảng trường nguyên bản chính là chính mình. Bên trong mỹ thực lâu tuy rằng cũng có các tiểu mỹ vị, nhưng là các cửa sổ kỳ thật là nàng nhận thầu cho người khác, có chỉ là nàng người thuê, cùng nàng hoàn toàn không có quan hệ, mà nội tạng đồ ăn hiện tại lại là không có, nàng hoàn toàn có thể chính mình. Khai một cái cửa sổ tới bán nội tạng đồ ăn, tin tưởng đến lúc đó nhất định sẽ phi thường được hoan nghênh. Chỉ là, bởi vì giai đoạn trước xử lý tương đối phiền thoái, hậu kỳ gia công dùng tới gia vị cũng phi thường nhiều, đến lúc đó chính thức đẩy ra nội tạng đồ ăn nói, giá cả hẳn là sẽ không tiện nghi. Mà mấy thứ này nguyên liệu lại là cực kỳ tiện nghi, cũng không biết đại gia có thể hay không tiếp nhận rồi. Nhưng là nếu dùng bình dân hóa giá cả nói, Chính mình đầu bếp nữ ước chừng sẽ bị mệt chết. Tính, thiếu kiếm liền ít đi kiếm điểm, quan trọng nhất chính là hương vị cùng phục vụ. Hơn nữa, nàng tin tưởng cao thủ ở dân gian, nàng đi thanh phương Pháp đã không ràng buộc chia sẻ cho đại gia. Trước 1178 đều là người sai. Chỉ cần đại gia đem gia vị xứng đầy đủ hết, hương vị là không sai biệt mấy, đến lúc đó bên ngoài khẳng định sẽ có người bán đồng dạng đồ vật, sau đó bán người nhiều. Giá cả liền xuống dưới. Ăn người cũng có thể nhiều. Mà như vậy cũng coi như là trong lúc vô ý lại cấp một ít người tăng thêm thu vào. Cũng coi như là làm chuyện tốt một quả à. Nàng thật là càng ngày càng thánh mẫu. Tùy tiện ngẫm lại đều có thể nghĩ đến dân sinh đi. Phó ngu vì chính mình không giảng buộc tinh thần tỏ vẻ kinh ngạc. Trước kia nàng nhưng không cho rằng chính mình là như vậy một cái không giảng buộc người a. Quay đầu lại ta sửa sang lại một cái tốt cửa sổ ra tới, đến lúc đó làm thượng một cái thấy được biểu ngữ, để cho người khác vừa lên lâu là có thể nhìn đến. Được đến Phó Ngu cho phép, điền vượng ma quyền sát trưởng, chuẩn bị đại làm một phen. Dứt khoát đem Lý Hảo cá cũng đẩy ra đi thôi. Phó Ngu đột nhiên có ý tưởng, ở thủy thượng nhạc viên Hoàn Công phía trước, trước làm Lý Hảo đến có dư mị thực lâu đi làm cá, trước đem danh khí đánh ra tới. Sau đó đến lúc đó có dư tiểu lầu bên này khai trường, cũng chính là cái sống chiêu bài. Điền vượng vẫn là biết phó ngu một ít kế hoạch, nghe được nàng nói như vậy, lập tức liền gật đầu, tốt, ta sẽ đi an bài. Ta nói, hiện tại là Tết âm lịch, là nghỉ ngơi thời điểm, các ngươi có thể hay không không cần nghỉ công tác chuyện này a Điền Mỹ ăn xong rồi một mâm điểm tâm, ngẩng đầu vừa thấy trượng phu cùng phó ngu còn ở thảo luận công tác chuyện này, liền ra vẻ bất mãn mở miệng. Chúng ta đến thả lỏng thả lỏng, ta nói tiểu ngu a ngươi bụng đều lớn, ngươi còn không hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ, ngươi hiện tại trong nhà đã đủ hảo, không cần lại như vậy nhọc lòng được không? Ta nào có nhọc lòng? Bình thường cũng chính là động động miệng mà thôi. Phó ngu bật cười nhìn Điền Mỹ. Tỉ, ta xem ngươi này ăn uống so với ta đều hảo a trong bụng sẽ không có hai cái đi. Ở ăn tết trước, Điền Mỹ thích ngang ngóng, lại một lần cha ra có thai. Đối với người nào đó hiệu suất, Phó Ngu không thể không dựng cái ngón tay cái. Cái gì không hề sinh? Có khó lường tái sinh sao? Tính tính, đây chính là Điền Mỹ thứ bảy thai. Tức Phụ Nhi, nhà chúng ta muốn dưỡng bảy cái không dễ dàng, ta phải hảo hảo biểu hiện, hảo hảo công tác, mới có thể kiếm bạc trở về dưỡng cả nhà a Điền vượng vui đùa nói. Trước kia hắn cha là thôn trưởng thời điểm, còn có một phần thu vào, ngẫu nhiên. Trong thôn có ai muốn hắn làm chuyện này Nhi còn có thể kiếm điểm Nhi khoản thu nhập thêm Chính là hiện giờ Hắn cha không lo thôn trưởng Tuy rằng bị phó ngu nhâm mệnh một cái phó thôn trưởng Nhưng này không phải nhà nước Quan phủ không có bổ tiếp, Mà hắn cha cũng không muốn thu phó ngu bạc Cho nên xem như miễn phí Vì các thôn dân phục vụ Trước kia hắn cha một bên làm trò thôn trưởng Một bên còn muốn cùng hắn nương loại vài mẫu đất Hiện giờ hắn cha mẹ tuổi đều không nhỏ năm nay hắn tính toán đem trong nhà địa tô đi ra ngoài một đại bộ phận chỉ trừ một mẫu cho hắn cha mẹ làm cứ như vậy trong nhà thu vào liền sẽ giảm bớt rất nhiều mà điền mỹ tuy rằng cũng đi có dư quảng trường công tác nguyên bản là có tiền công chính là hiện giờ nàng lại lần nữa mang thai điền vượng không tính toán làm nàng lại đi cho nên này cả nhà chủ yếu sinh hoạt nơi phát ra lại đến dự hắn con hảo hiện giờ nhi tử đọc sách đều là miễn phí này tỉnh một tuyệt bút bạc Nếu không liền tính là phó ngu cho hắn cực kỳ hậu đãi tiền công, trong nhà chi tiêu cũng sẽ làm hắn ăn không tiêu. Còn không phải ngươi sai. Điền Mỹ hờn dỗi chừng liếc mắt một cái điền vượng, nếu không phải ngươi, ta có thể hoài thượng thứ bảy thai. Là là là, đều là ta sai. Điền vượng chủ động nhận sai, hoài thai tức phụ lớn nhất. mươi 1179 không phải là song thai đi. Ngươi nói, ta này trong bụng sẽ không thật sự có hai cái đi. Điền Mỹ nhớ rõ phó ngu treo ghẹo, tâm tình có chút phức tạp nhìn Điền Vượng, một phương diện một thai sinh hai cái là một cái thực kỳ diệu sự tình, nàng cũng muốn thử xem sinh một đôi xong bảo thai ra tới, nhưng là lập tức lại thêm hai đứa nhỏ nói, cũng ý nghĩa trong nhà gánh nặng sẽ lại lớn hơn một chút. Đến lúc đó Điền Vượng lại sẽ có áp lực. Bất quá, nàng lúc này đây mang thai so phía trước sáu lần đều có thể ăn, hơn nữa hiện tại vừa mới bắt đầu liền như vậy có thể ăn. Hoài hai cái khả năng tính lại phi thường đại. Hai cái hảo A, ngươi xem tam bảo cùng bốn bảo thật tốt chơi A. Đối với Điền Vượng tới nói, liền tính là có gánh nặng, kia cũng là gánh nặng ngọc ngào, hắn một chút đều không sợ lại đến mấy cái như vậy gánh nặng. Mà tam bảo bốn bảo bởi vì là trong thôn duy nhất một đôi song sinh tử, hơn nữa lại là phó ngu cùng phó trúc đệ đệ muội muội, cho nên hiện tại cũng là trong thôn minh tinh tiểu hải tử. Bình thường đi đến nơi nào làm người thấy đều đến cùng nhau vây xem. Tam bảo bốn bảo sắc thật hảo chơi. Nghe được trượng phu nói như vậy, Điền Mỹ gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Sau đó có chút ai hoàn nói, đáng tiếc thích bọn họ người thật sự là quá nhiều. Bình thường ta liền muốn cai ôm một cái còn phải xếp hàng. Nói lời này, nhìn một bên chơi nữ nhi, Điền Mỹ lại lần nữa cảm thán. Liền nhà ta nữ nhi đều phải cùng ta đoạn, ai? Tiết nhất than cái gì khí A? Điền Thúy Nhi nghe vậy có chút vồ nữ nhìn Nữ Nhi, này chỉ trước mắt lập tức liền phải đương thứ bảy cái hài tử nương, về sau đừng luôn là nói như vậy lời nói không có cố kỵ, cũng chính là tiểu vượng sủng ngươi, xem đem ngươi cấp sủng đến không có gì hình dáng, này quy củ đều không bằng trước kia đã hiểu. Nương, ngài đều nói đây là tết nhất, ngài còn nói ta a? Điền Mỹ hờn dỗi nhìn mẫu thân, có người đau ta sủng ta, chẳng lẽ ngài không nên cao hứng sao? Nương, Ngài đừng để ý, ta liền thích tiểu Mỹ như vậy nhi. điên vượng cũng vội vàng cho thấy chính mình tâm ý. Ngươi xem đi nương, ta nói nhà của chúng ta khẩu tử liền thích ta như vậy. Ngươi A. Liên điên vượng đều cấp nữ nhi nói chuyện, điền thúy nhi cũng không thể nói gì hơn, tiểu vượng bình thường ở bên ngoài công tác cũng là rất mệt. Như vậy đại một cái quảng trường phía trước phía sau đều phải hắn tới phụ trách, chờ hắn về nhà thời điểm, ngươi đến hảo hảo săn sóc săn sóc hắn, biết không. Biết đã biết, ta vừa dán đúng không phụ quân. Ân. Khai năm về sau, Phó Ngu khiến cho Lý Hảo cùng một cái đầu bếp nữ cùng đi có dư quảng trường bên kia chủ bếp. Lý Hảo chủ yếu quảng cá. Mà người kia xưng điền đại thẩm đầu bếp nữ, chủ yếu phụ trách làm nội tạng đồ ăn. Ở sát cá phiến cá phương diện này, đã liên tục thắng mấy năm kỹ thuật sắt giao quán quân điền như ngọc, có thường nhân sở không thể cập thiên phú. Bởi vậy, Phó Ngu khiến cho nàng đi cấp Lý Hảo trợ thủ. chủ yếu phụ trách sát cá phiến cá. Mà điên đại thẩm bên kia, nàng cũng từ phòng bếp chịu phái hai cái tiểu công qua đi hỗ trợ. Nếu là hai người còn cần khắc giúp đỡ, tắc từ điền vượng an bài. Nếu không, nàng bên này phòng bếp nhân thủ liền không đủ, đến lúc đó trong nhà nhiều như vậy công nhân, còn có thư viện như vậy nhiều người, đều không thể đúng hạn ăn thượng cơm. Không ngoài sở liệu chính là, nội tạng đồ ăn cùng cá một khi đẩy ra liền khiến cho người khác chú ý. Bởi vì giá cả không tiện nghi, tự nhiên cũng dẫn tới một ít người bất mãn. Nhưng là trên đời này vinh viễn không thiếu kẻ có tiền. Thực mau liền có người lại đây nếm thức ăn tươi, sau đó một phát không thể vãn hồi. Vô dụng mấy ngày, Lý Hảo Hòa Điền Đại Thẩm Chú Nghệ liền truyền đi ra ngoài, càng ngày càng nhiều người buôn bọn họ mà đến, thậm chí kinh động nơi khác kẻ có tiền, không ít người cố ý ngồi xe ngựa lại đây phẩm thưởng. chương 1180 tỷ. Ngươi thật là ta phúc tinh A. Sau đó, không tránh khỏi lại sẽ có khác chi tiêu. Tỷ, ngươi quả thực chính là ta phúc tinh A. Mỗi một lần ngươi làm chuyện gì, tổng có thể hấp dẫn đại lượng ngoại lai người. Sau đó lại cấp bổn chấn chấn dân gia tăng thu nhập. Thân là một chấn chi trường, bình thường có cái cái gì gió thổi cỏ lay đều giấu không được phó trúc. Ở cùng phó ngu nói chuyện phiếm thời điểm, liền nói đến chuyện này. Sau đó nhịn không được khích lệ tỷ tỷ. không dám nhận. Phó ngu cùng đệ đệ khách khí, ngươi là chấn trưởng, ngươi có cái gì phân phó nói thẳng là được, ta có thể phối hợp, liền tận lực phối hợp. Ngươi đã làm khá hơn nhiều, không cần ngươi lại cố ý đi làm cái gì, ngươi liền cứ việc làm ngươi hảo, bất quá, ta đem thủy thượng nhạc viên sự tình chuyển đi ra ngoài, trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ có không ít người tiến đến tham quan. Phó trúc mỉm cười nhìn tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi không thèm để ý đi, tự nhiên là không thèm để ý. Phó ngu lắc đầu, những người này gần nhất ít nhất là một ngày, ngẩn ngơ một ngày nói, không nói khách điếm có thể hay không trụ hạ, nhưng là ăn cơm gì đó khẳng định sẽ có tiêu dùng, này tương đương với lại gia tăng rồi một ít thu vào. Bất quá, trong thôn cũng có mấy nhà nhân gia chủ nghệ tương đối tốt, quay đầu lại ta cho bọn hắn nói nói, làm cho bọn họ đem trong nhà thu thập một chút, khai một cái nông gia nhạc tính. Nông gia nhạc, cái này từ ngữ tương đối xa lạ. Phó Trúc biết tỷ tỷ có một ít chủ ý, lập tức chú ý nghe. Cái gọi là nông gia nhạc sao, chính là các thôn dân ở chính mình trong phòng tiếp đại khách nhân, sau đó làm một ít chính mình sở trường đồ ăn, giống tiệm cơm giống nhau, nhưng bởi vì nó lại không phải chính quy tiệm cơm, hơn nữa làm được đồ vật tất cả đều là nhà mình, chính cống bản địa đồ ăn, đối với nơi khác khách nhân tới nói, đây là một loại phẩm thưởng, một loại thưởng thức, bởi vì xuất từ nông gia, cho nên xưng là nông gia nhạc. Phó Ngu lung tung giải thích một hồi, chờ thủy thượng nhạc viên xây lên tới lúc sau, ta sẽ đem nơi này phát triển trở thành một cái du lịch thịnh mà, đến lúc đó ngoại lai du khách nhất định sẽ đại đại gia tăng, ta chính mình khai tiệm cơm, có thể tiếp đãi năng lực hữu hạn cho nên còn phải dựa vào đại gia, này cũng coi như là có tiền đại gia cùng nhau kiếm, bất quá, đến lúc đó ta cũng đến lợi dụng một chút ngươi Không thể bởi vì người khác là ngoại lai du khách, liền phát hiện tể khách khinh khách hiện tượng, đến đem trật tự. Chuẩn bị tốt. Từ hiện đại mà đến phó ngu quá hiểu biết một cái du lịch thịnh mà làm đại lúc sau, tể khách khinh khách không quy phạm hiện tượng sở mang đến mặt trái hậu quả. Nơi này truyền bá kỹ thuật không bằng hiện đại như vậy phát đạt, nàng yêu cầu chính là khẩu khẩu tương truyền danh tiếng, nhưng không hy vọng xuất hiện cái gì phụ trách tin tức. Đến lúc đó nàng muốn làm sáng tỏ cũng chưa châu ngồi làm sáng tỏ đi, kia cũng thật chính là muốn đoan đã chết. tỷ tỷ ngươi đã quên ngươi là thôn trường sao? Các thôn dân có chuyện gì nhi, ngươi là có thể quản A. Nhưng ta không phải chấn trưởng A, chờ thủy thượng nhạc viên kiến hảo, có thể lợi ích thực tế khẳng định không ngừng có dư thôn các thôn dân, cho nên đến lúc đó còn phải yêu cầu ngươi cái này chấn trường ra mặt, có chút quy củ yêu cầu ngươi tới chế định. Ta hiểu được. Phó Trúc gật gật đầu, đến lúc đó tỷ tỷ yêu cầu cái gì, nói thẳng là được, ta đem hết toàn lực phối hợp tỷ tỷ, Tự nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Phó Ngu bật cười. Thủy thượng nhạc viên thành lập còn ở tiếp tục, lo sát sinh bên kia tiến hành thật sự thuận lợi, Lý Hảo Hòa điền đại thẩm đặc sắc đồ ăn đẩy ra lúc sau cũng là đại được hoan nghênh. Thời gian ở một ngày một ngày quá khứ. Hết thể đều ở đâu vào đấy tiến hành. Cho đến... Trước 1181 mê mang, hoài thai 10 tháng, Phó Ngu đệ tam thai sinh ra. Ở hiện đại, Phó Ngu chưa từng có nghĩ tới, có một ngày, nàng sẽ trở thành tam thai hải tử mẫu thân. Mà hiện tại, nàng chân chính trở thành cái thứ ba hải tử mẫu thân. Lúc này đây, rốt cuộc như nàng mong muốn, sinh một cái nữ nhi ra tới. Cùng trước hai lần giống nhau, tuy rằng mang thai trung hậu kỳ thân thể có chút không khỏe, nhưng là tới rồi sinh sản thời điểm. liền cung ăn no căng đến buồng vệ sinh giải quyết một chút như vậy liền nhẹ nhàng chúng ta điền ra sinh nữ nhi so sinh nhi tử khó ngươi xem điền mỹ sinh năm cái nhi tử mới sinh ra một cái nữ nhi tới ngươi so điền mỹ muốn hảo một chút nhưng cũng tiên sinh hai cái nhi tử lúc sau mới sinh ra một cái nữ nhi cho nên cái này nữ nhi à chúng ta đến hảo hảo bà bối kêu cái sao tên tương đối hảo đâu ố mới mẻ ra lò cháu gái điền thúy nhi thật cao hứng Sau đó bắt đầu vì tiểu bảo bối tên động cân não. Nếu không, trực tiếp kêu Điền bảo bối thế nào? Không tốt không tốt, chúng ta ngoại tôn nữ đã kêu Điền bảo nhi lại kêu một cái Điền bảo bối, đặc biệt dễ dàng lộng hôn rớt. Điền đại tráng phủ nhận thê tử đề nghị. Đúng vậy, không thể lộn hôn. Điền tuấn cũng gật đầu đồng ý thân trao ý kiến về hai tử tên vấn đề. Cái này hẳn là từ chúng ta hai vợ chồng tới quyết định, tức phụ nhi ngươi nói. Chúng ta nữ nhi tên gọi là gì? Tiểu ngu sinh hài tử vất vả, này đặt tên, liền từ ngươi tới quyết định đi. Điền Thúy Nhi vô cùng cao hứng nhìn phó ngu nói. Trong khoảng thời gian ngắn, một phòng người đều nhìn về phía phó ngu. nháy mắt làm phó ngu có loại áp lực sơn đại cảm giác. Con hảo, nàng thói quen áp lực. Đặt tên gì đó, nàng kỳ thật cũng không nhiều như vậy chú ý cùng học vấn. Trong thôn hơn phân nửa người tên đều là hai chữ, lúc này đây. Nàng tưởng cấp nữ nhi khởi một cái ba chữ tên, do dự một chút, nàng mở miệng nói, nếu không, chúng ta cấp nữ nhi đặt tên Điền Minh Mang thế nào? Thầy bói không phải nói nàng thiếu thủy sao? Điền Minh Mang Điền ra một nhà ba người tất cả đều nhìn về phía phó ngu Chính là ba cái thủy điệp ở bên nhau miểu tự, ba cái thủy thêm ba cái thủy, đây là sáu cái thủy, sáu tự nhiều cắt lợi a, nhà chúng ta hải tử kêu tên này, liền không thiếu thủy Phó ngu cười tủm tỉm mở miệng, hơn nữa không phải nói nữ hải tử đều là thủy làm sao, thủy nộn thủy nộn. Chúng ta cô nương nhiều như vậy thủy, trưởng thành nhất định sẽ càng thêm thủy nộn, các ngươi cảm thấy đâu. Hảo, nay tự hảo, ta phía trước như thế nào không nghĩ tới đâu. Điên tuấn vô đùi, đối phó ngu mới mẻ ra lò tên tỏ vẻ trăm phần trăm tán thành. Chúng ta trong thôn A, tên đều mang theo chút cái gì hoa A, bảo A, mị A, cường A linh tinh. Cái này miểu tự, nhưng thật ra lần đầu tiên nghe người ta dùng, cứ như vậy, chúng ta bảo bối chính là độc nhất vô nhị, cái này hảo. Điền Thúy Nhi cũng vỗ tay tán đồng, đã kêu này. Tên kia về sau nhũ danh đã kêu mênh mang, cũng dễ nghe, mênh mang, mênh mang. Điền Tuấn ôm qua nữ nhi kêu cái không ngừng, càng kêu càng cảm thấy tên này dễ nghe. Phó ngu vốn là tùy tiện tưởng, không nghĩ tới nghe được Điền Tuấn nhiều kêu vài lần lúc sau. Cũng là càng nghe càng dễ nghe, phía trước cảm thấy điền họ không tốt lắm đặt tên, phía trước hai cái nhi tử tên nói thật ra nàng đều cảm giác không quá vừa lòng, chỉ có này tiểu nữ nhi tên thức dậy đặc biệt hảo. Mênh mang, tên này xác thật là không tồi. Ân Mọi người đều chờ chúng ta đứa nhỏ này tên A, ta đi nói cho đại gia, chúng ta cô nương về sau đã kêu điền mênh mang. Đều trong chốc lát, điền thúy nhi quyết định đem cháu gái tên cấp tản mát ra đi. Trước 1182 sau đó, ta cũng cùng đi. Điền Đại Tráng lập tức đứng dậy. Chúng ta cũng phải đi. Nhìn thấy ra ra mãi mãi muốn đem mới mẻ ra lò mội mội cấp ôm đi. Lần đầu tiên có thân muội tử hai cái ca ca, Điền Dư Hòa Điển Thuận cũng vội vàng đổi kịp. Đảo mắt, phòng sinh bên trong liền dư lại phó ngu Hòa Điền Tuấn. Tức phụ nhi, ngươi có phải hay không đã sớm nghĩ kỹ rồi tên A? Đều không có người ngoài, Điền Tuấn hỏi phó ngu nói. Phía trước dò hỏi nàng ý kiến, nàng còn nói đi một bước tính một bước, không biết là nam hải vẫn là nữ hải, cho nên tạm thời không cần tưởng tên sự tình, mà hiện tại đột nhiên nghĩ ra một cái tốt như vậy nghe tên, điền tuấn thật sự không thể tin được. Đây là tức phụ nhi đột nhiên nghĩ đến, chính là đột nhiên nghĩ đến A. Nhìn điền tuấn biểu tình, phó ngu biết hắn suy nghĩ cái gì, cho nên nói, có một số việc không cần trước tiên đi nhọc lòng, hết thể đều có chú định, giống tên này. Ta trong đầu đột nhiên liền nhảy ra như vậy cái tự, này liền thuyết minh tên này cùng chúng ta nữ nhi có duyên. Tuy rằng ngươi sinh sản vẫn là thực dễ dàng, nhưng là, ta còn là tưởng nói, tức phụ nhi, cảm ơn ngươi vì ta sinh hạ một cái đáng yêu nữ nhi. Điền Tuấn ôn nhu nhìn Phó Ngu, ta yêu ngươi. Buồn nôn không a. Phó Ngu nghe ra một thân nổi da gà, cùng Điền Tuấn làm vợ chồng càng lâu, có lời ngon tiếng ngọt càng thêm không dám nghe, thẹn thùng. Không thích ta nói a, ta đây dùng hành động biểu đạt hảo. Điền tuấn phục hạ thần, cho phó ngu một cái thật dài hôn. Kỳ thật, nói ra những lời này, hắn cũng rất ngượng ngùng. Vẫn là làm ra tới tương đối tốt một chút. Ta mới vừa sinh sản, còn không có cái gì sức lực, làm ngươi hôn đến hơi kém tắt thở. Phó ngu vô vô điền tuấn bả vai, thật vất vả mới từ hắn lang trong miệng chạy thoát, tuy rằng nàng sinh sản đến rất dễ dàng. Nhưng tốt xấu cũng là thật sự sinh ra một cái hoa tới, không phải thật sự giống gà mái. sau chứng như vậy dễ dàng, đối thân thể tóm lại là có tổn hại, nói ví dụ nàng hiện tại sức lực chính là thật sự đại không bằng trước. Xin lỗi, là ta nghĩ đến không chu toàn. Phó Ngu sinh ra một cái nữ nhi, được sùng ái trình độ thẳng bức điền Mỹ ra bảo nhi. Trước kia, Phó Ngu không có sinh hạ nữ nhi thời điểm, bảo nhi chẳng những là chính mình ra bà bối. hơn nữa vẫn là bà ngoại ra bà bối cứu cứu mợ đều phi thường thích nàng có thể nói dùng ở nông thôn công chúa đãi ngộ tới hình dung nàng cũng không quá bởi vì từ nhỏ liền đã chịu phi giống nhau sùng ái cho nên như vậy đãi ngộ đối với bảo nhi tới nói cũng không có cái gì đặc biệt chính là đương như vậy sùng ái bị đánh vỡ thời điểm đối lập gần nhất nháy mắt liền sẽ sinh ra chênh lệch nay liền đến từ điền minh mang sinh ra nói lên Từ Điền Minh mang sinh ra lúc sau, Điền Đại Tráng, Điền Thúy Nhi, Phó ngu Điền Tuấn đám người lực chú ý tự nhiên càng nhiều đặt ở nhà mình tiểu cô nương trên người, đặc biệt là Phó ngu hòa Điền Tuấn, bọn họ tuy rằng thực thích Bảo Nhi, nhưng là so sánh với dưới, tự nhiên là càng thêm yêu thương thân sinh. Nữ Nhi, còn có Điền Dư hòa Điền Thuận, nhà mình thân muội muội sinh ra, kia khẳng định là nhất cao hứng. Tuy rằng đại gia vẫn là hướng trước kia giống nhau thích Bảo Nhi. Nhưng là đối với Bảo Nhi tới nói, đại gia lực chú ý phân tán mở ra, khẳng định cảm giác không bằng từ trước. Hơn nữa, nho nhỏ mềm mại mênh mang, thoạt nhìn cũng càng thêm làm cho người ta thích. Liên tính là điền Mỹ phu Thê, nhìn mê mang, cũng nhịn không được lộ ra yêu thích chi tình. Nay trực tiếp làm cho Bảo Nhi trong lòng trên lệch tăng lớn, nhịn không được ghen tị. Sau đó, chương 1183 ghen ghét, cùng hơn phân nửa bình thường hải tử giống nhau. Không thầy dạy cũng hiểu học xong lấy phạm sai lầm phương thức tới khiến cho cha mẹ lực chú ý. Bảo Nhi gần nhất không biết làm sao vậy, không có trước kia nghe lời, lại còn có thường xuyên cùng chúng ta tranh luận. Theo phó ngu sinh sản, điền Mỹ bụng cũng lớn, nàng tự nhiên là không có lại nhiều tinh lực đi quản Bảo Nhi, lại đây xem phó ngu thời điểm liền nhịn không được cùng phó ngu tố. Khổ! Liền mấy cái ca ca nói đều không nghe xong, tiểu ngu à, ngươi nói. Bảo Nhi đây là có chuyện gì Nhi à, này đột nhiên liền cùng thay đổi cá nhân dường như, làm chúng ta đều cảm thấy thực hoàng hốt, rất sợ nàng không cẩn thận đi học hỏng rồi. Nàng như thế nào thay đổi? Làm nàng không cần làm sự tình, nàng một hai phải làm, làm nàng làm chuyện này, nàng phi không làm, trước kia à, trong nhà có điểm nhi việc, không cần nàng làm, nàng còn sẽ săn sóc chủ động hỗ trợ, thực ngoan một cái tiểu cô nương. Hiện tại ngẫu nhiên làm nàng hỗ trợ để căn ghế nàng đều không mớn ăn. Cơm thời điểm, làm nàng lấy cái chén để đôi đuốc cũng không mớn Điền Mỹ thở dài nói. Cũng không biết như thế nào, em đẹp liền biến thành như vậy. Là từ khi nào bắt đầu? Giống như chính là hai ngày này. Ở bắt đầu phía trước, đã xảy ra cái gì sao? Không có A, cùng thường lui tới không có gì khác biệt A. Kia trừ bỏ ngươi nói những lời này. Bảo Nhi cùng trước kia còn có cái gì khác biệt sao? Ta cũng không biết này có tính không khác biệt. Ở phó ngu nhắc nhở hạ, Điền Mỹ do dự một chút mở miệng nói, trước kia, Bảo Nhi mỗi ngày đều phải cùng ta bụng thân cận, nói phi thường chờ mong đệ đệ hoặc là mội mội sinh ra, chính là mấy ngày nay nàng đều không có cùng ta bụng thân cận, thậm chí liền xem đều không xem một cái, càng. Đừng nói cùng trong bụng hải tử hô động, ta đại khái biết là cái gì nguyên nhân. Nghe được Điền Mỹ nói như vậy lúc sau, Phó Ngu trong lòng liền có phổ. Bảo Nhi hiện tại tuổi còn nhỏ, không tồn tại tuổi dậy thì vấn đề, mà nàng luôn luôn hảo hảo, đột nhiên trở nên nghịch ngậm không nghe lời, cũng không cùng tương lai đệ đệ hoặc là muội muội hô động. Như vậy, nguyên nhân cũng chỉ có một cái, nàng ghen thị. Trước kia ở TV thượng, Phó Ngu thường xuyên nhìn đến cùng loại tin tức. Đặc biệt là nhị thai chính sách bung ra lúc sau, thường thường liền nghe được đại bảo ghét bỏ nhị bảo. hoặc là bởi vì nhị bảo sinh ra sinh ra tâm lý chênh lệch mà các loại phản nghịch hành vi. Bảo Nhi như bây giờ, không thể nghi ngờ chính là tình huống như vậy. Tuy rằng nàng không phải trong nhà đại bảo, nhưng là lại là trong nhà nhất được sủng ái tiểu công chúa, nguyên bản đại gia nơi trốn lấy nàng vì trước, nàng tự nhiên cảm thấy chính mình là hạnh phúc nhất hài tử, mà nàng đột nhiên thay đổi nguyên nhân, vô cùng có khả năng là bởi vì mênh mang xuất hiện. Bởi vì minh mang sinh ra, đánh vỡ như vậy cân bằng tuy rằng mênh mang không phải nàng thân sinh ngội muội nhưng là chỉ là mợ sinh hạ một cái so nàng tiểu nhân hài tử đại gia lực chú ý liền chuyển đi rồi hơn phân nửa như vậy nếu là chính mình mẫu thân sinh hạ tới hài tử đại gia lực chú ý chẳng phải là muốn rời đi càng nhiều bởi vì mấy ngày nay bảo nhi đều không chủ động tới cùng chính mình thân cận làm phó ngu cũng đã nhận ra một ít dị thường lúc này nghe được điền mỹ vừa nói nàng trực giác liền nói cho nàng bảo nhi đột nhiên có như vậy cảm xúc chỉ sợ là bởi vì minh mang sinh ra mang đi không ít người lực chú ý thật là như vậy sao nghe xong phó ngu phân tích lúc sau điền mỹ cũng cảm thấy rất có đạo lý ân kia quay đầu lại ta cùng nàng hảo hảo nói nói chỉ cần tìm được rồi nguyên nhân sự tình liền hảo giải quyết chương một nghìn rửa các ngươi nhiều một điểm nhi kiên nhẫn ngươi đến làm nàng minh bạch Liền tính là nàng nhiều một cái đệ đệ hoặc là muội muội, chúng ta cũng sẽ giống như trước giống nhau hái nàng, quan tâm nàng, sẽ không bởi vậy liền xem nhẹ nàng, nàng liền sẽ không có như vậy cảm xúc, nàng hiện tại có như vậy cảm xúc, cũng bất quá là muốn hấp dẫn chúng ta lực chú ý, sợ hai chúng ta không hề quan tâm nàng mà thôi. Phó Ngu không có xử lý quá như vậy hài tử, tuy rằng nàng có hai đứa nhỏ, nhưng là nho nhỏ dư là một cái phi thường đổng tiểu gia hỏa. Nhiều một cái đệ đệ sau phi thường quan tâm, căn bản liền không có cái gì cảm xúc vừa nói, mà nàng hòa điển tuấn bình thường cũng chú ý đối hai đứa nhỏ giống nhau quan tâm cùng yêu quý, hơn nữa hai cái nam hải tử cảm tình cũng không có như vậy tinh tế, bởi vậy không có như vậy vấn đề. Điền Mỹ trong nhà có năm cái nam hải tử, đại gia lẫn nhau chi gian kém một tuổi nhiều, cũng không có từng phát sinh chuyện như vậy. Cho nên nói, rốt cuộc là nữ hải tử tâm tư muốn nhạy bén một ít, Bảo Nhi còn như vậy tiểu, đều đã như vậy nhạy bén. Nông thôn sinh ra hải tử, kỳ thật phần lớn là thuộc về tán dưỡng chính sách. Điền Mỹ tuy rằng sắp thứ bảy thứ đương mẹ, nhưng là bởi vì phía trước mấy cái hải tử ở chung đều thập phần hài hòa, cho nên tình huống như vậy, nàng kỳ thật cũng là lần đầu tiên gặp được. Nói thực ra, muốn giải quyết nữ nhi vấn đề, kỳ thật nàng cũng có chút nhi mù quáng, không biết nên như thế nào cùng nữ nhi tâm sự. Trước kia nàng đau đầu nữ nhi giống cái nam hải tử giống nhau tùy tiện, hiện tại nữ nhi thiên tính bị giải phóng, biến thành nữ hải tử tinh tế, rồi lại làm nàng hoài niệm khởi trước kia tùy tiện tới. Trong nhà nhiều như vậy hải tử, nơi nào có thể từng bước từng bước quan tâm, chỉ có thể dựa vào bọn họ huynh đệ tỷ mội lẫn nhau chi gian quan tâm. Chính là bảo nhi là trong nhà duy nhất một cái nữ hải, tự nhiên là muốn càng thêm chú ý. Hơn nữa bởi vì trong nhà điều kiện hảo. trong nhà đối với bảo nhi giáo dưỡng vấn đề ngược lại là coi trọng lên thậm chí so điền xuân đều phải coi trọng bởi vì cảm thấy nàng một cái cô nương ra về sau là phải gả đi ra ngoài vì làm nàng gả đến hào chút cho nên tự nhiên cũng muốn làm nàng trở nên càng tốt lúc này điền bảo nhi xuất hiện tâm lý vấn đề không ngừng là điền mỹ một người sốt ruột điền ra người một nhà đều bối rối tìm được rồi nguyên nhân lúc sau điền mỹ quay đầu lại liền lôi kéo nữ nhi vào chính mình phòng Một mình cùng nữ nhi nói chuyện riêng tư, đơn giản chính là hy vọng nữ nhi có thể minh bạch, liền tính là chính mình tái sinh một cái đệ đệ hoặc là muội muội, nàng cùng cả nhà đối nàng ái vẫn như cũ sẽ không thay đổi. Bảo nhi thế nào? Qua mấy ngày còn không có động tĩnh, ở Điền Mỹ lại đến xem chính mình thời điểm, phó ngu nhịn không được chủ động dò hỏi. So với phía trước, mấy ngày nay nàng muốn ăn tĩnh rất nhiều, giống như không có phía trước như vậy phản nghịch, nhưng là... Lại không có trước tiên như vậy hoặc bác, nói như thế nào đâu, chính là có một loại lập tức lớn lên cảm giác, dường như sợ nàng chính mình không nghe lời, chúng ta sẽ không cần nàng dường như cái loại cảm giác này, xem đến lòng ta phi thường không thoải mái. Đề cập nữ nhi, điền Mỹ có một loại nhàn nhạt yêu thương. Mấy ngày nay chỉ cần có thời gian ta đều bồi nàng nói chuyện thiếm, sau đó làm mấy cái ca ca thay phiên mang theo nàng chơi, ta cha mẹ chồng, còn có điền vượng. cũng là có thời gian liền đem nàng gọi vào trước mặt tới nói chuyện thiếm, hy vọng nàng có thể cảm giác được chúng ta đối nàng ái, nhưng nàng giống như vẫn là không thể hoàn toàn minh bạch chúng ta tâm ý dường như, hoặc là nói, vẫn là không thể buông ra chính mình. Đứa nhỏ này xuất hiện vấn đề này, xác thật tương đối phiền thoái, lúc này phải dựa các ngươi nhiều một chút nhi kiên nhẫn. Chương 1185 người định không bằng trời định. Phó ngu đối điển Mỹ nói, càng là lúc này Các ngươi càng là phải có kiên nhẫn, nói cách khác nàng sẽ cho rằng các ngươi là cố ý làm cho nàng xem, kỳ thật nội tâm cùng các ngươi chính mình nói chính là không giống nhau. Ta cũng biết, ta hiện tại đều mau thành nàng nữ nhi, ta cả ngày lấy lòng nàng. Điền Mỹ thở dài. Ngươi đừng thở dài, đừng ảnh hưởng tâm tình của mình, trong bụng còn có một cái đâu. Phó Ngu nhìn Điền Mỹ có chút đại đến thái quá bụng, nhịn không được có chút lo lắng. Ngươi nói ngươi từ mang thai bắt đầu liền như vậy có thể ăn, hiện tại bụng lại đại đến thái quá, về sau sinh sản thời điểm nhưng làm sao bây giờ a? Ta làm ngươi ăn ít nhưng ăn nhiều cứ biện pháp, ngươi có hay không ở dùng a? Có a. Điền Mỹ gật gật đầu, ta hiện tại một ngày đều ăn mười đốn. Mười đốn. Ân a. Quá nhiều đi. Không ăn không được a, không ăn liền đói, một đói liền toàn thân nhũn ra. Ta đoán ta trong bụng cái này sinh ra tới lúc sau à, khẳng định là một cái tiểu tham ăn. Điền Mỹ có chút chịu mến bước chính mình bụng. Ta hòa điền vượng đã thương lượng hảo, lúc này đây sinh sản lúc sau, là vô luận như thế nào đều không cần tái sinh. Ta đã sinh bảy cái, vậy là đủ rồi. Từ lúc bắt đầu ngươi bụng liền so người khác đại chút, khi đó còn đoán ngươi có phải hay không trong bụng có hai cái đâu. Phó Ngu có chút tiếc nuối nói. nói Nếu là sinh cái song bảo thai nói thật tốt chơi à, giống nhau như lúc, nhìn đều cảm thấy thú vị. Đáng tiếc, nàng nương khó được sinh ra một cái song bảo thai, thuyết minh nhà nàng đã có loại này gen, nhưng là nàng lại không có thể sinh ra song bảo thai tới. Quả nhiên, song bảo thai gì đó, đều là người khác ca. Kỳ thật ta cảm thấy nhà các ngươi xác thật là vậy là đủ rồi. Nghĩ đến điển Mỹ gia bảy hải tử, phó ngu nhịn không được gật đầu tỏ vẻ tán đồng. liền tính là đặt ở hiện đại, một nhà có bảy hài tử, kia cũng đến phí nhiều ít tâm lực a. đúng vậy, còn có bảo nhi lúc này đây cảm xúc bùng nổ, cũng cho chúng ta để ra cái tỉnh, đứa nhỏ này không phải sinh ra tới là được, còn phải làm nàng vô cùng cao hứng trưởng thành, làm nàng cảm thấy chính mình là bị ái hài tử, mà không phải bị vứt bỏ hài tử. điền mỹ như có cảm giác, ta tin tưởng bảo nhi là cái hảo hài tử, nàng trung quy là sẽ minh bạch, chỉ mong đi. Theo dự tính ngày sinh càng ngày càng gần, Điền Mỹ bụng cũng càng lúc càng lớn, đến mặt sau, nàng đã hành tẩu khó khăn. Mà chờ phó ngu ra ở cữ lúc sau, liền biến thành đi nhà nàng xem nàng cùng nàng nói chuyện hiếm. Không ngừng là đại gia lo lắng Điền Mỹ tình huống, liền Lan Linh Nhi đều cảm thấy có chút lo lắng, ngầm tìm được phó ngu nói Điền Mỹ bụng lớn như vậy, sinh sản thời điểm nhất định sẽ tương đối khó khăn. Tỷ tỷ hiện tại cảm xúc đã bắt đầu có chút không ổn định. Liền tính là tình huống như vậy, cũng không thể làm nàng biết, vẫn là đến làm nàng an tâm, thai phụ tâm tình so cái gì đều phải quan trọng. Phó Ngu làm sao không biết Điền Mỹ tình huống như vậy phi thường không tốt, bản thân nàng cũng là cái buôn tâm người, này ở hiện đại đều xem như tuổi hạc sản phụ, huống chi ở chỗ này. Tuy rằng Điền Mỹ đã sinh sản 6 lần, chính mình đều có kinh nghiệm, nhưng không biết vì cái gì, mỗi một lần sinh sản đều đặc biệt không dễ dàng, mà lúc này đây bụng lại đặc biệt đại. Làm đến mọi người đều lo lắng đề phòng. Thậm chí liền bảo Nhi đều đã nhận ra không giống nhau cảm xúc. Trung quy là xuất phát từ đối mẫu thân lo lắng, làm nàng tạm thời đem chính mình tiểu cảm xúc phóng tới một bên. Đáng tiếc, người tính vẫn là không bằng thiên tính. mươi 1186 nương ngôn sinh. Ở ly dự tính ngày sinh còn có hơn phân nửa tháng thời điểm. Điền Mỹ ngồi ở trên giường cùng nữ Nhi nói chuyện phiếm thời điểm. Nước ối đột nhiên phá. Nhìn nàng lập tức liền nằm ở trên giường kêu đau bảo nhi sợ hãi. Bảo nhi, mau, đi, đi kêu Lan Đại Phu, nương, nương muốn sinh. Nhìn ngốc ở một bên nữ nhi, điền Mỹ cắn răng nhắc nhở nữ nhi. Đại Phu, Lan Đại Phu. Bảo nhi như là được đến mệnh lệnh giống nhau, bước chính mình cẳng chân chạy như điên hướng y y quán. Một bên buôn còn một bên kêu, Lan Đại Phu, ta nương muốn sinh. Thác bảo nhi phúc. Trung quanh hàng xóm nghe được tin tức này lúc sau, có mấy cái kinh nghiệm tương đối phong phú phụ nữ trung niên vội vàng chạy đến Điển Mỹ trong nhà đi hỗ trợ, trước đêm nàng phụ chính nằm, sau đó đại gia nấu nước nấu nước, chuẩn bị chuẩn bị. Chờ Lan Linh Nhi đổi tới thời điểm, giai đoạn trước chuẩn bị công tác đã chuẩn bị tốt. Gạo kê, gạo kê tỷ tỷ. Tan Nương muốn sinh, mau, Lan Đại Phu cho người đi hỗ trợ. Bảo Nhi thông chi Lan Linh Nhi lúc sau. Lan Linh Nhi lại làm nàng đi thông chi gạo kê lại đây cho chính mình trợ thủ. Gạo kê là đi theo phó ngu, bảo nhi như vậy một đường kêu lên tới, Thực mau, toàn bộ điền ra người đều đã biết. Gạo kê, mau đi. Phó ngu nghe vậy lập tức đối phía sau gạo kê nói. Là, phu nhân. Gạo kê đã sớm cùng Lan Linh Nhi thương lượng hảo, chờ điền mị sinh sản thời điểm, nàng cũng được đến chàng cấp sư phó trợ thủ, trừ bỏ hỗ trợ ở ngoài. Đây cũng là một loại khó được học tập cơ hội. Nàng là muốn toàn diện phát triển, đừng có có sắn ca bệnh ở trước mặt thời điểm, tự nhiên là sẽ không sai quá. Bảo Nhi Nhìn Bảo Nhi chạy trốn vô cùng chật vật bộ dáng, phó ngu đều có chút đau lòng, lôi kéo nàng không cho nàng chạy. Đừng có góp, ngươi nương có lan đại phu cùng gạo kê đi sẽ không có việc gì nhi. Nói cho mợ, ngươi còn thông chi ai, ngươi nương muốn sinh sản sự tình. Ta trước kêu lan đại phu. sau đó liền tới đây tìm gạo kê tỉ tỉ nhưng là ta một đường kêu đại gia hẳn là đều biết này tin tức ra ra cùng mãi mãi đi thoát môn ta phỏng trừng hẳn là cũng đi trở về nói như vậy ngươi còn không có thông chi cha ngươi phải không không có mợ phái người đi thông chi cha ngươi ngươi không nên gấp gáp mợ cùng ngươi cùng đi xem ngươi nương vỗ vô, vô bảo nhi đầu phó ngu xoay người đối tiểu hoa nói tiểu hoa ngươi kêu cá nhân đi thông chi bảo nhi cha liền nói bảo Nhi nương muốn trước tiên sinh sản. Phó Ngu trong lòng nhớ kỹ Điền Mỹ nhật tử, trước tiên hơn phân nửa tháng sinh sản tuy rằng thuộc về bình thường phạm vi, nhưng là Điền Mỹ kia bụng đại đến không quá bình thường. Lúc trước mọi người đều nói là hai cái, chính là Lan Linh Nhi vài lần bắt mạch lúc sau đều xác định vì một cái. Hiện giờ Điền Mỹ sinh non, Phó Ngu có chút lo lắng nàng sẽ khó sinh, tự nhiên là muốn trước tiên thông chi Điền Vượng. Tiểu Hoa lĩnh mệnh mà đi. Phó Ngu lúc này mới lôi kéo Bảo Nhi tay một bên hướng bên ngoài đi đến một bên an ủi, yên tâm đi, ngươi nương nhất định sẽ không có việc gì Nhi. Mợ, sinh hải tử thời điểm đều sẽ như vậy đâu không? Bảo Nhi nhìn đến mẫu thân lập tức liền đảo trên giường, trên mặt hạn giống như lập tức toàn bừng lên bộ dáng, có chút dòa sợ. Mỗi người sinh hải tử tình huống là không giống nhau, nhưng phần lớn là tương đồng, nói ví dụ sẽ đặc biệt đau. Phó Ngu vô vô Bảo Nhi đầu. Mỗi một cái hài tử đều là từ mẫu thân hoài thai 10 tháng tái sinh xuống, dưới, này 10 tháng thời gian, mẫu thân cùng trong bụng hài tử đã sinh ra không thể phân cách liên hệ. mươi 1187 người cũng được đến tin tức. Bảo Nhi cái hiểu cái không nghe. Đối với một nữ nhân tới nói, sinh một cái hài tử, tựa như từ quỷ môn quan đi rồi một vòng giống nhau, có người vì sinh một cái hài tử, thậm chí chết mất. Như vậy nghiêm trọng. Bảo Nhi dọa tới rồi. Đúng vậy, chính là, ngươi biết vì cái gì nữ nhân rõ ràng biết sinh hải tử rất nguy hiểm, vẫn là muốn sinh sao? Vì cái gì? Bởi vì ai a Phó ngù vô vô bảo nhi đầu. Năm đó ngươi nương sinh ngươi thời điểm, liền hơi kém chết mất, ngươi mặt trên có năm cái ca ca, ngươi mẫu thân, ngươi ra ra ngươi mãi mãi còn có cha ngươi, đều muốn có một cái đáng yêu nữ nhi, ngươi là ở cả nhà chờ đợi hạ sinh ra, ngươi biết ngươi có bao nhiêu may mắn sao? bảo nhi từ vừa sinh ra ngươi phải tới rồi cả nhà yêu thích ân cái này bảo nhi có thể cảm giác được cho nên nàng gật gật đầu mặc kệ ngươi kế tiếp sẽ lại tăng thêm một cái muội muội vẫn là tăng thêm một cái đệ đệ đối với cả nhà tới nói ngươi đều là không thể thay thế hoặc là bởi vì trong nhà thêm một cái so ngươi còn muốn tiểu nhân tiểu hải tử đại gia lực chú ý sẽ càng nhiều tập trung ở nàng hắn trên người nhưng là này không đại biểu đại gia không yêu ngươi Tương phản, đại gia như nhau từ trước cái ngươi, mà ngươi không hề là đơn thuần muội muội, ngươi cũng sẽ bởi vì nàng hắn sinh ra, biến thành một cái tỷ tỷ. Ngươi tưởng tượng một chút, về sau có một cái thực đáng yêu tiểu bảo bảo ở ngươi mặt sau tỷ tỷ, tỷ tỷ đều có phải hay không cảm giác thực hảo a, có phải hay không đột nhiên liền cảm thấy rất có ý thức trách nhiệm, muốn làm một cái hảo tỷ tỷ, bảo vệ tốt chính mình đệ đệ hoặc là muội muội a. Theo nàng tỷ tỷ Bảo Nhi tưởng tượng từng bước từng bước vừa mới có thể nói tiểu hài tử, hướng về phía chính mình kêu tỷ tỷ, muốn ôm một cái bộ dáng, cảm giác giống như khá tốt. Bảo Nhi bình thường không phải tổng nói muốn phải làm tỷ tỷ sao? Chờ ngươi nương sinh hạ bảo bảo, ngươi chính là chân chính tỷ tỷ, tuy rằng cái này đệ đệ hoặc là muội muội sinh ra sẽ phân đi đại nhân một ít ái, nhưng là cái này đệ đệ hoặc là muội muội, hắn cũng sẽ ái ngươi à, cho nên ở trên đời này Ngươi sẽ nhiều một cái ái ngươi, ngươi không cảm thấy như vậy khá tốt sao? Nhà ngươi đều là nam hải tử, nếu ngươi nương cho ngươi sinh một cái muội muội như vậy, chờ nàng trưởng thành, các ngươi có thể làm tốt nhất tỷ muội, có thể nói tốt thật tốt nhiều chỉ có nữ hải tử mới có thể nói lặng lẽ lời nói, nếu ngươi nương cho ngươi sinh cái đệ đệ, ở hắn không có thành niên thời điểm, ngươi cái này tỷ tỷ có thể bảo hộ hắn, mà chờ hắn thành niên, là cái nam tử Hán, Hắn lại sẽ giống một cái ca ca giống nhau trái lại bảo hộ ngươi, có phải hay không thực hảo?" Ân. Tuy rằng Bảo Nhi nhất thời còn không thể hoàn toàn minh bạch phó ngu nói, nhưng là, xác thật là bị nàng sở Miêu tả hình ảnh cấp hấp dẫn, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng cũng giống như trước giống nhau bắt đầu chờ mong tân sinh mệnh sinh ra. Bất quá, ra đây nương sẽ có việc như sao? Đây mới là trọng điểm. Nếu vì sinh cái này đệ đệ hoặc là muội muội mà muốn mâu thân có chuyện gì Nhi nói, đây là bảo Nhi sợ không muốn ngươi nương hẳn là sẽ không có việc gì Nhi, tuy rằng mỗi một lần sinh sản nàng đều phi thường thống khổ, nhưng là, nàng như thế nào bỏ được các ngươi đâu, cho nên lại thống khổ nàng cũng sẽ kiên trì xuống dưới. Phó ngu vô vô bảo Nhi đầu an ủi. Hai người còn không có đi đến cổng lớn, liền cùng được đến tin tức tính toán đuổi quá khứ điển Thúy Nhi tương ngộ. thiếu ngu a, ngươi cũng được đến tin tức phải không? chương 1188 bị dọa tới rồi. điền thúy nhi nhìn đến phó ngu, vội vàng hỏi. ân. phó ngu gật đầu. bảo nhi đứa nhỏ này mặt như thế nào như vậy vậy ra? có phải hay không làm mẫu thân cấp dọa tới rồi? điền thúy nhi là từ nha đầu nơi đó được đến tin tức, tự nhiên biết là bảo nhi chạy tới giống. lúc này nhìn đến bảo nhi sắc mặt tái nhợt, nhịn không được có chút đau lòng. Có phải hay không bị dọa tới rồi, không có quan hệ, nữ nhân sinh hải tử đều là cái dạng này, ngươi nương sẽ không có việc gì nhi à, đừng sợ. Nương, mênh mang đâu? Phó ngu không có nhìn đến chính mình nữ nhi, vì thế hỏi bà bà nói. Ta làm khuynh tâm nhìn, mênh mang quá tiểu, tiểu mị sinh hải tử địa phương, nàng vẫn là không cần xuất hiện hảo, miễn cho có điều va chạm. Điền Thúy Nhi có chút mê tình nói. Từ mênh mang sinh ra lúc sau. Phó Ngu liền đem khuynh tâm điểu tới rồi nữ nhi bên người, làm nàng làm nữ nhi bên người nha đầu, sau đó lại chọn một cái tiểu đầu hai cái thị vệ qua đi hầu hạ. Mà đại nhi từ nơi này kém một người, Phó Ngu mặt khác cho hắn phái một người qua đi, hiện tại ba cái hài tử bên người, mỗi cái hài tử có bốn người hầu hạ. Như vậy quy cách, cũng không phải người thường ra có thể có. Phó Ngu nhưng thật ra không thèm để ý cái gì va chạm không va chạm, nàng không mê tín. Bất quá nghĩ đến Nữ Nhi sắc thật là quá tiểu, không nên thời gian dài ôm đi ra cửa, thả Điền mị sinh sản khẳng định sẽ kêu thật sự đại, đến lúc đó vạn nhất dọa đến Nữ Nhi liền không hảo. Nghe được bà bà nói như vậy, nàng liền gật gật đầu. Có khuynh tâm nhìn liền không có chuyện này, chúng ta qua đi nhìn xem tỷ tỷ hiện tại thế nào đi. "Hảo." "A." Rất xa, Phó ngu hòa Điền Thúy Nhi liền nghe được Điền Mỹ Chu lên thanh. "Nương" Nghe được điền Mỹ xưa nay chưa từng có tiếng kêu thảm thiết, thật vất vả bị an ủi Bảo Nhi, lại một bộ bị dọa đến bộ dáng. Đừng ôm, Bảo Nhi. Ngươi nương nàng hiện tại bụng tương đối đau, cho nên hô lên tới sẽ tương đối thoải mái một ít. Phó Ngu nhìn thấy Bảo Nhi bộ dáng, vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực. Bảo Nhi lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, khả năng sẽ không thói quen, nếu không, tiểu Ngu, ngươi mang theo Bảo Nhi về nhà đi. đứng ở nữ nhi sân cửa, Điền Thúy Nhi đối phó ngu nói, nơi này tạm thời không cần nhân thủ, ngươi xem bảo Nhi thì tốt rồi, ta đi xem là được, chờ sinh sản lúc sau, ta lại làm người thông chi ngươi. Ta không cần, ta muốn nương. Bảo Nhi lúc này liền phân ra mẹ ruột cùng mợ khác nhau, chẳng sợ bình thường phi thường thích mợ, phi thường sùng bái mợ, thời điểm mấu chốt cũng là mẹ ruột không thể thay thế. Nghe được bà ngoại nói muốn chính mình rời đi. Nàng lập tức liền từ phó ngu trong lòng ngực lui ra tới, sau đó thẳng đến ra môn. Bảo Nhi Nhìn thấy Bảo Nhi động tác, phó ngu vội vàng theo sau, rốt cuộc ở nàng đẩy cửa tiến phòng sinh phía trước giữ nàng lại. Bảo Nhi ngoan, nương hiện tại không có không chiếu cấu ngươi, người liền cùng mợ ở bên ngoài chờ, biết không? Ta muốn thủ nương, ta phải cho nương cố lên. Bảo Nhi nước mắt lưng tròng nhìn phó ngu, mẫu thân kêu đến lớn tiếng như vậy, nhất định rất đau. nàng bình thường không cẩn thận té ngã té bị thương đau quá đau quá thời điểm đều không có mẫu thân kêu đến như vậy đau quá bảo nhi ngoan ngươi đi vào nói mẫu thân sẽ phân tâm như vậy nàng sẽ càng thêm khổ sở bởi vì mẫu thân sợ làm sợ ngươi cho nên không dám lớn tiếng kêu ra tới chúng ta liền ở bên ngoài chờ a ở phó ngu an ủi bảo nhi thời điểm điền thúy nhi đã trực tiếp vào phòng sinh điền vượng cha hòa điền vượng nương hôm nay nhàn tới không có việc gì nhi Đến trong thôn nhà khác đi thoán môn, hai người được đến tin tức lúc sau thực mau liền đuổi lại đây, sau đó điền vượng nương lập tức tiến phòng sinh hỗ trợ, mà điền vượng cha thì tại bên ngoài trở. mươi 1189 phó ngu đổi người. Con dâu bụng lớn như vậy, hắn tự nhiên đồng dạng là lo lắng. Nhìn đến Bảo Nhi có chút bất an bộ dáng, liền phó ngu đều có chút an ủi không được, liền ra tiếng nói, Bảo Nhi, muốn hay không đến ra ra nơi này tới. ra ra, Bảo Nhi nghe được ra ra thanh âm, mới chú ý tới ra ra cũng ở trong sân, lập tức chạy vội qua đi, mẫu thân sẽ không có việc gì Nhi đúng hay không? Đúng vậy, mẫu thân sẽ không có việc gì Nhi. Nhìn bảo Nhi dựa vào ở nhà mình ra ra trong lòng ngực, phó ngu không khỏi có chút cảm thán, quả nhiên người trong nhà vẫn là người trong nhà A, thời khắc mấu chốt, chính mình cái này mợ liền cái ra ra đều so ra kém. Thói quen bảo Nhi trước kia đối chính mình ỷ lại tính. hiện tại nhìn nàng ở thời khắc mấu chốt như vậy ý lại người khác phó ngu tỏ vẻ còn có chút nho nhỏ ghen cùng không thói quen đâu bất quá lúc này cũng không phải truy cứu cái này thời điểm điền mỹ nơi đó mới là hẳn là quan tâm a điền mỹ tiếng kêu thảm thiết thường thường từ trong phòng truyền ra tới bởi vì không biết tình huống bên trong cho nên càng làm cho người lo lắng trong viện bất chi bất giác đứng đầy người đều là hàng xóm muốn đến xem điền mỹ tình huống bất quá người này một nhiều thanh âm liền nhiều không trong chốc lát phó ngu liền cảm thấy bên lỗ thai như là có vô số rủi bọ giống nhau xảo các vị thím tẩu tử nhóm không cần ở chỗ này thủ đều trở về đi chờ điền mị sinh sản lúc sau chúng ta sẽ đem tin tức truyền ra đi đại gia không cần ở chỗ này nói chuyện quá xảo sẽ xảo đến bên trong người nghe xong trong chốc lát phó ngu nhẫn mại không được đứng lên đuổi người nàng hiện tại là một thôn chi trường Nói chuyện so trước kia càng thêm uy nghiêm Nghe được nàng mở miệng Mọi người đều không có gì ý kiến Nói một tiếng tái kiến Liền tốt năm tốt ba lui đi ra ngoài thực mau Trong viện liền thanh tĩnh xuống dưới Đa tạ A, tiểu ngu Điên vượng cha kỳ thật cũng cảm thấy đại gia thực xảo Nhưng là hắn ngượng ngùng đuổi đại gia Lúc này phó ngu mở miệng Với hắn mà nói là một chuyện tốt nhi Không tránh khỏi muốn cảm kích một chút phó ngu Không có việc gì Phó Ngu lắc đầu. Người quá nhiều liền sẽ xảo, bên trong người khẳng định nghe được đến bên ngoài nói chuyện thanh, không ngăn lại nói, sẽ cho bên trong người phân tâm. Bởi vì Phó Ngu đổi hơn người, tuy rằng còn có một ít người tò mò, nhưng là mọi người đều chỉ là đứng ở sân bên ngoài hướng bên trong quan vọng, không có người lại bước vào sân một bước. Tức Phụ Nhi. Ta tức Phụ Nhi đâu? Phó Ngu Hòa Điền Vượng cha không có chờ bao lâu, được đến tin tức Điền Vượng liền gấp trở về. Thức phụ nhi so dự tính ngày sinh sớm gần nửa tháng điền Vượng một đường trở về đều là trong lòng run sợ rất sợ nghe được cái gì không tốt tin tức hắn bởi vì quá sốt ruột đều đã quên ngồi xe ngựa trở về trực tiếp dùng hai chân chạy về ra phỏng chừng là dùng trăm mét lao tới tốc độ tiến sân liền trước quăng ngã một đại té ngã nhưng là hắn không để bụng người còn không có bỏ dậy liền hỏi trước điền mỹ tình huống còn ở bên trong đâu tỷ phu ngươi mau đứng lên có hay không ké bị thương. Phó Ngu cũng bị Điền Vượng kích động cấp hoàng sợ, nhìn hắn toàn thân quần áo đều ướt đấm, cả người như là từ trong nước mặt vớt ra tới giống nhau, biết hắn nhất định là dùng toàn lực gấp trở về. Tỷ phu, ngươi quần áo đều ướt đấm, vẫn là đi trước xử lý một chút chính mình đi. a đúng lúc này, Điền Mỹ một tiếng đặc biệt thê thảm kêu thảm thiết vang lên. Như thế nào sẽ kêu đến như vậy thống khổ? Có thể hay không có chuyện gì nhi? Điền vượng vừa nghe, liền phải hướng trong phòng hướng. Trước 1190 như vậy đi xuống không được. Ai, tỷ phu, từ từ. Phó ngu vội và ngăn lại điền vượng. Ta biết ngươi nóng vội tỉ tỉ tình huống, nhưng là tỉ tỉ hiện tại ở sinh hài tử. Ngươi như bây giờ chật vật đi vào nói, trên người khả năng sẽ mang lên một ít vi khuẩn. Đến lúc đó truyền cho tỉ tỉ cùng hài tử liền không hảo. Ngươi vẫn là trước đem chính mình xử lý đến sạch sẽ lại vào đi thôi. Trước kia nữ nhân sinh hải tử, mọi người luôn là nói nam nhân không thể đi vào, bằng không sẽ có va chạm. Chính là không biết từ khi nào bắt đầu, có dư thôn không hề có như vậy một cái cách nói, không ít nữ nhân sinh hải tử, các nam nhân đều sẽ đi canh giữ ở thê tử bên người cấp thê tử cố lên. Nghe xong phó ngu nói, điên Vượng cuối cùng là tìm về một chút lý trí. Trong viện có sạch sẽ tẩy tốt quần áo lạnh vơi, đã làm, hắn cầm sạch sẽ quần áo. Để ra một thùng nước lạnh đến tắm phòng đi vọt một chút, đem chính mình lộng sạch sẽ sau thay đổi thân sạch sẽ quần áo mới ra tới, sau đó một khắc không đợi liền vào phòng sinh. Không ngoài sở liệu chính là, điền Mỹ lúc này đây sinh sản, cũng không dễ dàng. Cơm sáng sau không lâu nàng nước ối liền phá, vẫn luôn chờ đến chẳng vạng, Hải tử còn không có sinh ra tới. Mấy cái đi học hài tử trở về lúc sau nhìn đến mẫu thân như vậy, đều có chút ảo, đứng ở trong viện một cử động cũng không dám. Liền sợ nháy mắt sẽ bỏ qua cái gì tin tức. Như vậy đi xuống không được. Thai phụ nước ối đã lưu quang, hai tử lại không ra, sẽ hít thở không thông ở bên trong, sản phụ cũng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Mắt thấy thời gian một phút một giây quá khứ, Lan Linh Nhi cũng có chút nóng nảy kia làm sao bây giờ a Lan Linh Nhi hiện giờ ở trong thôn uy vọng không thấp, vừa nghe đến nàng nói như vậy, phòng sinh mấy cái người nhà lập tức liền xuất ruột, dò hỏi Lan Linh Nhi nói. Tình huống như vậy, chỉ có thể vào hành sinh mổ. Sinh mổ. Đối với điện gia người tới nói, cái này từ ngữ vẫn là tương đối xa lạ. Chính là trực tiếp ở trên bụng đồng dạng đao, đem hải tử từ trong bụng lấy ra tới, sau đó đem bụng phùng hảo. Lan Linh Nhi bình tĩnh nói, phương pháp này ta chỉ ở động vật trên người thử qua, nhân thân thượng còn không có thử qua, nhưng là hiện tại làm nàng tự nhiên sinh nói là sinh không ra, còn như vậy kéo đi xuống. Đại nhân hải tử đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà nếu là dùng ta phương pháp nói, ta có 5 thành nắm chắc, mới 5 thành. Không được. Điên vượng nhất kích động, 5 thành nắm chắc, cũng ý gọi có 5 thành thất bại suất, cái này sát suất quá cao, hắn không thể mạo hiểm. Hiện giờ không có biện pháp khác. Lan Linh Nhi mở miệng nói, các ngươi phải nhanh một chút làm quyết định, càng là kéo một phần, đối thai phủ cùng hải tử tới nói càng nguy hiểm. Mấy năm nay ta vẫn luôn ở nghiên cứu cái này, trừ bỏ ta, cũng không ai có thể làm cái này giải phẫu. Mùa bụng lấy con chuyện này nhi, Lan Linh Nhi trước kia liền có ý tưởng. Nhưng là là ở ngẫu nhiên một lần cùng Phó Ngu nói chuyện phiếm thời điểm, cho tới cái này. Sau đó Phó Ngu chủ động nói lên nữ nhân khó sinh có thể dùng mổ bụng lấy con phương pháp, còn cung cấp một ít ý tưởng. Cái này làm cho Lan Linh Nhi có tin tưởng, từ đây không có việc gì liền bắt đầu nghiên cứu cái này. Đến bây giờ mới thôi, nàng đã thành công vì mấy chục đầu động vật tiến hành quá sinh mổ. Chỉ là trước mắt mới thôi, không có người chịu cho nàng cơ hội như vậy nếm thử, chỉ cần là có thể thuận sản, cho dù là lại thống khổ, người khác cũng sẽ thuận sản. Rốt cuộc, đối với không biết đồ vật, mọi người luôn là mang theo sợ hãi tâm tình. Mà Lan Linh Nhi dễ dàng cũng không dám đi nếm thử, rốt cuộc người cùng động vật là không giống nhau. Trước 1191 so với chính mình sinh sản còn muốn khẩn trương. Bất quá Điền Mỹ tình huống hiện tại tương đối đặc thù, nếu không tiến hành sinh mổ nói, nàng này có thể là một thi hai mệnh. Nếu không, một phen đi. Điền Thúy Nhi không nghĩ tới, nữ Nhi đều sinh 6 thai, này thứ 7 thai vẫn là giống đệ nhất thai như vậy khó sinh, không, thậm chí so phía trước 6 thai đều phải càng thêm khó sinh. Cái nào người bình thường không phải càng sinh càng dễ dàng. Giống phó ngu, mỗi một lần sinh sản tựa như sau trứng giống nhau, mọi người đều là nữ nhân, như thế nào có thể khác biệt lớn như vậy đâu. Điền Mỹ hiện tại đã đau đến cơ hồ mất đi chi giác, nằm ở trên giường cùng cái người chết không có gì khác biệt, còn như vậy đi xuống, đã có thể thật sự muốn người đầu bạc tiên kẻ đầu xanh. Thấy Điền Vượng trầm mặc không nói lời nào, Điền Thúy Nhi nhịn không được đi dắt hắn, mau hạ quyết định a Ta, ta sợ Điền Vượng có chút rồi dám nói. Vạn nhất Lan Linh Nhi không thành công, kia Điền Mỹ không phải. Điền, Điền Vượng. Ở Điền Vượng do dự dối giắm thời điểm, Điền Mỹ khôi phục một chút sức lực mở miệng. Tức Phụ Nhi. Vừa nghe đến Điền Mỹ thanh âm, Điền Vượng lập tức bổ nhào vào nàng trước mặt. Đánh cuộc, đánh cuộc một phen đi Điền Mỹ hơi thở mong manh đối Điền Vượng nói, dù sao, cũng không có biện pháp khác, không phải sao. Chính là, ta biết, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Nhưng là ta hiện tại liền không nguy hiểm sao? Cho nên, nếu nếu thất bại, ngươi cũng không nên trách Lan đại phu, rốt cuộc ta tin tưởng nàng đã tận lực. Điền Mỹ biết, nếu chính mình thật sự ra chuyện gì, như vậy, Lan Linh Nhi khẳng định phải bị người nhà trách cứ, cho nên tự nhiên phải vì Lan Linh Nhi nói thượng một câu. Không nghĩ tới Điền Mỹ lúc này còn nghĩ chính mình, Lan Linh Nhi không khỏi có chút cảm động. Ta sẽ tận lực. Phiền toái ngươi, Lan đại phu. Lan đại phu, thì ngươi nhất định phải giúp đỡ, chẳng sợ, chẳng sợ chỉ có thể bảo một cái cũng không có quan hệ, ta chỉ cần tiểu mị không có việc gì. Ở thê tử khẩn câu hạ, Điền vượng gian nan làm quyết định. Nhưng là, nếu hai người chỉ có thể bảo một cái nói, hắn là vô điều kiện bảo đại nhân. Nghe được hắn nói, ở một bên khẩn trương Điền Thúy Nhi, cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Nữ Nhi tuy rằng là của nàng. nhưng là con gái gả chồng như nước đổ đi, nếu là nữ nhi nhà chồng, trượng phu không tốt, nàng cái này đương đương, cũng không thể hộ nữ nhi nhiều ít. Quan trọng nhất chính là có cái chi kỷ người. Gạo Kê lập tức chuẩn bị. Được Điền Mỹ người nhà đồng ý, Lan Linh Nhi lập tức làm Gạo Kê chuẩn bị tương quan công cụ. Đã chuẩn bị tốt, sư phó. Gạo Kê sớm tại Lan Linh Nhi đưa ra cái này kiến nghị thời điểm cũng đã yên lặng chuẩn bị. Trong phòng mặt khẩn trương không khí bên ngoài người cũng không biết chỉ là điền mỹ tiếng kêu thảm thiết đột nhiên đã không có an tình đến có chút khác thường làm đại gia ngược lại có chút khẩn trương phó ngu đều nhịn không được đứng lên ở trong sân đi tới đi lui xoay quanh mấy cái hài tử càng là thường thường rối trưởng cổ hướng trong phòng nhìn lại hận không thể chính mình có thể có một đôi thấu thị mắt trực tiếp thấy rõ ràng bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì hiện giờ không biết lại qua bao lâu Dù sao bên ngoài người đều cảm thấy sống một giây bằng một năm. Ở đại gia phi thường suốt ruột thời điểm, một tiếng trẻ con khóc nỉ non thanh, như tiếng trời tiếng động chuyển đến. Hoa hoa hoa hoa. Sinh, sinh, sinh điền vượng cha kích động liền nói ba cái sinh. Thật tốt quá, cuối cùng là sinh. Phó ngu sờ sờ chính mình mồ hôi trên chán, nàng cũng là vừa rồi sinh sản quá không lâu người, chính là lúc này chờ người khác sinh sản. so với chính mình sinh sản còn muốn khẩn trương chương 1192 như thế nào như vậy xấu là đệ đệ vẫn là muội muội điền xuân chờ cầm đầu mấy cái nam hải tử tương đối quan tâm vấn đề này nhất định là muội muội bảo nhi nhớ kỹ phó ngu cùng chính mình nói qua nói nàng đã co vài cái ca ca không hiếm lạ cho nên muốn muốn một cái muội muội một nữ hải tử có thể cùng chính mình nói nhỏ chuyên chúc với nữ hải tử đề tài bảo nhi muốn muội muội Nghe được Bảo Nhi nói như vậy, Đại ca Điền Xuân cười tủm tỉm nhìn muội muội, nghĩ nghĩ nói, trong nhà đã có 5 cái ca ca, thêm nữa một cái muội muội, xác thật cũng không tồi. Như vậy về sau chúng ta liền không cần đoạt muội muội." Điền Hạ nói tiếp. "Chính là chúng ta 5 cái ca ca, muốn chiếu cố hai cái muội muội giống như cũng có chút nhi thiếu a." Điền Thu nói. "Kia làm mẫu thân tái sinh mấy cái, tốt nhất tổng cộng sinh 5 cái muội muội." như vậy chúng ta một người một cái chơi không vui sao điền chiêu mọi ý nghĩ kỳ lạ nói mẫu thân mỗi một lần sinh sản đều phi thường thống khổ vẫn là không cần sinh hảo điền đông lắc đầu hai cái muội mội đủ rồi hai cái ca ca thay phiên đau còn lại ba cái nỗ lực có tiền đồ cấp mội mội sáng tạo tốt điều kiện mọi người các ngươi vì cái gì không nói lời nào đột nhiên như vậy nhìn ta là như thế nào cái ý tứ Phát hiện đại gia đột nhiên đều không nói nhìn chính mình, Điền Đông có chút nói lắp hỏi. Không nghĩ tới Lao Tứ ngươi còn có như vậy vĩ đại ý tưởng, không tồi không tồi. Điền Xuân vừa lòng nhìn Điền Đông, Lao Tứ là trong nhà mấy cái huynh đệ trung bình thường lời nói ít nhất một cái, không nghĩ tới tâm tư lại là nhất tinh tế một cái. Chủ ý này hảo, về sau chúng ta cứ làm như vậy đi đi. Ha ha, mấy cái hài tử đều trưởng thành, có chính mình chủ kiến, thật tốt. điên vượng cha nghe mấy cái hài tử hỗ động nhìn không được cao hứng lên Sắp thật là không tồi phó ngu cũng cười tủm tỉm nhìn đại gia bởi vì hai người mở miệng làm mấy cái hài tử ý thức được còn có đại nhân ở đây lập tức liền đỏ mặt mỗi người đều ngượng ngùng ngượng ngùng tiểu mỹ sinh là cái nữ hài tử ở thời điểm này điên vượng nương rốt cuộc ôm mới mẻ ra lò tiểu cháu gái ra tới cho đại gia báo tin vui thật là muội muội Vừa nghe nói thật là muội muội, Điền Xuân mấy cái nam hải liền trước vây đi qua. Cho ta xem, trước cho ta xem. Bởi vì mẫu thân sinh sản thời điểm đem bảo nhi cấp dọa tới rồi, cho nên làm nàng hoàn toàn vứt bỏ chính mình tiểu cảm xúc. Lúc này đối với mới mẻ ra lò muội muội đồng dạng đầy cõi lòng tò mò. Thấy mấy cái ca ca vây quanh qua đi, nàng không thuận theo, một loan eo từ mấy cái ca ca chân trung gian chui đi vào, sau đó cấp muốn trước xem tiểu muội muội. nhìn xem đi đây là các ngươi tiểu nội muội như thế nào như vậy xấu a bảo nhi nhất chờ mong cho nên đương phát hiện tiểu nội muội lớn lên cùng chính mình có chút không quá giống nhau thời điểm nháy mắt liền nhịn không được phát ra ghét bỏ thanh âm hào hạc ca Nãi mãi đây là có chuyện gì nhi a điền xuân không hổ là lão đại tuy rằng trong lòng cũng có cùng bảo nhi giống nhau ý tưởng nhưng là lại không có ra tiếng ghét bỏ rốt cuộc hắn cũng coi như là nhìn vài cái hài tử sinh ra đến lớn lên quá trình biết hải tử sinh ra thời điểm sẽ tương đối xấu chờ nảy nở liền sẽ tốt bởi vì ở mẫu thân trong bụng ngốc đến lâu lắm cho nên ra một ít vấn đề này không phải làn ra hắc là bởi vì hơi kém bị nghẹn chết cho nên nghẹn nghe được điền xuân hỏi chuyện điền vượng nương khỏe miệng tươi cười hơi phai nhạt một chút giải thích chương 1193 ăn không tiêu tỷ tỷ hiện tại thế nào Phó Ngu nghe vậy vội vắng hỏi. Bởi vì khó sinh, cho nên Lan Đại Phu cho nàng tiến hành rồi mổ bụng lấy con, hiện tại đang ở bên trong khâu lại miệng vết thương. Lời này, là Điền vượng nương đối với Phó Ngu nói. Tỷ tỷ không có gì chuyện này sao? Vừa nghe nói Lan Linh nhi thế nhưng dùng mổ bụng lấy con biện pháp, Phó Ngu lập tức lo lắng khởi điển mị an đuổi tới. Không có việc gì, đem miệng vết thương phùng hảo liền không có việc gì, bất quá nàng dùng thuốc tê. Lúc này tạm thời còn hôn mê. Con dâu thế nhưng dùng như vậy phương thức săn tử, vừa mới bắt đầu thời điểm quá mức khẩn trương, lúc này phục hồi tinh thần lại, điền vượng nương chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá càng làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng chính là lan linh nhi kỹ thuật. Này nếu là không có lan linh nhi hôm nay con dâu khả năng chính là một thi hai mệnh A. Như vậy tưởng tượng, điền vượng nương nhịn không được cảm kích nhìn phó ngu, tiểu ngu A. thím phải hào hảo cảm ơn ngươi a phó ngu bị tạ đến không thể hiểu được thím ngươi tưởng cảm tạ ta cái gì nếu không phải ngươi lan đại phu như thế nào sẽ trở thành chúng ta trong thôn đại phu nếu là chúng ta trong thôn không có đại phu nói hôm nay khả năng điền xuân bọn họ đều phải mất đi mâu thân tuy rằng biết lan linh nhi cấp điền mỹ tiến hành sinh mổ tình huống thực nghiêm trọng nhưng là nghe được điền vượng mẫu thân khẩu nói ra phó ngu vẫn là cảm thấy thực trầm trọng Bởi vì y học không đủ phát đạt, cho nên ở chỗ này, liền sinh cái hài tử đều đến xem thiên ý, một không cẩn thận liền có thể ném mệnh. Thật là một kiện làm người trầm trọng sự tình. Bất quá còn hảo, Điền Mỹ gặp Lan Linh Nhi. Mà theo Lan Linh Nhi lần đầu tiên giải phâu thành công, Phó Ngu tin tưởng, y học bởi vậy đem về phía trước rào bước tiến lên một đi nhanh. Mà này, lại cùng chính mình có quan hệ. Nghĩ như vậy. phó ngu nhịn không được lại cảm thấy nhẹ nhàng thở ra con hảo nàng làm một ít chuyện tốt nhi đối chuyện này điền mỹ mổ bụng lấy con sự tình nương điền ra người khẩu thực mau truyền đi ra ngoài này xưa nay chưa từng có sản tử phương pháp làm lan linh nhi trong khoảng thời gian ngắn bị tôn sùng là thần y ỉ không ngừng là có dư thôn các thôn dân đối nàng vô cùng tín nhiệm thị trấn nguyên bản được hoan nghênh nhất vương thị y quán đại phu đều đã nhận ra địa vị uy hiếp thậm chí liên cách vách thị trấn, gặp nạn sản, đều chạy tới thỉnh Lan Linh Nhi đi hỗ trợ sinh mổ, có vì để người vắng nhất, sớm liền tới cùng Lan Linh Nhi hẹn trước, muốn nàng đến lúc đó lại đây cho chính mình áp trấn, thật sự không được nói, sinh mổ cũng đúng. Cùng với chứ danh thanh đại táo đồng thời, Lan Linh Nhi cả người cũng công việc lưu đủ lên, cả ngày ở bên ngoài cấp các loại sản phụ đỡ đẻ, thậm chí liền đến ý quán tỏa chấn thời gian đều không có. Tuy rằng như vậy nhanh chóng tăng thêm nàng tại đây phương diện lâm sàng kinh nghiệm, nhưng là, đối với nàng tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Là một cái tuổi không nhỏ phụ nữ trung niên, liền tính bình thường bảo dưỡng thích đáng, thời gian dài như vậy ở bên ngoài buôn ba, hơn nữa làm phẫu thuật khi độ cao khẩn trương, vẫn là làm nàng có chút ăn không tiêu. Cuối cùng tuy rằng mổ chính người biến thành gạo kê, mà nàng chỉ là trợ thủ, cũng cảm thấy rất mệt. Gạo kê A. chúng ta như vậy không được a lại một lần vì một cái thai phụ thuận lợi sinh sản lúc sau ở trên đường trở về lan linh nhi nhịn không được cùng gạo kê nói chuyện vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ có khó sinh chị không được thai phụ mới làm chúng ta qua đi hỗ trợ hiện tại đâu liền tính là có thể thuận sản người cũng mời chúng ta đi đỡ để chúng ta hiện tại đều mau thành chuyên nghiệp ba mụ tuy rằng này cũng không phải cái gì chuyện xấu nhi chính là Chúng ta chính là đem phụ cận thành chấn mấy cái bà mụ đều cấp đắc tội. Xong rồi A, chúng ta đoạt nhân ra việc A. mươi 1194 trừ phi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Sư phó, ta học y là vì phục vụ với phu nhân, hiện tại đều không thể ngốc tại phu nhân bên người. Gạo kê so lan linh nhi càng thêm đoán nghiệm, chúng ta có thể không tiếp nhận thuật sao. Nay cũng không được, vạn nhất thật sự gặp nạn sản yêu cầu khai đao. hiện tại cũng trừ bỏ chúng ta không ai có thể làm lan linh nhi lắc đầu nói kia chúng ta không thể làm thai phụ đến y quán tới sao y quán đồ vật tương đối đầy đủ hết lại có giường ngủ làm các nàng chính mình lại đây sinh sản không phải khá tốt sao gạo kê suy nghĩ một cái chủ ý hiện tại ở làm phẫu thuật phương diện này chỉ có chúng ta hai người có thể làm chính là chúng ta còn có thể chiêu một ít người tiến vào a nói ví dụ có kinh nghiệm ba mụ như vậy thuận sản người liền có thể làm các nàng đi sau đó chúng ta còn có thể chọn mấy cái tuổi trẻ hiểu ý đi hè, tới huấn luyện bọn họ dạy bọn họ giải phẫu như vậy nhân thủ không phải chậm rãi nhiều đi lên sao người chủ ý này không tồi, chúng ta có thể chuyên môn lộng một cái sinh sản bộ nói như vậy thuận sản nói ba ngày liền có thể chính mình về nhà sinh mổ nói ở y quán bên trong dưỡng cái bảy tám thiên cũng đủ rồi lan linh nhi tán đồng gạo kê ý tưởng Nữ nhân sinh sản lúc sau, lúc ban đầu mấy ngày là tương đối quan trọng mấy ngày, có sản phụ khả năng không hiểu, ở nhà ngược lại không bằng ở y quán an toàn, đặc biệt là sinh mổ sản phụ, phía trước mấy ngày miệng vết thương không có khép lại, chính mình ở nhà khả năng không cẩn thận lộn xộn một chút liền sẽ xuất hiện vấn đề, nếu là ở y quán nói, có chúng ta người chiếu cố, này nhưng hảo đến nhiều, gạo kê a, ngươi ý tưởng này thật tốt a, rất thông minh a ngươi. Phu nhân thường cùng ta nói Gặp vấn đề thời điểm trước không nên gấp gáp muốn nhiều hơn tự hỏi, tự hỏi tự hỏi, vấn đề liền có biện pháp giải quyết. Gạo kê bị khích lệ, rất là vui vẻ, lại không quên đem phó ngu mang lên. Nhà ngươi phu nhân nghe được ngươi nói như vậy, nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Lan Linh Nhi mỉm cười nhìn gạo kê, sau đó nói, nếu là độc lập lộng một cái sinh sản bộ nói, chúng ta chuyện này còn phải cho phu nhân nhà ngươi thương lượng, này độc lập khai một cái sinh sản bộ ra tới. Tuy rằng nói đều là ở y quán bên trong, nơi sân không cần lo lắng, nhưng là này giường ngủ còn phải tăng thêm. Hơn nữa, chúng ta lại thỉnh ba mụ tiến vào, này còn phải phát tiền công, này đề cập đến bạc vấn đề, phải cùng nhà ngươi phu nhân thương lượng. Vốn dĩ bởi vì y quán tính chất, một năm xuống dưới phó ngu còn phải cho không, lúc này nếu là lại thiết lập một cái sinh sản bộ nói, kia khẳng định là phải bỏ tiền, không cần phải nói chính là, này tiền khẳng định đến phó ngu ra. Lan Linh Nhi cho dù có tâm hỗ trợ, lực cũng không đủ. Thỉnh mấy cái bà mụ trở về, đây cũng là một bút không nhỏ chi tiêu, cho nên, cần thiết đến cùng phó ngu thương lượng mới được. Ta giống như ra một cái rất tào chủ ý a. Nghe được Lan Linh Nhi nói như vậy, gạo kê tức khắc hối hận, nàng giống như trong lúc vô ý lại cấp nhà mình phu nhân thêm phiền thoái. Hiện giờ nhà ngươi phu nhân chính sách là... Bổn thôn thôn dân 60 tuổi trở lên lão nhân cùng 10 tuổi dưới hài tử là miễn phí xem bệnh, còn lại thôn dân xem bệnh giống nhau chỉ thu dự tiền, không thu tiền khám bệnh, mà bổn trấn chấn, chấn dân xem bệnh, 60 tuổi trở lên lão nhân cùng 10 tuổi dưới hài tử xem bệnh đồng dạng chỉ thu dự tiền, chỉ có cái này tuổi tác ở ngoài người xem bệnh mới thu tiền khám bệnh, nhưng cũng chỉ là một nửa tiền khám bệnh, chính là này ý quán chủ yếu người bệnh, cũng chính là ở cái này phạm vi linh tinh tương đối nhiều. Bình thường tuổi người, nói như vậy đều là tương đối thiếu bệnh, thân thể tương đối khỏe mạnh, trừ phi là phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chứ 1.195 phu nhân ta sẽ không coi trọng ngươi Nào có nhiều như vậy ngoài ý muốn A gạo kê nói tiếp. Đúng vậy, cho nên y quán tuy rằng mỗi ngày đều tương đối vội, nhưng là thực chất nhu cầu lợi nhuận cũng không nhiều, thậm chí hơn phân nửa ở vào thu không đủ chi nông nỗi. Tuy rằng nói bổn chấn ở ngoài người lại đây xem bệnh đến ấn bình thường thu phí, này thu phí so với khắc y quán cũng là thiên tiện nghi, chính là nói như vậy nhân ra nơi đó đều có đại phu, có mấy người nguyện ý chạy xa như vậy lại đây xem bệnh à, liền vì tỉnh như vậy mấy văn tiền, đặc biệt là tiểu bệnh tiểu thai, thật nhiều. Người đều trực tiếp lựa chọn kéo, kéo hảo là được. Lan Linh Nhi thân là y quán quán trường, đối với y quán tình huống tự nhiên là lại quen thuộc bất quá. Như vậy cùng gạo kê lại nói tiếp, tức khắc cảm thấy phó ngu áp lực không phải giống nhau đại, đồng thời cũng đặc biệt bội phục phó ngu, trước kia nàng chấp hành như vậy chính sách, nàng cho rằng nàng y quán sẽ không kiên trì bao lâu, rốt cuộc từ xưa đến nay còn không có nghe nói cái nào cá nhân muốn như vậy miễn phí vì đại gia cung cấp phương tiện. Chính là không nghĩ tới, này y quán một khai liền hảo chút năm. Trước kia thôn dân, có cái đau đầu nhức ốc. Thuân phân nửa là chính mình liền ở nhà chống liền chịu được được. Chính là hiện tại đâu? Đặc biệt là 60 tuổi trở lên lão nhân cùng 10 tuổi dưới hai tử, bình thường có cái cái gì không thoải mái liền sẽ đến ý để quan tới, dù sao là miễn phí sao. Thậm chí đôi khi ngươi kiểm tra rồi nào đó người ta nói hắn không có vấn đề, không cần uống thuốc gì đó, hắn khả năng còn tưởng rằng ngươi ở lừa hắn, liên tiếp lấy dược cho hắn ăn linh tinh. Ai, trên đời này đáng sợ nhất, chính là nhân tâm a phu nhân thật vĩ đại gạo cây nhịn không được cảm thán đúng vậy lan linh nhi tán đồng gật đầu hai người bất chi bất giác mở ra ca ngợi phó ngu trí lữ nói được hoàn toàn dừng không được tới ách xì ách xì tức phụ nhi ngươi như thế nào lao đánh hát xì a có phải hay không cảm lạnh không có a ách xì phó ngu lại đánh một cái hát xì sau đó mỉm cười nhìn điền tuấn Ước chừng là có người nào đang nói ta sao, ta này hát xỉ tới đột nhiên, đánh cái không ngừng. Này ai nhiều chuyện như vậy nhi a? dám nói ngươi, làm ta đã biết ta tấu nàng. Có lẽ nhân ra là suy nghĩ ta đâu, ách xỉ. Vậy càng phải biết là ai. Điền Tuấn hiếp mắt nói, hắn tức phụ nhi, không cần người khác tưởng. Ngươi ghen tị. Phó ngu cười tủm tỉm nhìn đột nhiên tràn ngập sát khí Điền Tuấn. Khu Liên Tuấn không nghĩ thừa nhận chính mình như vậy hấu chỉ, tức phụ Nhi, ngươi dùng sức méo ngươi cái mũi trong chốc lát, hẳn là liền sẽ không đánh hát gì, ngươi thử xem xem. Sớm thử qua. Phó Ngu lắc đầu, vô dụng. Trạng vạng ăn qua cơm chiều lúc sau, gạo kê ngựa ngùng xoắn xít ở Phó Ngu trước mặt lúc gần lúc hiện, một bộ ta có chuyện tưởng cùng ngươi nói bộ dáng. Phó Ngu vốn dĩ đang hỏi hai đứa nhỏ công khóa, kết quả bị gạo kê này lúc gần lúc hiện bộ dáng hấp dẫn lực chú ý. Gạo kê, phu nhân ta ở. Vừa nghe đến phó ngu kêu chính mình, gạo kê hưu một chút từ vài chục bước có hơn lẻn đến phó ngu trước mặt. Phó ngu khỏe miệng run rẩy lui về phía sau vài bước, trở lên trước như vậy nửa bước, gạo kê miệng liền phải thân thượng miệng mình. Ngươi làm gì, gạo kê, tuy rằng nói ngươi hiện tại lớn lên cũng là càng ngày càng thị nộn, nhưng là phu nhân ta không hảo nữ xác ngươi liền tính ở trước mặt ta biểu hiện đến quá đáng yêu. Phu nhân ta cũng sẽ không coi trọng ngươi. Phu nhân bị đùa giỡn, gạo kê đầy mặt đỏ bừng dậm chân. Trước 1196 sinh sản bộ. Phúc. Tiểu Ngân thấy thế nhịn không được bật cười. Phu nhân, ngài lúc trước thật không nên đưa gạo kê đi học ý đi Ngài nhìn nàng như vậy nhì, nơi nào có ý đi giả nửa điểm nhi thong dung khí độ A. Tiểu Ngân, ngươi lại tìm cơ hội treo gẻo ta đúng không? Ta hiện tại có đứng đắn chuyện này cùng phu nhân nói. Không tìm ngươi tính sổ, nhưng là ta trước nhớ kỹ, lần sau ngươi tốt nhất không cần có cái gì không thoải mái địa phương. Nói cách khác, ta dùng nhất khổ dược cho ngươi làm thuốc dẫn. Gạo kê uy hiếp nhìn tiểu ngân.